Sau đó, một lần nữa hiển hóa mặt trời đại nhật bộ dáng. Ánh năng tắm rửa dưới, Trần Lạc Dương tâm thần trầm tĩnh. Qua lại sở tư sở học, các loại võ đạo tuyệt học đều xẹt qua não hải. Trước đó đúc thành thánh sơn, leo lên đỉnh núi, liền để hắn đem một thân sở học lần nữa trải vớt, dung hội quan thông. Trần Lạc Dương lúc này trên thân, cũng hiện lên trói mắt ánh nắng, chiếu sáng tứ phương, phản phất hóa thân một vòng kim sắc đại nhật. Nhưng hắn trong hai con ngươi hảo quang màu vàng sẫm lóe lên, quanh thân kim quang liền là biến mất. Hạ nhật, thay thế kim nhật. Lóa mắt hừng hực lực lượng, trở nên càng thêm trầm ngưng nặng nề. Sau đó, cái này vòng hấp nhật tới gần Kim Ô lông Vũ biến thành mặt trời. Hấp nhật bên trong phảng phát sinh ra vô tận lực hút, hấp dẫn đối diện mặt trời, phảng phát muốn đem chỉnh thể thôn phệ. Kim Ô lông Vũ tán phát ánh nắng, đại lượng chảy vào hấp nhật bên trong. Hấp nhật càng thêm lớn mạnh. Trần Lạc Dương trong đôi mắt toát ra ám kim quang huy, lúc này hắn mắt trái như cũ, mà phải trong mắt quang huy lại tựa hồ như ảm đạm rất nhiều. Dần dần, hắn mắt phải chuyển thành thuần túy màu đen. Liên Phượng phất mắt phải bên trong một vòng ám kim sắc mặt trời, gặp nhật thực, bị hắc ám thôn phệ đồng dạng. Một tia hắc khí từ Trần Lạc Dương phải trong mắt chảy ra, sau đó rơi vào trước mặt hắc nhật bên trong. Thế là hắc nhật càng thêm ảm đạm bất thường. Tới về sau, thậm chí dẫn động Trần Lạc Dương trong mắt trái ám kim quầng mang, đều trở nên bất ổn, như muốn bị thôn phệ thiêu đốt. Mới học mới luyện, vẫn có chút không quá thuần thục ca Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ, Hắn không chút hoang mang, bình tĩnh ổn định tâm thần, chậm rãi rèn luyện đây hết thảy. Thật lâu, trong mắt trái ám kim quang huy, một lần nữa xu thế với ổn định. Mà trước mặt cái kia vòng hắt nhật cũng càng phát ra ổn định. Khí tức lại càng phát ra trầm ngưng khủng bố. Trần Lạc dương mắt trái ám kim, mắt phải đen nhánh, khoanh chân ngay tại chỗ, ngư vọng đỉnh đầu của mình hấp nhật, hài lòng gật đầu. Đã từng ma giao giáo chủ, hai mắt thả ra huyền ô quang hoa, chính là tu luyện thiên ma huyết nguyên nhân. Trước mắt Trần Lạc Dương mắt phải đồng dạng đen nhánh, lại không phải tự thân thần ma huyết thoái hóa hồi thiên ma huyết, mà là hắn một thân tu vi võ đạo hạch tâm nhất căn cơ, lần thứ hai phát sinh cải biến. Cái này cải biến, nguyên với vị kia họ Đường Ma Tôn. Ngày đó Hắc Ám Động Thiên bên trong, Trần Lạc Dương phản phất hóa thân chân chính Ma Tôn, nhờ nhờ Ma Tôn lỗ sát xuất thủ, thể ngộ đối phương năm đó chúa tể hồng trần khủng bố lớn uy năng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một chiêu ở giữa, cũng đã để Trần Lạc Dương dư vị vô tận, được ích lợi không nhỏ. Hắn đem chính mình đối với ma tôn một thân lực lượng lĩnh ngộ, dung hội với bản thân sở học bên trong, thành công đúc thành Thánh Sơn, leo lên đỉnh núi, đột phá tới thứ 17 cảnh. Cũng chính vì vậy, hắn một thân võ học căn cơ, cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Trước đây, hắn từ đầu đến cuối lấy thần má huyết thống ngự chính mình một thân sở học. Đại Nhật Thiên Vương Quyết Kim Nhật hóa thành hấp nhật, liền nguyên với thần má huyết bao trùm Đại Nhật Thiên Vương Quyết phía trên, làm cho gần như tiến hóa giống như thang hoa. Thái âm chân kinh Ngân Nguyệt hóa thành ảnh Nguyệt cũng là giống nhau đạo lý. Thần ma huyết với tư cách hồng trần giới bên trong năm chắc cao cấp nhất tuyệt học, mà đối với cái khác tuyệt đại đa số võ học, đều có thể tạo được như vậy tổng cương khích lĩnh, thống ngựa dịu dắt tác dụng Nhưng ở trong đó, tự nhiên không bao gồm siêu thoát chúng sinh phía trên ma tôn một thân sở học. Trần Lạc Dương dù sao không là ma tôn chân chính truyền nhân, chưa thể tận được chân truyền, chỉ là chính mình phỏng đoán lĩnh ngộ. Dù không nói có thể áp đảo thần ma huyết, Nhưng giờ phút này Thần Linh cũng thúc đẩy Sinh trưởng Thần Ma Huyết sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Cổ thân giáo trong lịch sử, lĩnh đại tu luyện Thần Ma Huyết cao thủ trên thân đều không từng xuất hiện biến hóa. Thế là, tính cả Đại Nhật Thiên Vương Quyết thăng hoa mà đến hấp Nhật, cũng sinh ra lần thứ hai biến hóa. Trần Lạc Dương tu luyện Đại Nhật Thiên Vương Quyết, trước mắt đều không thể lại lấy nguyên danh đến xưng hô. Hấp Nhật dần dần lột xác thành một loại hoàn toàn mới cái thế võ đạo tuyệt học, bao trùm với Hồng Trần Đông Đạo tuyệt kỹ phía trên. Trần Lạc Dương ngẩng vọng trên đỉnh đầu hấp nhập vẫn không có dừng lại chính mình bước chân tiến tới. Hắn bắt đầu suy nghĩ càng nhiều. Tự thân cái khác sở học cũng cũng bắt đầu dần dần dung nhập hoàn toàn mới hát nhập bên trong, thôi động đối phương không ngừng biến hóa. Đặt đến thứ 17 cảnh Trần Lạc Dương, không chỉ trải vớt chỉnh hợp chính mình lúc trước sở học, càng bắt đầu thuộc về mình khai thác sáng tạo cái mới. Về Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp lực lượng ý cảnh cùng ảo diệu cũng bắt đầu dần dần bị Trần Lạc Dương dung nhập trong đó. Trên thực tế, trước mắt Trần Lạc Dương đang bị Thâu Thiên Nhật đại pháp tác dụng phụ sở khống nhiều trong thời gian chậm rãi tiêu hóa. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp Quỷ Dị Bá Đạo, Trần Lạc Dương chính là mượn nhờ môn tuyệt học này, thôn phệ thu nạp chỉnh chỉ trở võ thánh cường giả kinh lực, sau đó tiến hành luyện hóa, từ đó trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành cơ bản tích lũy, có đầy đủ lực lượng hướng thứ 17 cảnh khởi sướng bán vọt. Nhưng cho dù là Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp thần diệu, trên đời cũng không có ăn không bữa ăn ngon. Nếu không ra ý, Lâm Nam mấy người luyện thành Thâu Nhật Đại Pháp người đã sớm vô địch. Tại Đốc Thành Thánh Sơn về sau, Tác dụng phụ cũng ngóc đầu trở lại, Cần Trần Lạc Dương lấy Thánh Sơn trấn áp, chậm chậm luyện hóa. Nếu như trước đó Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp mục tiêu là cùng chính mình cung cấp hoặc là tu vi thấp với đối thủ của mình, tác dụng phụ mặc dù cũng có, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Lúc trước thứ 16 cảnh Trần Lạc Dương nhằm vào tu vi cao hơn chính mình chỉ chỉ mấy người động thủ, hiện tại trừ tiêu hóa tác dụng phụ bên ngoài, thậm chí nhất thời ở giữa đều không thể lần nữa sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Bất quá Trần Lạc Dương đối với cái này không chút hoang mang. Sớm có đoán trước. Hắn trước mắt, tại đem Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp lực lượng ý cảnh dung nhập đỉnh đầu hạt nhật quá trình bên trong, cũng tại mượn nhờ hạt nhật trả lại tự thân. Từng đạo thiêu hủy ánh nắng, hóa nhật quang vì nhật thực khí kình, phản chạy vào Trần Lạc Dương bản thân. Lớp đầy hủy diệt ý vị lực lượng ý cảnh, tại Trần Lạc Dương trưởng không giới, lại có vẻ thuần phục cát ổn. Hắn tính tọa bất động, không ngừng phòng đoán thể ngộ, thôi diễn hoàn thiện đỉnh đầu cái này vòng hoàn toàn mới hạt nhân. Sau một hồi lâu, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút chầm chậm thu công. Hắn mắt phải bên trong hắc ám tạm thời tán đi, một lần nữa tỏa sáng ngầm hào quang vàng lỏng. Đỉnh đầu màu đen đại nhật cũng chậm chậm tan thành mây khói. Ảm đạm mấy phần kim ô lông vũ trở xuống lòng bàn tay. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Quả nhiên, rất nhanh có người chạy đến cầu kiến. Trần Lạc Dương đứng dậy, mạng đối phương gần đây, trẻ tuổi cổ thần giáo đệ tử bẩm báo nói, "Bẩm chân giáo chủ, thần châu Hạo thủ có bản giáo đệ tử đến đây hồng trần cầu kiến." Chẩn Trần Lạc Dương gật gật đầu. Linh Cửu Vi động tác xác thực rất nhanh nhẹn. Đón lấy ngồi trấn thần châu Hạo thổ nhiệm vụ về sau, từ Trần Lạc Dương nơi đó nhận cản cốt lệnh, liền lập tức hạ xuống Hồng Trần. Trần Lạc Dương phân phó truyền thần châu Hạo thổ mấy người đi lên, bọn hắn cũng không có trì hoãn. Mau chóng xử lý trong tay muốn giải quyết tốt hậu quả giao tiếp nhiệm vụ về sau, liền mau chóng chạy tới. Vài bóng người tiến vào đại điện, nhìn xem phía trên Trần Lạc Dương, đều mặt hiện vẻ động, đồng loạt hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Giáo chủ vạn An. Trần Lạc Dương ánh mắt đảo qua bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Miễn lễ, đứng dậy đi." Tô Vi mấy người đứng dậy, nhìn qua Trần Lạc Dương, mấy tháng không gặp, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. "Sư Minh, ngươi cảnh giới bây giờ Tô giả nói chuyện không có cố kỵ, giờ phút này con mắt càng trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương." Trần Lạc Dương nhiều hứng thú cùng đối mặt. Hắn dù không có tận lực thu liễm che giấu tự thân tu vi, nhưng đã đạt đến phản pháp quy chân chi cảnh, tu vi không bằng hắn người. Nhìn không ra hắn thực lực cao thấp. Nhưng trước mắt cái này tóc thai bù sù thiếu niên, thần hồn thiên phú dị bẩm, nhạy cảm đến cực điểm, dường như nhìn ra một chút đoan nghe dáng vẻ. Trần Lạc Dương cũng có chút cảm thấy hứng thú, đối phương đến tột cùng nhạy cảm tới trình độ nào. Tô giả ngơ ngác nhìn qua Trần Lạc Dương nửa ngày, cả năm nửa ngày lại nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ cảm thấy nhà mình sư huynh phảng phất xuyên thẳng Vân Tiêu Cao Phong. Nhưng Vân giả vụ cháo phía dưới, lại khó mà phán đoán, trên tầng mây cứu lại còn có rất cao. Trường 489, thuận tay cũ thành viên tổ chức. Làm sao? Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, nhìn xem tô dạ. Tô dạ vẫn ngây ngốc, nhìn qua nhà mình sư hình, ánh mắt đam đam, sư hình, sư hình. Ai u? Chính mần người ở giữa, trên nó đột nhiên bị đánh một cái. Một bên tô vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thu tay lại, giáo chủ ở trước mặt, đừng phát tròn váng, yên tĩnh nghe giáo chủ phân phó. Nha! Tóc dài thiếu niên rất là ủy khuất lên tiếng, ngoan ngoãn đứng vững. Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía chỗ ngồi Trần Lạc Dương. Tô Vĩ thấy thế, cũng là không làm sao, nhưng ngay trước mặt Trần Lạc Dương, lại không tốt tiếp tục giáo hấn Tô Dạ, chỉ có thể chê cười nhìn về phía Trần Lạc Dương, thỉnh tội nói, hắn những ngày này đến một lòng chuyên cần khổ luyện, đám chìm võ học bên trong, càng phát ra không biết lễ phép, mong rằng giáo chủ thứ tội. Không sao. Trần Lạc Dương tùy ý khoát khoát tay. Tô Vĩ mặc dù là vì đệ đệ mình giảng lời hữu ích, nhưng Trần Lạc Dương nhìn ra được hắn nói không giả. Mặc dù chỉ là một chút thời gian không gặp, nhưng Tô Dạ một thân tu vi ý chí, khách quan lúc trước, lại có tiến bộ. Mặc dù vẫn là thứ 14 cảnh tu vi cảnh giới, nhưng mũi thương càng phát ra sắp bén. Cổ thần giáo thống nhất thần châu hạo thổ, chỉnh hợp toàn bộ thần châu vật lực tài nguyên, phân phối bổ đủ lúc trước thiếu, khiến cho trong giáo rất nhiều người đều nên đón thời cơ đột phá. Tô Dạ tình huống tương đối đạt thủ, tiến bộ của hắn chủ yếu nguyên với cùng thần châu đại hạ hoàng triều truyền lại đỉnh thiên thần quyết giao phong. Ban hồng khánh có thể tu thành đỉnh thiên thần quyết Cùng năm đó đại hạ hoàng triều cướp bóc Tô Dạ phá quân tinh hồn phong mang có quan hệ. Nhất ẩm nhất trác, thiên đạo tuần hoàn. Tô Dạ liền cũng mượn đối phương đỉnh thiên thần quyết, không ngừng rèn luyện quỷ lòng thương, nên đón tự thân đột phá. Đây là hắn tiến bộ nhân tố chủ yếu. Nhưng cổ thần giáo thống nhất thần châu hạo thổ, tập trung phân phối chỉnh hợp các phương diện chân bảo tài nguyên, Tô Dạ tự nhiên cũng là người được lợi. Hắn bây giờ tuổi tác chưa tròn 19, nhưng đã dần dần có thể trông thấy mấy phần thứ 15 cảnh con đường. Bất quá, bình thường đến nói Muốn thật đột phá tới cái kia phiên cảnh giới, còn cần càng nhiều tích lũy. Tuy là ngút trời kỳ tài, có chút mài nước công phu cũng là không thể tiết kiệm. Đương nhiên, hắn hiện tại nên đón mới kỳ ngộ. Hung chân giới bên trong, bất luận thiên địa hoàn cảnh, vẫn là sản vật tài nguyên, đều càng lợi với võ giả tu luyện. Các đại thánh địa cấp bậc thế lực, ở phương diện này tích xúc càng là phong phú. Thánh địa đích truyền sở dĩ bao trùm với trung sinh phía trên, trừ có danh sư dạy bảo, truyền thừa võ học đỉnh tiêm bên ngoài. Các loại hậu thiên tài nguyên, cũng đều cực kỳ phong phú. Cho nên mới có thể tạo nên từng cái tuổi trẻ võ đế, thậm chí là võ thánh. Trước mắt Trần Lạc Dương tại Hồng Trần đứng vững góp chân, liền có thể tiếp dẫn chính mình tại thần châu hạo thổ thân tín đi lên. Hồng Trần bên trong nhân tài muốn thu nạp, nhưng trong thời gian ngắn tự nhiên không bằng già thành viên tổ chức dùng đến thuận tay. Tạm thời tu vi so sánh thấp không sao, mọi người tuổi tác đều nhẹ, tiềm lực còn xa chưa thực hiện. Cùng lập tức Hồng Trần bên trong người có khoảng cách càng nhiều tại ở phía sau thiên hoàn cảnh cùng sở học võ đạo khác biệt. Điểm xuất phát dù thấp, nhưng chỉ cần là có thể tạo tài, nên đón kỳ ngộ về sau, lập tức chính là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, cái này thế tất sẽ nằm giữ Hồng Trần bên trong, nhất là Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo bên trong người bộ phận không gian. Nhưng đối với mắt Trần Lạc Dương đến nói, tất nhiên là không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại chỉ là chờ mong Tô Dạ mấy người nhất phi trùng thiên, kinh bạo thế người nhãn cầu một khắc này. Dù sao, cho dù tốt kỳ ngộ cũng muốn bản nhân có thể chịu được tạo nên, mới không đến mức lãng phí. Giống như tô dạ, có hồng trần giới bên trong màu mỡ sản vật tầm bộ, tất nhiên có thể rút ngắn thật nhiều hắn xung kích thứ 15 cảnh thời gian. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn cũng là năm nay trong vòng, từ thứ 12 cảnh thẳng sông đến bây giờ thứ 14 cảnh. Nếu như tại trong vòng một năm vọt tới thứ 15 cảnh, đó chính là cùng trần lạc dương một dạng một năm tam liên nhảy Mặc dù bởi vì làm cơ sở so sánh thấp, Rất không giống Trần Lạc Dương thứ 14 cảnh đến thứ 17 cảnh liền thăng như vậy rung động, nhưng cho dù tại Hồng Trần giới, cũng đủ làm cho sở hữu thánh địa ghé mắt. Sau đó nếu như lại thành công hướng thánh cảnh khởi sướng bán bọn, cái kia cơ bản liền phục chế thiên hà tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu chờ giải rác mấy người tiến bộ quy tích. 20 tuổi siêu phàm nhập thánh, Hồng Trần thập kiệt cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Tại Trần Lạc Dương mà nói, nói tô Dạ không bất lo đi, có chút phương diện thực cũng đã hắn bất lo. Trần Châu hạo thổ những người khác đi vào Hồng Trần giới ích lợi, trừ vật chất phương diện, còn muốn cân nhắc võ học truyền thừa. Mà Tô Dạ trước mắt chỉ muốn tiếp tục rèn luyện chính hắn Quỷ Long Thương là đủ. Đây chính là thích hợp cho hắn nhất tuyệt học, mà lại tại cùng một lên tiến bộ, hướng càng thượng thừa hơn thương đạo tuyệt học tiến bộ. Bất quá Trần Lạc Dương cũng không có ý định đặt vào mặc kệ. Hắn muốn trong tay mình cái này khoái thương, càng nhanh thành hình. Tựa như lúc trước ném đi ban hồng khánh bồi Tô Dạ chơi đồng dạng, Trần Lạc Dương trước mắt lại có mới chú ý. Hiện tại tạm thời không nội, chờ vật mình muốn chủ động đưa tới cửa là đủ. Sớm tại bản nhân vừa tới Hồng Trần không lâu, Trần Lạc Dương cũng đã đem thần châu hạo thổ chính mình ra thành viên tổ chức tương lai suy nghĩ thỏa đáng. Hắn ánh mắt quay tới, nhìn xem tô vi cùng bên cạnh hắn vợ con, trước mắt, tổng giáo thần ma cung sắp nạp mới, tô giả mang tiểu viễn cùng một chỗ vào đi. cẩn tuân giáo chủ rụ lệ, tô vi cung kính đáp. Tiểu tô viễn lúc này không khỏi phụ mâu mà là học phụ mẫu dáng vẻ, quy củ đứng ở nơi đó. Nại thành mại khi hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tạ giáo chủ ân điển. Hai tử con nhỏ vốn nên lưu tại Thần Châu Hạo thổ vì nghi. Trần Lạc Dương mặc dù thu làm đồ, nhưng tuổi tác trước mắt vẫn chưa tới luyện võ thời điểm, nhiều nhất linh dược tẩm bổ bồi dưỡng căn cơ. Nhưng Tô Vĩ, Lưu Tư hai vợ chồng, lần này phụng Trần Lạc Dương mệnh lệnh, đều muốn đến đây Hồng Trần giới. Là lấy Trần Lạc Dương đặc biệt tân chuẩn, đem tiểu Tô Viễn cũng dẫn tới. Tô Vĩ tự không cần phải nói, mặc dù tu vi chỉ là võ vương, nhưng có thể phát huy tác dụng, cho tới bây giờ đều không thể hiện trên võ lực. Hồng chân cổ thần giáo tổng giáo lệ cũ, đối với huyền vũ điện thủ tọa tu vi cảnh giới đều không có cứng nhắc tiêu chuẩn, càng coi trọng công việc vật phương diện tài năng. Thang ất Minh dạng này võ thánh cảnh giới huyền vũ điện thủ tọa, tại toàn bộ cổ thần giáo trong lịch sử thậm chí đều có thể xem như lệ riêng. Trần Lạc Dương trước mắt đã tại cổ thần giáo bên trong đứng vững gót chân, điều tu vi đi lên, không cầu lập tức thay thế thang Lật Minh vị trí, nhưng có thể trước quen thuộc tình huống, chờ đợi thời cơ. Trần Phó Giáo chủ cùng Tô Tiên Sinh trên giới gặp lấy, canh thủ tọa những ngày tiếp theo không có tốt như vậy qua. Mà lưu tư thì là Trần Lạc Dương ẩn tàng một tấm bài. Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo, đương kim thời đại, tụ tập Thần Châu Hạo thổ bên trong đại lượng nhân tài, võ đạo thiên phú chắc tuyệt người không phải số ít. Bất luận là Trần Lạc Dương, Yến Minh Không, vẫn là Tô Dạ, Trần Sơ Hoa, thậm chí người lúc trước phản đồ vương phi, tại Thần Châu Hạo thổ hoàn cảnh bên ngoài dưới, bọn hắn cơ bản đều có không tầm thường phát huy. Nhưng có hai người, bởi vì hoặc cái này hoặc cái kia nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít trước đây bị mai một. Một người trong đó, chính là Tô Vĩ Thế Tử, Thanh Long Thứ Nhất Túc, Lưu Tư. Nàng cùng Tô Dạng, Vương Phi Đồng Dạng, là ít có thể chất thiên phú dị bẩm, thân oai khác biệt căn cốt. Nàng người mang huyền âm chi thân, tập võ làm ít công to, thiên tài hơn người. Chính là huyền âm chi thân tồn tại, để nàng năm đó có thể tại hạ Hoàng Lý Nguyên Long Bảy kế trận kia minh hải tế lễ hạ trốn được mạng nhỏ. Nhưng cũng vì vậy trên người nàng rơi xuống Minh Hải chú ấn. Huyền Âm chi thân cùng Minh Hải chú ấn triệt tiêu lẫn nhau, cũng sẽ không tiếp tục hiển hiện với bên ngoài. Minh Hải chú ấn đối với nàng không tạo thành ảnh hưởng đồng thời, nhưng cũng chẳng khác nào phế bỏ nàng Huyền Âm chi thân. Hai hai tác dụng, thậm chí còn ảnh hưởng nàng ngày bình thường tập võ, ngược lại làm nhiều công ít. Là lấy lưu tư thời niên thiếu tập võ, tiến triển thường thường, so Tô Vi thậm chí đều có không bằng. Thang đến nàng sinh ra Tiểu Tô Viễn, Minh Hải chú ấn chuyển dời đến trên người con trai về sau, khết thể mới có đổi mới. Huyền âm chi thân một lần nữa thể hiện, tại thần châu hạo thổ hoàn cảnh dưới, lưu tư thực lực Tu Vi cũng đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn giảm. Khoa Trương một chút nói, nàng hôm nay võ học thành tựu, hơn phân nửa là tại sinh con sau cái này trong vòng 2, 3 năm lấy được. Cổ thần giáo thống nhất thần châu hạo thổ, bởi vì thống nhất trình hợp thần châu tài nguyên, trong giáo cao thủ phần lớn được lợi. tô Vĩ vì vậy từ thứ 9 cảnh đột phá tới thứ 10 cảnh, trở thành võ vương. Nhưng mà võ lực phương diện hắn phu cương khó trấn, Lưu Tư cũng là một bước từ thứ 10 cảnh đột phá tới thứ 11 cảnh. Thời gian mấy tháng, Trần Lạc Dương trước mắt lại nhìn Lưu Tư, thình lình sắp tiến thêm một bước, hướng thứ 12 cảnh khởi sướng bắn vọng, cự ly thành công không xa. Nhìn xem hiện tại Lưu Tư, Trần Lạc Dương thậm chí có chút tiếc hận. Thời niên thiếu nàng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bị trì hoãn, vô ích một chút tiềm lực. Nếu như lưu tại Thần Châu hạ thổ, võ đế chính là nàng cuối cùng điểm rồi. Vạn hạnh. Hiện tại người đến hồng trần giới, càng nhiều tương lai có hy vọng. Lưu Tư, lấy thiên phú của ngươi, tự có thể nhập được thần ma cung, nhưng lần này ta cần ngươi từ bỏ, cung thu liễm tự thân quang hoa. Trần Lạc Dương nhìn về phía Lưu Tư. Lưu Tư cung kính đáp, hết thể cần tuân giáo chủ an bài. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, ngươi tu luyện cần thiết chi phí, sẽ không thiếu hụt, ta tự có sắp xếp. Không vào thần ma cung, trừ thần ma huyết có chút không tiện bên ngoài, còn lại hồng trần tổng giáo cất giữ thượng thừa tuyệt học Trần Lạc Dương đều có thể cho Lưu Tư Thiên vị. Những này tuyệt học mặc dù không như thần ma huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, nhưng đều sẽ thắng qua Lưu Tư tại Thần Châu Hạo thổ sở học. Tăng thêm các loại tài nguyên chi phí cũng sẽ không so thần ma cung bên trong người đê ít, thậm chí còn sẽ trong bóng tối càng nhiều nghiêng. Vốn là lập tức sẽ đột phá tới thứ 12 cảnh Lưu Tư, vợ đế ở trong tầm tay. Mà lại, không có thần ma huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, Trần Lạc Dương cũng chuẩn bị cho nàng áp đáy hòng đại chiêu. Hắn nắm giữ cái kia một thứ diệt kiếm, Tu tập kiếm này, Lưu Tư lập tức lại có trong thời gian ngắn tiếp tục hướng bên trên khả năng, đồng thời trên diện rộng để thăng năng lực thực chiến. Kể từ đó, nàng liền dần dần có đất rụng võ. Tô Vĩ trong lòng biết, đây là muốn vợ hắn trọng thao cựu nghiệp, tiếp tục làm tại thần châu hạo thổ thời nghề cũ. Ám sát, giáo chủ trong tay một thanh nhẩn tàng với chỗ tối, không muốn người biết lời kiếm. Cái này kiếm phong mang đương nhiên phải đủ sắp bén, sở dĩ cho dù không vào thần ma cung, Trần Lạc Dương trong bóng tối cũng sẽ tự mình bồi dưỡng Các loại tuyệt học cùng kỳ chân sẽ không thiếu. Về phần hắn Tô Vĩ, từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy. Võ đạo một đường, hắn thiên phú so sánh thường nhân vì cao, nhưng cùng Tô dạ Lưu Tư so ra khẳng định không đủ. Thích hợp hắn đi, cũng là Trần Lạc Dương vì hắn an bài lộ tuyến, không hề nghi ngờ, cũng là nghề cũ, tại huyền vũ điện bên trong dốc sức làm. Không đến Hồng Trần trước, tại Thần Châu Hạo Thổ, Tô Vĩ cũng đã nhằm vào Hồng Trần giới làm rất nhiều công khóa. Mới đến, hắn không có ý định trực tiếp quyết đoán cứng, rắn mà là làm chắc căn cơ, chậm chậm cải tấy. Dù sao có Trần Lạc Dương ở sau lưng ủng hộ, tự có hắn đại triển quyền cước không gian cùng thời gian. Duy nhất có chút vấn đề khả năng chính là không thành võ thánh, số tuổi thọ có hạ. Phương diện này chính mình lo lắng cũng vô dụng, tô vị dứt khoát không nghĩ ngợi thêm, chính là chỉ được trăm năm có thể sống, nhưng hắn một đời, tất nhiên nhiều màu. Trần Lạc Dương ánh mắt, lúc này thì nhìn về phía dưới một người. chương 490, Cam làm kẻ ác. Trần Lạc Dương lặng, lặng nhìn đối phương Trước mặt nam tử trẻ tuổi, khí tức so trước kia tựa hồ trầm ổn mấy phần, nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh vẫn như cũ. Trần Lạc Dương thấy thế, âm thầm gật đầu. Tới Hồng Trần, cảm giác như thế nào? Hắn lạnh nhạt mở miệng hỏi nói. Trước mặt Chương Thiên Hằng mở miệng đáp, danh bất hư truyền. Trần Lạc Dương nghe vậy, liền mỉm cười. Thanh niên trước mắt nam tử, xưa nay tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh phách lối, kiệt ngạo bất tuần. Để Trần Lạc Dương đến đánh giá, người của đối phương sinh tín điều có thể dùng giáo chủ lão đại, ta lão nhị Tiên lão tâm để hình dung. Dù là đối mặt thực lực càng mạnh hơn hơn địch nhân của hắn, hắn cũng bản sắc không thay đổi. Bất quá, được biết Hồng Trần giới bên trong cụ thể tình hình về sau, với hắn mà nói, có chỗ xúc động là khó tránh khỏi. Người khác dù náo, nhưng không nốc. Hồng Trần bên trong cường giả đỉnh cao cao hơn Thần Châu Hạo thổ ra một mạng lớn. Mỗi cái góc độ đến nói, trên lệch thậm chí lớn đến để lòng người sinh mờ mịt, thậm chí tuyệt vọng trình độ. Đối với có ít người đến nói, bất thình lình đã kích có thể là chí mạng, để người triệt để không có lòng dạ. Nhưng trước mắt trên người Trương Thiên Hằng, Trần Lạc Dương nhìn không thấy loại này sa sút tinh thần. Ngược lại là trên người đối phương phảng phất có hỏa diễm, càng đốt càng vượng. Hết ngồi đáy giếng nhảy ra giếng cạn, kiến thức đến chân chính bầu trời về sau, ngược lại kích thích mãnh liệt hơn hùng tâm, hoặc là cũng có thể nói là dạ tâm. Nhưng cái này hừng hực liệt diễm bị Trương Thiên Hằng dằn xuống đáy lòng, bản nhân bên ngoài khí chất, ngược lại so tại Thần Châu Hạo Thổ thời càng thêm trầm Trước mắt chính mình, tại hồng trần giới bên trong, là không có ý nghĩa vô danh tiểu tốt. Nhưng tuyệt sẽ không là cả đời vô danh tiểu tốt. Trần Lạc Dương có thể rất dễ dàng cảm nhận được đối phương tín hiệu. Đồng thời hắn càng sát thực tin, thanh niên trước mặt nam tử thô bên trong có tế, cực kỳ tinh anh, không phải chỉ có hùng tầm trang trí, sẽ chỉ hô hô khẩu hiệu mà thôi. Này lại là chúng ta hồng trần. Trần Lạc Dương tử tốn nói, trước mặt trương thiên hàng sắc mặt không mất trầm ổn, trong ánh mắt thì toát ra cuồng nhiệt cùng nhanh nhan Hắn lần nữa quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, cái này chú định đem là của Ngài Hồng Trần. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong, ánh sáng màu vàng sậm chấp động mấy lần, nhìn chăm chú Trương Thiên Hằng, Thiên Ma Huyết, là tự một môn tuyệt học bên trong diễn sinh mà đến, môn này càng tại Thiên Ma Huyết phía trên tuyệt học, tên là Thần Ma Huyết, chính là Hồng Trần cổ Thần Giáo Trân Giáo Thần Công. Trương Thiên Hằng nên đón Trần Lạc Dương hai mắt bên trong ánh sáng màu vàng sậm, vững vàng, không nói gì. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng gật đầu Đối với có thể ổn định tâm cảnh bất loạn biểu hiện hài lòng. Cổ thần giáo thần ma cung triển khai nạp mới, thiên hàng ngươi cùng tô dạ, mang theo tiểu viễn cùng một chỗ vào cung tu hành. Tiểu viễn còn tuổi nhỏ, trước tạm không nổi, tô dạ tự lĩnh ngộ hắn quỷ lòng thương. Mà ngươi, ngươi đem tu luyện cùng ta cũng như thế thần ma huyết. Trương thiên hàng hít sâu một hơi, hướng trần lạc dương trùng điệp ba giờ đầu, tạ giáo chủ long ân. Tô dạ đối với cái này cũng không có có gì nghĩ dáng vẻ chỉ là hiếu kỳ tưởng tận xem xét Trần Lạc Dương cái kia đối chấp động ám kim quang mang song đồng. Tô Vĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính mình đi Huyền Vũ Điện người cũ, Lưu Tư trở thành bí mật mũi kiếm đi vào trong bóng tối. Tô Dạ võ đạo thiên phú mặc dù tuyệt luân, tâm tính lại còn chưa hẳn có tiểu Tô Viễn thành thủ. Thần Ma cung bên trong, tự nhiên còn muốn có cái thông minh tháo vắt người, chờ đợi Trần Lạc Dương điều khiển, giúp Trần Lạc Dương tiết kiệm tinh lực. Trường Thiên Hằng trung thành cảnh cảnh, giống với đảm nhiệm sự tình, nên hắn có lần này tạo hóa Từ Võ Đạo Thiên Phú đi lên nói, hắn cũng đáng được Trần Lạc Dương tài bồi. Thần Châu Hạo Tổ cổ thần giáo bên trong mọi người đều biết, lúc trước điển Châu phân đà Trương Hộ Pháp, về sau Bạch Hổ Điền Trương thủ tọa, năm đó xuất thân trợ búa băng phái, từng chút từng chút đánh hợp lại, hơi lớn tuổi lúc mới vào tới cổ thần giáo, tiếp xúc ma giáo thượng thừa tuyệt học. Nhanh nhẹn dũng manh ngương lạnh, phách lối ngang ngược tắc phòng, chính là nguyên vu thiếu thời kinh lịch, vào cổ thần giáo về sau, cũng một mực còn sót lại. Bất quá cái này tới một mức độ nào đó, cũng thành hắn màu sắc tự vệ người là thật phách lối nhưng nếu như sẽ chỉ một vị phách lối đùa nghịch hànhnh hắn chỉ sợ cũng không sống tới nhập cổ thần giáo ngày ấy sớm phơi thu hoang dã mà võ đạo thiên phú chi cao khiến cho mọi người hé mắt tiếp xúc ma giáo thượng thừa tuyệt học ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đột nhiên tăng mạnh vượt qua rất nhiều ma giáo tự nhỏ bồi dưỡng đệ tử thiên tài thần Châu Hạo Thổ cổ thần giáo nhậm chức lao giáo chủ trần Hàn Hải năm đó thậm chí Hưuu tâm lại thu cái thứsá độ đệ Chỉ là bởi vì về sau Trần Hàn Hải vẫn lạc mới coi như thôi. Nhập giáo tuy muộn, nhưng nhanh chóng quật khởi trương thiên hẳng, học võ trên đường, nhiều khi, đều là bây giờ giáo chủ tự mình chỉ điểm. Thần châu hạo thủ cổ thần giáo, thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu bên trong, có hai người trước đây hoặc nhiều hoặc ít bị mai một. Một người trong đó là Lưu Tư, tại sinh con về sau, huyền âm chi thân phương mới một lần nữa tỏa sáng vốn là vốn có hào quang. Một người khác chính là trương thiên Hằng bởi vì do nhiều nguyên nhân, mãi một với chợ búa ở giữa, 17 tuổi thời mới nhập giáo tiếp xúc thượng thừa võ học. Hai người đều là cho điểm ánh nắng liền sáng lạ. Lưu Tư như thế, Trương Thiên Hằng cũng là đồng dạng. Cổ thần giáo thống nhất thần châu hạo thổ, chỉnh hợp phân phối các lộ tài nguyên, trong giáo cao thủ tất cả đều được lợi, Trương Thiên Hằng cũng là lập tức có đột phá, từ thứ 10 cảnh đạt được thứ 11 cảnh. Hiểu rõ hồng trần giới tình huống về sau, hắn không chỉ có không có khí ngã lòng, ngược lại càng phát ra khắc khổ cố gắng, trước mắt cự ly thứ 12 cảnh. Bất quá chỉ cách một chút. Đi vào hồng trần giới về sau, vào tới thần ma cung, hoàn cảnh cùng điều kiện vật chất ưu việt hơn, thứ 12 cảnh dễ như trở bàn tay. Tại đã đột phá tới thứ 12 cảnh, đồng thời thiên tư cũng tự bất phạm tả sứ Tiêu Vân Thiên, cùng Trương Thiên Hằng ở giữa, Trần Lạc Dương đã từng từng có một phen cân nhắc. Tương lai, hai người đều là muốn tới hồng trần giới. Bất quá sắp tới, Trần Lạc Dương dự tính an bài trong hai người một cái tạm thời lưu thủ thần châu, bảo đảm thần châu bình ổn quá độ. Ninh Kiểu Vi xuống dưới tòa chấn, càng nhiều là với tư cách võ lực chéo trống. Trần Lạc Dương không hy vọng, nàng cá nhân cũng không có lòng tham gia thực chất giáo vụ. Mà thường ngày giáo vụ vận chuyển quản lý, cần muốn năng lực cùng trung thành đều dựa vào phổ nhân vật. Đại trưởng Lao Tạ Sung là một người, nhưng cũng không đầy đủ. Nhất là Tô Vi cũng đến đây hồng trần tình hôm giới, thần châu hạo thổ bình ổn quá độ, càng không thể rời bỏ tình anh đắc lực người. Trần Lạc Dương cuối cùng lựa chọn tiêu vân thiên lưu tại thần châu hạo th trực tiếp gánh chịu Thần Châu Phó Giáo chủ vị trí, Tạ Sung vẫn như cũ vì thủ tịch trưởng lao ở một bên thúc dục, Linh kiểu vi vì trong giáo cung phụ. Mà Trương Thiên Hằng cùng Tô Vĩ một nhà, cùng nhau thăng lên hồng trần giới. Tương đối với hòa hợp tiềm thấm, đánh thẻ đi làm Tiêu Vân Thiên, Trần Lạc Dương trước mắt tại hồng trần cổ thần giáo, cần một cái vì chính mình vượt mọi trông gai quan tiền phong. Mà bản thân hắn tại tổng giáo, địa vị đem càng ngày càng siêu nhiên, thoát ly hệ phái đấu tranh cãi bóng, dần dần cùng Giang Ý trùng hợp. Cả đến với thay thế giang ý, trở thành các phe trọng tài giả cùng trưởng không giả. Nhưng cùng lúc chính như trước kia giang ý tại vị lúc, dưới chướng có thân truyền đệ tử Lâm Nam Hầu Kinh Phi đồng dạng, Trần Lạc Dương cũng cần quán triệt chính mình ý chí người tồn tại. Nói thẳng thắn chút, hắn cần một cái cam làm kẻ ác thân tín. Thân là giáo chủ, kỷ luật nghiêm minh là tự nhiên. Nhưng việc phải tự làm cũng không cần phải. Nếu như Tô Vĩ, Tô Dạ huynh đệ hai người năng khiếu hợp đến trên người một người, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất lui lại mà cầu việc khác, Trương Thiên Hằng không thể nghi ngờ so Tiêu Vân Thiên phù hợp. Mặc dù Tiêu Vân Thiên cũng sẽ không gãy không trụ hoàn thành trần giáo chủ phân phó, nhưng tính năng động chủ quan bên trên so Trương Thiên Hằng chênh lệch nhiều lắm. Muốn tu luyện thần ma huyết, cũng không dễ dàng, cần đồng thời thu nạp bao quát thiên ma huyết thụ trái cây ở bên trong bảy đại trí bảo nhập thể, nếu như không chịu nổi, tại chỗ bạo thể mà chết. Trần Lạc Dương nhìn xem Trương Thiên Hằng, bình tĩnh nói ra, trong lịch sử, kẻ thất bại số lượng là người thành công mấy lần? Tô Vĩ ngay vậy khít sâu một hơi thần Châu Hạo thổ bên trên một viên thiên ma huyết thụ trái cây cải biến người vận mệnh lại chưa từng nghe qua ai ăn thiên ma huyết thụ trái cây ăn chết tiền lệ Trương thiên Hằng thần sắc không thay đổi ánh mắt cuồng nhiệt tối lui ngược lại trở nên bình tĩnh lại kiên nghị, lần nữa hướng Trần Lạc Dương thi lễ thuộc hạ nguyện ý thử một lần Trần Lạc Dương gật đầu những ngày gần đây Tiên tĩnh điều tức tính dưỡng chuẩn bị cẩn thận đi thôi bản thân hắn là bởi vì vì lúc trước cấm đen nguyên nhân Một thân thiên ma huyết trực tiếp chuyển hóa thành thần ma huyết. Nhưng thật muốn từ số không nhập môn bắt đầu học tập thần ma huyết, độ khó có thể xa cao hơn thiên ma huyết ra quá nhiều. Thần võ ma quyền mỗi một thức tu luyện, nhập môn đều cần một kiện bảo vật làm nước cờ đầu. Tu luyện thiên ma huyết, phục dụng thiên ma huyết thụ trái cây là được, chỉ bất quá trái cây khó được. Một gốc thiên ma huyết thụ 49 năm mới kết một lần quả, mà lại mỗi lần chỉ có một trái. Thần châu hạo thổ thiên ma huyết thụ là năm đó Cửu Tí Thiên Ma Phí Trần Từ Hồng Trần giới mang đến cây tử dược được. Hồng Trần giới cổ thần giáo nơi này ngược lại là có không ngừng một gốc Thiên Ma huyết thụ, sợ rĩ mặc dù trái cây vẫn như cũ khó được, nhưng không đến mức giống Thần Châu Hạo thổ khẩn trương như vậy, 49 năm mới một viên. Nhưng tu luyện thần ma huyết lại cần bao quát Thiên Ma huyết thụ trái cây ở bên trong hết thảy bảy loại chân quý trí bảo làm phụ trợ, mới nhập môn. Là lấy tại Hồng Trần tổng giáo, tu tập thần ma huyết người, cũng chỉ có xuất sắc nhất nhân tại phương có cơ hội Mà lại cái này cơ hội không phải thường có. Hồng chân cổ thần giáo năm gần đây đã ít có chuyển xuống thần ma huyết. Hôm nay thần ma cung mở lại là mới, cũng lần nữa chuyển thừa thần ma huyết, nhiều năm như vậy để giành đến, dùng được bảo vận, cũng chỉ có 3 người phân. Đương nhiên, danh ngạch không nhất định chỉ có 3 cái, bởi vì muốn cân nhắc kẻ thất bại tồn tại. Mặc dù nói như vậy có chút vô nhân đạo, nhưng đối với cổ thần giáo bên trên xuống tới nói, vạn hạnh chính là, kẻ thất bại sẽ không lãng phí bảo vật có thể tuần hoàn khiêu chiến. Thẳng đến có người thành công. Trần Lạc Dương chưa từng có định đem ba cái danh ngạch tất cả đều cho nhà mình Thần Châu Hạo tổ người. Một phương diện đương nhiên là bởi vì thiên phú không đủ nội tình quá mà người, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Một phương diện khác thì là bởi vì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm toàn bộ cổ thần giáo, mà không vẹn vẹn chỉ là Thần Châu Hạo tổ chi nhánh. Mặc dù hắn cùng già thành viên tổ chức ở giữa tình cảm cơ sở càng tốt hơn, già thành viên tổ chức cũng đáng giá tín nhiệm hơn, năng lực bên trên cũng không cần khinh thị. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có ý định chỉ dựa vào già thành viên tổ chức Nhân tài, thân tín, càng nhiều càng tốt Hồng Trần cổ thần giáo bên trong không thiếu nhân tài Chỉ là muốn nghĩ cách để cho hắn sử dụng Thần châu thân tín muốn thời gian trưởng thành Hồng Trần lòng người muốn thời gian thu nạp Hai ống đều xuống kết hợp lại, mới có thể càng nhanh thành sự Trong tay nắm đuốt hai cái này tu luyện thần ma huyết danh lạch Mặc kệ là tự mình thu mua lòng người cũng tốt Cùng luyện bộ nhất, vành phong bọn hắn làm giao dịch cũng được đều sẽ có lợi với Trần Lạc Dương tiến một bước tại tổng giáo phát triển sức ảnh hưởng của mình. Nói ví dụ tiếp xuống, Trần Lạc Dương tiện tay đem Tô Vi xếp vào tiến Huyền Vũ Điện, đỉnh rơi Huyền Vũ Thất túc bên trong một người, Thang Lật Minh trực tiếp nắm lô mũi nhận. Chương 491, gây ông đập lưng ông. Huyền Vũ Thất túc một trong vị trí, đương nhiên không có nghĩa là liền có thể vững vàng đổi được một cái tu luyện thần ma huyết danh ngạch. Nhưng cái này cơ hội, Thang Lật Minh vẫn muốn vì dưới tay mình thân tiến tranh thủ, ít nhất là tranh một hy vọng tu thành thần ma huyết, không ra chủ quan bên ngoài, trên cơ bản liền mang ý nghĩa một cái võ thánh sinh ra. Vì vậy thậm chí không cần đi giang giáo chủ trước mặt cái cỏ, thang ất minh thay mặt trần lặng dương, làm tô vi tiến cử người, cũng phụ trách trấn an chính mình nhất hệ nhân mã, đem hết thể giải quyết tốt hậu quả đều xử lý thật xinh đẹp. Mặc dù cái cỏ cũng không thay đổi kết quả, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không phải. Không tá trợ giang giáo chủ hỗ trợ chỗ dựa, cũng có thể đem sự tình làm, ở trong mắt đại chúng Không thể nghi ngờ càng nói rõ vấn đề. Tô Vĩ mau chóng nhận trước, mau chóng quen thuộc hoàn cảnh. Trương Thiên Hằng thì phóng bình tâm thái, dốc lòng tu luyện. Mặc dù Trần Lạc Dương cho phép hắn một cái tu luyện thần ma huyết danh nghịch, nhưng là có hay không thật có thể tu luyện có thành tựu, còn muốn xem bản thân hắn. Tô Dạ thì một bộ không tim không phổi bộ dáng, cười hì hì treo đùa cháu của mình. Thông minh trưởng thành sớm tiểu Tô Viễn, ngược lại để nhà mình nhị thúc làm cho có chút không tí khí. Bất quá hắn cũng lý giải, lấy Tô Dạ tính tình, trước mắt tất nhiên là nhàm chán đến cực điểm. Không chỉ là Tô Vĩ Lâm trước khi đi dặn đi dặn lại, mấu chốt là Trần Lạc Dương cũng hạ tử mệnh lệnh, thần ma cung nạp mới trước, gọi Tô Dạ không được chạy loạn, cũng ngoan ngoan coi chừng tiểu Tô Viễn. Thần ma cung nạp mới chưa hết thảy đều kết thúc trước kia, còn không phải bọn hắn hai chú cháu thả bản thân thời điểm. Nhất là không nên chạy tới cổ thần giáo hoạch tâm phạm vi khống chế bên ngoài. Về Tô Dạ, Trần Lạc Dương còn có an bài khác. Trước mắt để cái này, một lớn một nhỏ đừng có chạy lung tung. Trần Lạc Dương thì trực tiếp truyền thụ lưu tư võ đạo. Cổ thần giáo giáo quy, trừ giáo chủ bên ngoài, nghiêm cấm tư truyền giáo bên trong đích truyền võ học. Thần ma huyết, Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp cái này hai môn chấn giáo thần công truyền thừa càng là nghiêm ngặt nhận hạn chế, không được tùy tâm sử dụng. Trần Lạc Dương chấp trưởng thần ma cung đạt được truyền thừa thần ma huyết quyền lợi, là bởi vì vì bên ngoài hắn cùng Giang ý đạt thành nhất trí, lại mang bình định chỉnh trị chỉ phản loạn dư uy, mới có thể một lợi mà quyết. Trong giáo cái khác trọng lượng cấp nhân vật Chính chi không đề cập tới, hà trưởng lao chính bế tử quan, bành phòng, Đỗ kỳ minh, luyện bộ nhất đều bên ngoài chưa về. Không nói đến bọn hắn liệu sẽ đưa ra dị nghị, nhưng trước mắt người đều không tại, tự nhiên cũng không có phản đối khả năng. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, lưu tư ẩn vào chỗ tối, không người biết đến, trở thành trong bóng tối mũi kiếm, khẳng định cũng liền không vào thần ma cung. Nhưng trên thực tế đã nhanh muốn đem cổ thần giáo biến thành chính mình độc đoán trần mô giáo chủ, muốn để trong tay mình trôi này lợi kiếm trở nên sắc bén hơn Đương nhiên sẽ không bỏ qua thần mà cung bên trong ma giáo đích truyền thượng thừa tuyệt học. Chờ những người khác có phát giác thời điểm, Trần mẫu người sợ là đã sớm đại công cáo thành. Nhắc tới cũng đơn giản, truyền thụ lưu tư tuyệt học đều không cần hao tâm tổn trí đi chọn. Thanh Long Thiên Tung Lưu Tư tự lầm bẩm, "Không tệ." Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, đây là thần giáo trừ thần má huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp bên ngoài, đứng đầu nhất mấy môn tuyệt học một trong, lại là ẩn nấp truyền đồn, biến hóa ngàn vạn. Lưu Tư hành lễ, Tạ giáo chủ Long Ân, thuộc hạ định dụng tâm tu tập. Trần Lạc Dương khẽ hước cảm, rất tốt. Thanh Long Tiên Tung môn tuyệt học này, có thể nói là cổ thần giáo bên trong thích hợp nhất thích khách cùng kẻ ám sát cái thế tuyệt học, dài với ẩn nấp ẩn nấp cùng tốc độ biến hóa, học có thành tựu người, ẩn nấp cùng thân pháp đều là cùng cảnh giới võ giả bên trong người nổi bật. Không may chết tại huyết Thần Châu hạ tiền nhiệm Thanh Long Điện thủ tọa Lâm Nam, trừ Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp bên ngoài, liền nhất là am hiểu Long Tiên Tung. Môn tuyệt học này giàu với biến hóa, Không câu nệ với thường hình, xem người tu luyện khác biệt, nhưng có các loại khác biệt thu hoạch. Lâm Nam tu thành Thanh Long Thiên Tung thường Lưu Tư thì khả năng tu thành Thanh Long Thiên Tung Kiếm, đều xem riêng phần mình lĩnh ngộ Lưu Tư tại Thần Châu Hạo Thổ, đã bắt đầu tiếp xúc Thái Âm chân Kinh, cùng Thanh Long Thiên Tung hỗ trợ lẫn nhau, có khắc cắn khôn. VN nhất là Trần Lạc Dương còn chuẩn bị có những vật khác cho nàng, chỉ bất quá muốn trước trở vệ Linh đưa hàng tới cửa. Trước đó, Thanh Long Thiên Tung cùng Thái Âm chân Kinh cấp học đã đầy đủ lưu tư nghiên cứu. Cuối cùng còn có cái kia áp đáy hỏ một thức diệt kiếm kiếm ý. Cho tới Vũ Sơn Minh cái kia một thức minh kiếm kiếm ý, Trần Lạc Dương tạm thời không có ý định Chuyển cho Lưu Tư. Khách quan với thâm tàng bất lộ, bảo thủ tự thân bí mật Vũ Sơn Minh, Lưu Tư ngày sau cùng Yến Minh không tiếp xúc khả năng lớn hơn. Yến Minh không mặc dù mới thành thứ 15 cảnh, nhưng nàng đã có hai thức minh kiếm kiếm ý tại người. Minh kiếm hết thể ba thức, ba thức tụ tập đầy đủ, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sa không phải hai thức có thể so sánh. Nếu như cho hiến minh không đạt được, Trần Lạc Dương xem trừng nàng rất nhanh liền có thể đột phá đến thứ 16 cảnh, lập điệu thành thánh. Nàng có được hay không võ thánh, Trần Lạc Dương ngược lại không lo lắng. Hoặc là nói, thích hợp tình hôn giới, hắn rất tình nguyện đối phương có nảy tiến bộ. Dạng này mới có thể tốt hơn cho hắn làm công. Nhưng không thể như vậy mà đơn giản liền đem cái này thức thứ ba Minh kiếm giao cho hiến minh không. Muốn, tóm mặt khác hai thức đến hai đội một. Thế nhưng là cái này suy ý, đương nhiên không thể từ thần thông quảng đại ma tôn đến đảm cái kia quá ngã phân. Bất quá Trần Lạc Dương đã làm tốt ăn bài, gọi ông đập lưng ông. Nhưng ở kế hoạch đạt thành trước, vẫn là muốn tận lực tránh ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Kỳ thật cũng là lấy phòng ngừa vắng nhất, trước mắt các loại tuyệt học, đã đủ lưu tư hào hảo nghiên cứu một phen. Trần Lạc Dương bản nhân mặc dù không tu tập thanh long thiên tung, nhưng hắn hiện tại tu vi cảnh giới cao hơn lưu tư quá nhiều, là lấy như thường có thể phục vụ danh sư kiểu người Chỉ điểm đối phương Nhàn hạ lúc nghỉ ngơi Lưu Tư từ tô dạ nơi đó tiếp nhận tiểu tô viễn Đem tiểu ra hòa ôm lấy Nàng nhìn qua Trần Lạc Dương Tựa hồ có lời gì muốn hỏi Nhưng muốn nói lại thôi Có việc, giảng Trần Lạc Dương nói Vâng, giáo chủ Lưu Tư thở dài một tiếng Sau đó hỏi, giáo chủ, trần thủ toàn nàng Thật gặp nạn sao Thần châu hạo thổ nên chiến thiên hà dương huyền Tiên thiên cung thành hạc cùng phụ tang đảo thiên hoa Thần một trận chiến bên trong Trần Sơ Hoa cùng Thành Hạc nhìn như đồng quy vô tận. Trần Lạc Dương trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng tại đối mặt trong giáo những người khác thời thuyết pháp, đều là Trần Sơ Hoa tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Sau đó bất luận hồng trần giới vẫn là Thần Châu Hạo thổ, cũng sẽ không tiếp tục thấy đối phương thân ảnh. Lưu Tư tại Thần Châu Hạo thổ lúc, cùng Trần Sơ Hoa giao tỉnh vô cùng tốt, song phương về công là thượng hạ cấp, về tư thì là tình như tỷ muội khăn tay giao. Trước đây được nghe Trần Sơ Hoa vẫn lạc tin tức, một mực thương tâm không thôi. Vì cái gì hỏi như vậy?" Trần Lạc Dương bất động thanh sắc, lạnh nhặt nói, "Ngươi có cái gì đặc thù phát hiện?" "Không có." Lưu Tư nhẹ nhàng lắc đầu, "Có thể là thuộc hạ từ đầu đến cuối có chút không tiếp thụ được hiện tượng này." Trần Lạc Dương nhìn nàng liếc mắt sau nói ra, "Có lẽ ngươi có phát hiện, nhưng ngươi lúc đó không để ý đến." Lưu Tư nghe vậy, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, "Giáo chủ Dung Bẩm, tại một trận chiến kia về sau, xác thực không có có chỗ gì thường." Nàng sơ qua rừng một chút sau nói ra, Chính là tại đại chiến trước chiều tối, cùng thủ tọa ngẫu nhiên nói chuyện phim lúc, cảm giác nàng cảm xúc tựa hồ không đúng lắm, tâm sự nặng nghề bộ ráng. Trần Lạc Dương không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Lưu Tư tiếp tục nói ra, khi đó tưởng rằng tức sắp đến đại chiến cùng Hồng Trần Giới mang tới áp lực, để nàng đầy bụng tâm sự. Nhưng đại chiến sau mấy ngày này đến, ta lặp đi lặp lại hồi tưởng, luôn cảm giác thủ tọa lúc ấy khác có chút suy nghĩ, có thể ta không có cái khác manh mối, cũng vô pháp kết luận phải trang Trần Lạc Dương sắc mặt không có chút rung động nào, ta đồng dạng hy vọng náng cắt nhân thiên tướng. Thuộc hạ quấy nhiều giáo chủ suy nghĩ, mong rằng giáo chủ thứ tội. Liệu tư thi lễ một cái. Không sao. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, đồi tiểu viễn một hồi về sau, tiếp tục dụng công tu luyện đi. Vâng, giáo chủ. lưu tư ưng tiếng nói. Hai người đang nói, lúc này Trương Thiên Hằng tiến đến, bẩm giáo chủ, ngoài điện có người cầu kiến. Chuẩn. Trần Lạc Dương nói. Lưu tư mấy người tự động nuôi ra sau đó đổ Sơn di tiến đại điện bây giờ cổ thần giáo tổng giáo bên trong đồ Sơn Di là sớm nhất cùng Trần Lạc Dương cùng thần Châu hạo Hạothổ tiếp xúc người trước mắt Mặc dù cùng Trần Lạc Dương khá là thân thiết nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng bởi vì hắn trung tâm đối tượng là tổng giáo giáo chủ Giang ý gã đại Hán đầu chọc có đôi khi khéo đưa đẩyõ đời nhưng cũng có kiên định không thay đổi một mặt bất quá cái này không ảnh hưởng hắn cùng Trần Lạc Dương ở giữa bình thường lui tới Chuyện gì? Trần Lạc Dương hỏi. bẩm chân giáo chủ, Đông Chu Hoàng Triều có người đến liên hệ, đề cập Đông Chu bên kia, có người nghĩ tự mình cùng cá nhân ngài gặp mặt. Đồ Sơn Di đáp, đối phương nhờ ta giật dây, chủ yếu hy vọng có thể giấu giếm được Đông Chu bên kia thay mắt. Trần Lạc Dương trong lòng hiểu rõ, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì, người nào. Đông Chu vệ thị gia tộc thất hải tàng Long Vệ Linh. Đồ Sơn Di trầm giọng nói. Người đến, là Đông Chu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Đương thời Hồng Trần thập Kiệt một trong, chính là trước mắt, cũng là Đông Chu Hoàng Triều năm chắc đỉnh tiêm cao thủ, đã có thể cùng tra, đỉnh phong võ thánh cảnh giới, Đông Chu Nam đại cột trụ một trong định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên sánh vai cùng. Toàn bộ cổ thần giáo trên giới, có khả năng cùng ngang nhau nhiệm vụ, cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà thôi. Một người như vậy, đột nhiên Mưu Cầu Bí ẩn tự mình gặp mặt, Đồ Sơn gì tự nhiên coi trọng. Đông Chu cùng cổ thần giáo ở giữa, mặc dù không giống nam sở, Tây Tần, Man Hoàng Tiểu Tây Thiên, Tiên Thiên, thiên cung những địa phương này một dạng thường có xung đột, nhưng cũng không phải người trong đồng đạo. Trước đây Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành một trận chiến, chính là bởi vì Đông Chu nữ hoàng xuất quan ngang hàng lầm chính dương thành, cổ thần giáo thôn tính Tây Tần bước chân mới không thể không bỏ dở. Ngày mai giữa trưa, Phạm La Sơn Thiên Quân Hổ, Trần Lạc Dương Vân Đạm Phong khinh định ra thời gian, địa điểm. Cho tới nói vệ linh vui không vui lòng dựa theo hắn định địa phương đến, Trần Lạc Dương cũng không lo lắng. Sẽ có hay không có lựa rối? Đồ Sơn Di hỏi. Với tư cách một đường chứng kiến Trần Lạc Dương từ thần châu hạo thổ Giết tới hồng trần, chứng kiến hắn ngắn ngủi trong vòng mấy tháng từ thứ 14 cảnh phi thăng tới thứ 17 cảnh người, Đồ Sơn Di trong suy nghĩ, Trần Lạc Dương so vệ linh càng có sát thái truyền kỳ. Nhưng vệ linh cũng không phải là người cô đơn, phía sau là vệ thị gia tộc, thậm chí có thể là đông trù hoàng triều. Mặc dù đã có rất nhiều người truyền ôn, nhà mình vị này phó giáo chủ, chính là trong truyền thuyết trí tôn truyền nhân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể bảo vệ vạn toàn. Trí Tôn nhiều nhất tại mấy vị cự đầu lấy lớn hiếp nhỏ thời điểm đưa tay quản một chút Trần Lạc Dương. Võ Thánh ở giữa đọ sức, đường đường Trí Tôn không có khả năng nhúng tay. Dù là Trần Lạc Dương bị vây công cũng giống vậy. Chết rồi, nói rõ không có tư cách làm đệ tử của hắn. Nếu không là khi sư phụ vẫn là làm bảo tiêu. Đi về sau, liền thấy rõ ràng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, người trước thông chi giang tiền bối một tiếng. Đối đái ta sau khi trở về, lại có tưởng tình cùng giang tiền bối thương nghị. chương 492, trở mặt, lật không được. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh Nghe Trần Lạc Dương phân phó, Đồ Sơn Di cung kinh đáp. đã Trần Lạc Dương đã tính trước, hắn liền cũng lại không khuyên nhiều. Chính mình vị này Phó Giáo Chủ đã liên tục nhiều lần chứng minh thực lực sâu không lường được cùng nhân mạch, bình tĩnh mà xem xét, Đồ Sơn Di đối với Trần Phó Giáo Chủ vẫn là rất có lòng tin. Gặp mặt địa điểm phạm là Sơn Thiên Quân Hồ. Tốt xấu cũng tại nhà mình cổ thần giáo thống ngự phạm vi bên trong, sân nhà đái khách, không đến mức bị người nhẹ nhóm phúc kích. Chuyện này đồ sơn di không có miệng rộng ở trong giáo truyền bá, nhưng giang giáo chủ nơi đó, hắn khẳng định vẫn là phải bẩm báo một phen. Mà kết quả tự hồ cũng xác minh Trần Lạc Dương lòng tin, giang giáo chủ đối với cái này vẫn chưa phản đối, cũng không nói thêm gì, chỉ cần đồ sơn di phối hợp Trần Lạc Dương làm tốt thiên quân hồ phụ cận điều tra cùng cảnh giới, lấy phòng ngựa vặt nhất. Đồ Sơn Di lại đem Trần Lạc Dương trả lời chắc chắn, chuyển về cho Đông Chu vệ thị gia tộc bên kia. Để hắn ít nhiều có chút hiếu kỳ chính là, vệ linh bên kia cũng không có cò kẻ mà cả, mà là sảng khoái đáp ứng Trần Lạc Dương quyết định thời gian, địa điểm a, nhìn cũng thực là không giống như là nhanh, có lòng xấu xa bộ dáng. Đồ Sơn Di liền là lại về báo Trần Lạc Dương, quyết định song phương gặp mặt. Vừa đến một lần, thời gian cũng đã gần kề gần, Trần Lạc Dương liền cùng Đồ Sơn Di một đạo, rời đi cổ thần giáo tổng đàn. Tiến về Phạm La Sơn mạch bên trong Thiên Quân Hồ. Mặc dù Đông Chu vệ linh bên kia biểu đạt thiện ý cùng thanh ý, nhưng Đồ Sơn Di cũng không có bông lòng ý tứ, vẫn tranh thủ trước thời hạn đối tới, cũng lục soát để phòng trung quanh tình trạng. Đồ Sơn Di cùng với Giang giáo chủ, nhưng từ ở sâu trong nội tâm tới nói, đối với bản giáo bên trong xuất Trần Lạc Dương như thế một vị kiệt xuất nhân tài mới nổi, hắn vui sướng trong lòng. Vừa đi Thần Châu Hạo thổ lúc, song phương đều là thứ 14 cảnh tu vi cảnh giới, đối phương ở trong mắt Đồ Sơn Di Cũng chỉ là cái có tiềm chất, kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi. Nhưng ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, người trẻ tuổi này bất luận thực lực vẫn là địa vị, đều từng bước một bao trùm trên hắn, cả đến với bao trùm với vô số người phía trên. Trên đó thang tình thế hung mãnh để người nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hoài nghi đến tột cùng chỗ nào mới là điểm cuối cùng. Đối với Hồng Trần Giới phần lớn người đến nói, Trần Lạc Dương quật khởi quá mức đột nhiên, quá mức hung mãnh để rất nhiều người hoàn toàn phản ứng không kịp, khó mà tin tưởng. Nhưng Đồ Sơn Di với tư cách nhìn tận mắt Trần Lạc Dương một đường từ thần châu hạo thổ đi đến hồng trần giới người, thời gian mấy tháng, đã đầy đủ hắn điều chỉnh tốt tâm tính. Giờ phút này, tại Đồ Sơn Di quan nghiệm bên trong, Trần Lạc Dương chính là tiếp vị giang ý người chọn lựa thích hợp nhất. Đừng nói lâm Nam hầu kinh phi đám người đã chết, chính là luyện bộ nhất, cũng không sánh được Trần Lạc Dương. Người trẻ tuổi này chỉ cần không chết hiểu, nhất định là một đời mới cự đầu cường giả. Năm đó tại thần châu hạo thổ cảm thấy ngạo mạn cùng cao ngạo Kiệt ngạo cùng giã tâm, hôm nay sớm đã đều biến thành thực lực vật làm nền. Có hắn tại, cổ thần giáo tương lai có hy vọng. Từ giang ý đến nếu như hắn có thể thuận lợi giao tiếp bàn thì cổ thần giáo đủ để ngàn năm trường thịnh không suy, thậm chí nâng cao một bước. Hiện tại duy nhất để đồ tiên sinh lo âu và mâu thuẫn là, vị này trần phó giáo chủ tăng lên tình thế thực sự quá mạnh. Mà giang giáo chủ xuân thu chính thịnh, khách quan với bình thường số tuổi thọ đến nói, còn cực kỳ tuổi trẻ. Trần Lạc Dương giống như năm nay khoa trương như vậy tăng lên tình thế, không thể nghi ngờ có hắn từ thần châu đến hồng trần, ngoại giới hoàn cảnh cùng vật chất tài nguyên ưu hóa tiền lãi, về sau cũng không cho tới khoa trương như vậy. Nhưng có chi tôn ở sau lưng, đồ sơn di tin tưởng hắn tiếp xuống cũng nhất định sẽ không chậm. Tiếp tục như vậy, sợ là rất nhanh liền là đông Chu nữ hoàng sự tích lại xuất hiện. Nếu như không có chủ quan bên ngoài, không cần mấy năm, Trần Lạc Dương liền có thể dung chuyển toàn bộ hồng trần giới cách cục. Đến lúc đó cổ thần giáo liền là chân chính trời có hai mặt trời Một núi không thể chứa hai hổ Hai vị giáo chủ đến lúc đó sợ là không thiếu được sẽ lên tranh chấp Giang giáo chủ người tuy khoan dung Nhưng ở loại này hạch tâm vấn đề bên trên Không có khả năng mập mờ Vị kia trần phó giáo chủ càng là trẻ tuổi nóng tính Rõ ràng không phải cái tình nguyện thua kém người khác hàng người Chính hắn thậm chí một chút muốn che giấu cùng khiêm nhượng ý tứ đều không có Nếu như hắn thật sự là trí tôn đệ tử Tại hắn chân chính trưởng thành trước Giang Úy lại không tốt lấy cự đầu chi tôn đẻ người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lớn mạnh. Đối với Giang Ý mà nói, khách quan với Trịnh Chỉ mấy người, Trần Lạc Dương muốn khó đối phó được nhiều. Mà đợi đến song phương ngang nhau, Chí Tôn không đến mức can thiệp thời điểm, vậy liền lòng tranh hổ đấu tràn diện. Cổ thân giáo nói không chừng sẽ nên đón một trận xa so với Trịnh Chỉ làm loạn ảnh hưởng càng lớn ác liệt hơn kiếp nạn. Đồ Sơn Di trong lòng thở dài. Hiện tại duy có hy vọng Giang giáo chủ có đầy đủ thủ đoạn xử lý thích đáng. Hóa giải trận này hạo kiếp, gã đại hán đầu chọc trong lòng mâu thuẫn chủ trừ, than thở. Trần Lạc Dương thì hướng hở, đi vào Thiên Quân Hồ bờ, nhìn qua hạo đang khói sóng, bình tĩnh tự nhiên. Hắn không cần cùng Vệ Linh so tới trước sau đến. Hôm nay cái này lần gặp gỡ, hán định đoạn. Ít nghiêng, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút, dương mắt nhìn hướng phương xa. Chân trời mây cuốn mây bay ở giữa, một cơn gió mát hướng mặt hồ thổi tới. Một thanh niên, cười gió mà đi, không nhanh không chậm đáp xuống Trần Lạc Dương trước mặt trên mặt hồ. Người tới ngũ Quan tuấn Lãng, khí thế trầm hùng, chỉ là hai đầu lông mày ẩn hiện nét nghiêm hiểm, để hắn nhìn mang hơn mấy phần âm trầm. Bất quá hắn lễ nghi chu toàn, phong độ nhẹ nhàng, không đến mức để cái này mấy phần âm trầm chi tướng giọng khách át giọng chủ, chỉ là nhìn qua lộ ra chẳng phải lấy thích. Chính là vệ gia đại công tử, Hồng Trần thập kiệt một trong, thất hải tàng long vệ linh. Trần giáo chủ, kính đã lâu. Vệ Linh hướng Trần Lạc Dương ôn quyền thi lễ. Ở xa tới là khách, mời. Trần Lạc Dương gật đầu thăm hỏi, sau đó dẫn Vệ Linh xuôi theo bên hồ mà đi, đi vào một gian cổ thần giáo giáo chúng lâm thời dựng trong nhà tranh. Tiến nhà tranh, sớm có thị nữ tại pha trà. Trần Lạc Dương, Vệ Linh hai người ngồi đối diện. Dâng trà về sau, Vệ Linh nhìn thị nữ lên mắt, Trần Lạc Dương lại thở ờ, tựa hồ cũng không lui tả hưu ý tứ, bình tĩnh thưởng thức trà. Vệ Linh thần sắc trầm tĩnh, khiến người nhìn không ra đáy lòng sở tư. Thấy Trần Lạc Dương không có phản ứng, Hắn đồng dạng không soán suất ở đây, gọn gàng làm mở miệng, về mọi hôm nay tới đây là có một chuyện, nghĩ mời Trần Giáo chủ hỗ trợ. Tự đánh từ nhà trên cây trở về Hồng Trần, vệ linh chuyện thứ nhất chính là tận khả năng thu thập Trần Lạc Dương tin tức. May mắn, gần nhất nửa năm qua, Trần Lạc Dương là Hồng Trần giới bên trong ít có danh tiếng nhân vật, võ đế, võ thánh chi thân, lực ảnh hưởng cơ hồ có thể mạnh hơn cự đầu người. Rất nhiều tin tức, coi như muốn giấu giếm đều không che giấu nổi. Nhưng càng là nghiên cứu những tin tình báo này, Vệ Linh càng cảm giác, còn có càng nhiều trọng yếu tin tức bị vùi lấp, khó mà khai quật. Có thể chỉ là bây giờ một góc của băng sơn đã đủ để khiến người ghé mắt. Nhất là trước đó không lâu vừa mới phát sinh, bình định lạc Nhật Vương chính trị chỉ nội loạn sự tình. Thanh lưu quan, khổ hải một chính một ma đều tham gia trong đó, xuất thủ tương trợ cổ thần giáo. Có tin tức ngầm lưu truyền, bọn hắn là Trần Lạc Dương kéo tới trợ quyền, mà không phải cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý mời tới người giúp đỡ. Đối với ngoại giới đến nói, tin tức này còn cần càng nhiều bằng chứng đến chứng thực. Nhưng chỉ vẹn vẹn cái này phong thanh chạy ra, liền để vệ linh chú mục. Bởi vì cái này tựa hồ tại sắc minh khác một cái tin đồn. Cái này Trần Lạc Dương, chính là trong truyền thuyết vị trí tôn kia, vừa xuất quan về sau, đệ tử mới thu. Vệ linh tâm tư thâm trầm, hiểu rõ phương diện này tình huống về sau, liền dần dần tắt nghị cách cưỡng đoạt khung thiên thạch dự định. Hắn ngược lại là không sợ Trần Lạc Dương. Trí tôn truyền nhân trói mắt đi nữa, cuối cùng không phải chí tôn bản nhân. Có người lấy lớn hiếp nhỏ, trí tôn sẽ nhúng tay, nhưng tuyệt không có khả năng đi cứng rắn đỡ một đám đỡ không nổi tường bụng nháo. Nhưng đối với vệ linh đến nói, cùng Trần Lạc Dương ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, làm gì trở mặt. Giao hảo dạng này một vị trí tôn chuyên nhân, không thể nghi ngờ so kết thù muốn tốt. chí ít, trước thử một chút, sau đó mới quyết định không nguồn. Thế là hắn chủ động mời Trần Lạc Dương gặp mặt, hy vọng có thể thông qua giao dịch lui tới phương thức, cầu được khung thiên thạch Coi như không thành công, cũng chí ít ở trước mặt tiếp xúc một chút Trần Lạc Dương, càng trực quan hiểu rõ Trần Lạc Dương, để quyết định phải chăng trở mặt. Nhưng nợ đến thật gặp mặt, vệ linh liền trong lòng lại có chút ru lên. hắn tại đến thiên quân hồ trên đường, vừa mới mới được đến một cái nguyên tử cổ thần trong giáo bộ lưu truyền tới tin tức. Trần Lạc Dương, gần đây đột phá đến thứ 17 cảnh. Vừa nghe thấy tin tức này, vệ linh trong đầu ý niệm đầu tiên là không tin. Trong vòng một năm, từ thứ 14 cảnh lên tới thứ 17 cảnh. Tại toàn bộ hồng trần giới trong lịch sử cũng chưa từng từng có. Bọn hắn đông chu trong cung vị kia cũng không có cái tốc độ này. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Lạc Dương, vệ linh lại mơ hồ cảm giác được, là thật. Trần Lạc Dương cũng không có như gì làm bộ hiển lộ tự thân Tu Vi, nhưng cùng hắn cùng cảnh giới vệ linh, vẫn mơ hồ cảm thấy. Trước mắt Trần Lạc Dương, cũng không phải là hắn tam đệ vệ tranh lại hoặc là cổ thần giáo nhà mình Thang Ất Minh, lâm Nam mấy người như thế thứ 16 cảnh. Mà là cùng hắn vệ linh còn có luyện bộ nhất mấy người một dạng thứ 17 cảnh. Đại trúc lập thánh sơn, cũng leo lên cái này thánh sơn đỉnh núi cảnh giới. Không có thực hành, không dễ phán đoán Trần Lạc Dương thực lực, phải chăng như bọn hắn một dạng có thể khiêu chiến thứ 18 cảnh cao thủ. Nhưng vệ linh lập tức biết, dạng này một cái đối thủ, chính là trở mặt động thủ, cũng cần thận trọng. Cứ đoạt không thiên thạch cái lựa chọn này, có thể muốn triệt để ném sau sâu. Trong lòng truyền ý niệm tuy nhiều, nhưng vệ linh trên mặt vẫn một phái trầm tĩnh thần sắc. Hắn giữa theo cố định phương lực, không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng thắn, dọng thành khẩn hướng Trần Lạc Dương nói rõ ý đồ đến. Nghe nói Thiên Hà đem khung thiên thạch hiến với Chí Tôn, Chí Tôn lại chuyển cho Trần giáo chủ. Vệ Linh nói, "Vệ mô muốn tìm lấy khung thiên thạch dùng một lát, còn xin Trần giáo chủ không tiếc tướng mượn, nếu như Trần giáo chủ có gì cần, xin chỉ thị, vệ Mộ khi ta tận hết khả năng." Trần Lạc Dương nhấp nhẹ nước trà, không nhanh không chậm hỏi, người muốn khung thiên thạch làm cái gì?" Vệ Linh thản nhiên nói, "Luyện võ cần thiết." giải thích thẳng thắn người. Trần Lạc Dương gật gật đầu, "Khung Thiên Thạch chính là Thiên Hà một mạch hiến cho gia sư bạo vật, gia sư cho phép ta lâm thời lấy dùng mà thôi, ta không thể làm chủ mượn bên ngoài, bất quá ta vui với giúp cho người khác thành công, sở dĩ ngươi có thể bằng luyện võ, nhưng nhất định phải ở đây, không thể mang đi, càng không thể hư hao khung thiên thạch." Vệ Linh Âm thầm nhíu mày, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói ra, "Trần giáo chủ thịnh tỉnh, vệ mộ vô cùng cảm kích, chỉ là cần thiết thời gian, dài ngắn khó định." Có thể phân lần. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ta cũng không tâm nhìn trộm ngươi tu tập võ học. hắn bình tĩnh nhìn vệ linh, dựng thẳng lên ba ngón tay, ta cần, là ngươi đáp ứng ba điều kiện. Chương 493, ba điều kiện. Ba điều kiện. Vệ linh trên mặt bất động thanh sắc, nhìn quyết tâm đến hỏi, còn xin Trần Giáo chủ trước chỉ thị, là cái kêu ba điều kiện. Trần Lạc Dương dựng thẳng lên ba ngón tay thu hồi một tây có chí bảo tên là Ngọc Thiểm Tâm, đây là một. Vệ linh mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng đột nhiên nhắc lên sóng to gió lớn. Ngọc Thiêm Tâm, là thật chính là hy hữu bảo vật, toàn bộ Hồng Trần Giới đã có đem gần ngàn năm chưa từng hiện thế. Hết lần này tới lần khác hắn vệ linh đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một viên, một mực giữ kín không nói ra, không người biết được, là lấy lập tức Hồng Trần Giới vẫn cho rằng Ngọc Thiêm Tâm một mực tuyệt tích gần ngàn năm. Việc này liền cha mẹ của hắn huynh đệ cũng không biết. Có thể Trần Lạc Dương thế mà ở trước mặt đề xuất với hắn điều kiện này, rõ ràng là bắn tên có đích chuyên môn hướng về phía trong tay hắn viên kia ngọc thiềm tâm mà tới. Nhưng vấn đề là, Trần Lạc Dương như thế nào biết được? Hắn đạt được ngọc thiểm tâm thời điểm, Trần Lạc Dương cần phải còn tại Thần Châu Hạo thổ đâu? Tuy nói Trần Lạc Dương là trí tôn truyền nhân, nhưng trí tôn cái kia sẽ nhàm chán đến thay đổi đệ mình lưu tâm loại chuyện này. Trừ phi, chí tôn trước đây đã từng chú ý qua hắn Vệ Linh. Hẳn là, chí tôn lúc trước chọn lựa chuyên nhân, hắn cũng là hậu tuyển một trong. Nhưng cuối cùng, lại lựa chọn trước mắt cái này Trần Lạc Dương. Vệ linh trong đầu Miên Man bất định, nhưng rất nhanh thu liễm tâm tư, trở lại trước mắt. Hắn mưu cầu khung thiên thạch, Trần Lạc Dương yêu cầu ngọc thiểm tâm. Nhưng đối phương lại sư tử mở giọng miệng, không chỉ có biểu thị khung thiên thạch không thể đem tặng, càng chỉ là đem ngọc thiểm tâm liệt vào 3 điều kiện một trong. Rõ ràng, Trần Lạc Dương là muốn triệt để đem ngọc thiểm tâm chiếm làm của riêng, mới bằng lòng tạm mượn khung thiên thạch. Mà lại, đặt ở điều kiện thứ nhất đưa ra, hiển nhiên không cho có kẻ mặc cả chỗ trống. Điều kiện thứ nhất liền đàm phán không thành. Đằng sau còn có cái gì có thể nói nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Thiềm Tâm mặc dù hi hiu, nhưng khung thiên thạch sắc thực sò càng thêm trân quý. Chỉ bất quá giao dịch bên trong cân nhắc một vật giá trị, chủ yếu nhìn người mua có bao nhiêu nhu cầu cấp bách. Hắn muốn khung thiên thạch là vì luyện công, Trần Lạc Dương muốn Ngọc Thiềm Tâm lại là vì cái gì? Vệ Linh trong lòng không ngừng tự định giá đồng thời, trên mặt không do dự, bảo vật này hắn hữu, ta không có hoàn toàn chắc chắn, cần thời gian tìm kiếm, Trần giáo chủ không ngại hãy nói một chút mặt khác hai điều kiện ta cùng nhau cố gắng. Ta tin tưởng ngươi khẳng định tìm được. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng. Vệ Linh ngay vậy, trên mặt gặp không sợ hãi, nhưng trong lòng lúc này chính là chấm xuống. Trần Lạc Dương mặc dù không có bó xuyên hắn mới trả lời chắc chắn, nhưng nói như vậy, chính là mười phần chắc chắn trong tay hắn tất nhiên có ngọc thiềm tâm. Trần Lạc Dương không có nhiều lời, dựng thẳng lên ngón tay, thu hồi lại cái thứ hai, thứ hai, ngươi ta luận bàn một phen. Vệ Linh ngay vậy, lúc này vẩy một cái đuôi lông mày. Đây cũng là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu một cái điều kiện. Thân là Đông Chu thế hệ tuổi trẻ cao thủ đứng đầu nhất, Hồng Trần thập kiệt một trong, Vệ Linh bất luận thiên tư tiềm lực vẫn là trước mắt thực lực, tự nhiên đều không thể nghi ngờ. Hắn làm người thông trầm, thị nộ không lộ, nhưng bên trong tâm cao khí ngạo sẽ chỉ so người bên ngoài càng tăng lên. Mặc dù quyết định chủ ý, cùng Trần Lạc Dương ở giữa, có thể sống trung hòa bình, tận lực sống trung hòa bình. Nhưng nếu như đối phương lấn trên đầu đến, cái kia không thể đồng ý cùng lắm thì liền đánh là được chỉ là Trần Lạc Dương cái này mở ra điều kiện, quả thực ngoài người ta dự liệu. Vệ Linh bất động thần sắc, Trần giáo chủ tiến cảnh tu vi kinh người, vệ mộ bội phục. Hắn cảm giác chính mình hiểu Trần Lạc Dương dự định. Đối phương hiển nhiên cũng là niên thiếu khí thịnh hạng người. Được trí tôn chỉ điểm, trong vòng một năm thoát thai hoàn cốt, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, từ thứ 14 cảnh liền lên tới thứ 17 cảnh. Nhưng cùng vì thứ 17 cảnh, giữa người và người thực lực vẫn khả năng tồn tại chênh cao thấp. Giống như vệ linh bản nhân Tuy là nhân tài mới nổi, nhưng ở thứ 17 cảnh, lại khó gặp đối thủ. Ánh mắt hắn nhìn trầm trầm đối thủ, phần lớn là thứ 18 cảnh, võ thánh đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Cùng vì thứ 17 cảnh đối thủ, giải rắc có thể đếm được. Giống như thập cường võ thánh ở giữa đồng dạng có mạnh có yếu, tranh luận lớn hơn nữa xếp hạng, cũng như thường bài suất cao thấp thứ tự. Đều là hồng trần thập kiệt, cũng có thể là tồn tại cao thấp có khác, dù là chênh lệch này phi thường nhỏ bé. Theo vệ linh... Trước mắt Trần Lạc Dương ngược lại chủ động đưa ra muốn cùng hắn giao thủ đọ sức, hơn phân nửa là muốn cân nhắc một chút bản thân tại thứ 17 cảnh võ thánh bên trong, đến tột cùng là cái gì trình độ. Chuyên kỳ giống như liên tục đột phá, để thăng đến thứ 17 cảnh về sau, Trần Lạc Dương không thể nghi ngờ cũng có đưa thân hồng Trần Thập Kiệt tư cách. Nhưng trong thực chiến, hắn là cái gì trình độ, liền cần muốn một cái đối thủ thích hợp đến ước lượng một phen. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước mắt cái này đột nhiên quật khởi người trẻ tuổi cũng cần làm tốt tự thân định vị, mới có lợi với tiếp xuống phát triển. Ta, vẫn chưa nói xong. Trần Lạc Dương lúc này nói. Vệ Linh liền nhìn xem Trần Lạc Dương, chỉ nghe Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra, người ta lần này đóng cửa luật bản, không liên quan người khác, nhưng ta sẽ an bài một người quan chiến. Chỉ nghe nửa câu đầu, vệ Linh còn cho rằng Trần Lạc Dương là cũng không đủ thủ thắng nắm chắc, vì tương lai mặt mũi mà đưa ra yêu cầu. Nhưng là nghe được nửa câu nói sau, hắn lại phát hiện tựa hồ không phải chuyện như vậy quan chiến. Vệ Linh xác nhận một lần. Trần Lạc Dương gật đầu, một tên võ đế. Vệ Linh trầm âm, không có thứ nhất thời gian trả lời. Trần Lạc Dương trước mắt chi ý, cái này người quan chiến, rõ ràng là đến quan sát học tập. Thông thường mà nói, hai người luận võ, phải chăng cho phép người bên ngoài loại này tính chất quan chiến, muốn đồng thời nhìn song phương ý nguyện. Người quan chiến tự thân trình độ không đủ, bị người thanh tràng đổi người, tự nhiên cũng không có gì có thể nói nhiều. Đối với phương diện này, Một số người không để trong lòng, một số người thì sẽ bài xích. Có chút là không muốn tự thân sâu cạn bại lộ tại càng nhiều trong mắt ngoại nhân, có chút thì là không thích chính mình giống dân gian mãi nghệ múa thức một dạng bị người vây xem. Vệ linh liền thuộc về bài xích có người quan chiến loại hình. Bất qua dưới mắt cái này làm làm điều kiện, bị Trần Lạc Dương chuyên môn nói ra, hắn không tiện cự tuyệt. Chỉ hạn một trận chiến này, người ta chạm đến là tôi miễn tổn thương hòa khí, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nhìn hắn tự thân tạo hóa. Vệ Linh cuối cùng nói, hắn thứ 17 cảnh có thể so với thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh thực lực, quả thật xuất thủ, cho dù là thứ 15 cảnh võ đế, đừng nói quan chiến có linh ngộ có thể hay không thấy do hắn động tác cũng thành vấn đề. Trước mặt Trần Lạc Dương đã là thứ 17 cảnh trình độ, không cần hắn cố ý lưu lực. Bất quá vệ Linh chuyên môn hạn định một trận chiến này, chính là tránh hắn mượn nhờ khung thiên thạch lúc luyện công, Trần Lạc Dương cũng làm cho cái kia võ đế quan chiến. Hắn tâm cao khí ngạo. Kỳ thực không cho rằng đối phương có thể xem hiểu nhiều ít, nhưng không thích loại này vô cớ làm lợi người khác cảm giác. Trước mắt cùng Trần Lạc Dương bàn điều kiện, mặc dù quyết định chủ ý di hòa vi quý, bất quá Vệ Linh cũng sẽ có lui có tiến, không đến mức một vị thỏa hiệp. Không thiên thạch hắn sắc thực khao khát, nhưng còn chưa tới liệu lĩnh trình độ. Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạt, cũng không có ở phương diện này nhiều tiếp tục dây dưa, bình tĩnh gật đầu, "Yên tâm, ta nói qua, ta vô tâm nhìn trộm ngươi tu luyện tuyệt học." Vệ Linh nói, "Tốt, chuyện thứ hai." ta đáp ứng, chẳng biết Trần Giáo chủ cái điều kiện thứ ba, là cái gì. Trần Lạc Dương thu hồi thứ ba ngón tay, lại mỉm cười, chuyện thứ ba, ta giờ phút này cũng không có rơi, trước tạm gửi dưới, đến tương lai có chủ ý, bàn lại không muộn. Vệ Linh lập tức như mày, Trần Giáo chủ, vệ mỗi lần này đến đây, mang có rất lớn thành ý, nhưng ngươi tới lần cuối một màn như thế, khó tránh khỏi có chút tiêu khiển người Ngươi có thể cự tuyệt, sau đó rời đi. Trần Lạc Dương ngữ khí không mặn không nhạt nâng chung trung lên Vệ Linh lâm vào trầm mặt, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, thật lâu không nói. Trần Lạc Dương so với hắn muốn nhàn nhã được nhiều, không nhanh không chậm thường thức trà. Được. Sau một hồi lâu, vệ Linh cuối cùng mở miệng, đợi Trần Giáo chủ cân nhắc tốt cái điều kiện thứ ba về sau. Chúng ta bàn lại không muộn, chỉ cần là vệ mỗi đủ khả năng sự tình, ta hôm nay chấp thuận, chắc chắn sẽ tuân thủ. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Hắn không lo lắng đối phương ngày sau đổi ý. Không nói đến có nhà trên Tây nhân tố, coi như không có Hắn tự nhiên có thể từ phương diện khác tìm bù lại Vệ Linh cũng đã làm dọn Cái thứ hai, cái điều kiện thứ ba Đều đã trải qua đáp ứng Trần Lạc Dương Điều kiện thứ nhất nâng lên Ngọc Thiểm Tâm Liền cũng dứt khoát đáp ứng tới Bất quá lúc trước đã nói Đương nhiên không tốt chính mình đánh mặt Sở dị hắn nói, hôm nay từ biệt Tìm tới Ngọc Thiểm Tâm về sau Ta sẽ thứ nhất thời gian đưa tới cho Trần Giáo Chủ Mượn dùng khung thiên thạch Không phải lần một lần hai sự tình Ngọc Thiểm Tâm hắn kéo dài không được bao lâu Ngược lại không như dứt khoát sáng khoái chút, lần sau liền đưa tới cho Trần Lạc Dương. "Tốt, vậy chúng ta trước xử lý chuyện thứ hai." Trần Lạc Dương đồng dạng không thúc ngọc thiểm tâm, chỉ là đặt chén trà xuống, đứng dậy. Vệ Linh đồng dạng đứng dậy, sau đó trong lòng của hắn liền hơi động một chút, quay đầu hướng nhà tranh nhìn ra ngoài. Một cái thân mặc áo gai, tóc thai bù xù người thiếu niên, đi vào nhà tranh bên ngoài. Thấy Trần Lạc Dương cùng Vệ Linh hai người ra, thiếu niên này cười ha hả chào hỏi: "Sư huynh." Chính là Tô Dạ. Bắt chuyện qua về sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, ánh mắt nhìn về phía vệ linh, đồng tử chỗ sâu mơ hồ có điện quăng màu tím ngảy nhót. Vệ linh trong lòng giật mình. Người thiếu niên trước mắt này lang, cực kỳ nhạy cảm. Hắn vệ linh cùng Trần Lạc Dương đồng dạng, đều sớm đã đạt được phản pháp quy chân trạng thái. Mặc dù không có có thể thu liệm ẩn ngớp, nhưng theo lý mà nói, cũng không nên là một cái võ đế liền có thể khám phá bất phạm. Nhưng bây giờ tô dạ rõ ràng có phát giác. Bất quá đây chỉ là để vệ linh cảm thấy ngoài ý muốn còn xa không đủ để để hắn kinh hãi. Gọi vệ linh khiếp sợ nhưng thật ra là tô dạ đối với Trần Lạc Dương xưng Hô. Sư Minh. Trần Lạc Dương Sư Phụ, thế nhưng là vị kia trong truyền thuyết hồng Trần Trí Tôn A. Đây là gia phụ quan môn đệ tử. Trần Lạc Dương lúc này ở một bên từ tôn nói. Hắn cũng không định muốn đem tô dạ cũng chế tạo thành trí tôn truyền nhân. Vừa đến, vật hiếm thì quý. Thứ hai, tô dạ tâm trí có thiếu. Bị người hưu tâm sơ qua bộ một chút lời nói liền biết đến tuật cùng, hắn người sư huynh này lại không thể suốt ngày ở một bên nhìn xem. Sở dĩ loại này hiểu nhầm, không cần thiết. Thì ra là thế. Vệ linh thoải mái. Tâm tình của hắn bình phục về sau, ánh mắt ngoạn vị giò xét tô dạ, lệnh tôn tuệ nhãn biết anh tài a Khách quan với tô dạ phát giác hắn bất phàm, lấy vệ linh thực lực tu vi cùng ánh mắt, càng có thể nhìn ra tô dạ đại khái tình huống. Trong mắt hắn, trước mặt tóc dài thiếu niên, phản phất không phải một người. Ngược lại càng giống là một cây sắc bén trường thương. Chính như là tại tô dạ trong tầm mắt, cũng là trông thấy một cây phản phất có thể thiêu phá hồng trần trường thương, đứng ở nhà mình sư huynh Trần Lạc Dương bên người. chương 494, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Trông thấy tô dạ thứ nhất mắt, vệ linh liền biết, Trần Lạc Dương lời nói quan chiến người, chính là cái này cái gọi là sư đệ. Nhìn người khác, vệ linh có lẽ còn không tốt đánh cực. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, phong mang tất lộ, không chút nào tiến hành che giấu. Hai người cũng đều là dùng thương, vệ linh tuyệt không đến mức nhìn nhầm. Không cần xuất thủ thăm dò, là hắn biết, đây là một cái tu tập thương thuật võ đạo kỳ tài. Lấy vệ linh tâm cao khí ngạo, kiến thức rộng rãi, nhìn xem tô dạ cũng sinh ra mấy phần cảm giác kinh diễm. Lúc trước hắn đối với Trần Lạc Dương chủ động khiêu chiến cử động, vẫn ôm lấy hoài nghi, cảm thấy Trần Lạc Dương chủ yếu là vì cân nhắc bản thân võ học tiến bộ. Cái gọi là người quan chiến, càng nhiều giống như là cái nguy trang, thua cũng có nói tử. Nhưng bây giờ thấy tô dạ, vệ linh dần dần cảm giác Trần Lạc Dương nói không giả Không thể nói Trần Lạc Dương bản nhân không coi trọng trận chiến này, nhưng chỉ sợ thật chí ít có một nửa, là vì trước mắt cái này tóc thai bù sủ thiếu niên. Trần Lạc Dương cái này làm sư minh, đợi người sư đệ này quả thực không sai, vì đó tranh thủ đến khó được quan chiến học tập cơ hội. Đương Kim Hồng trần giới bên trong cao thủ, luận thương thuật tạo nghệ, không hề nghi ngờ thủ đẩy một nam một Bắc hai đại cự đầu. Man hoang tộc vương, bá vương họa Cực bác thiên chỉ chi chủ, thiên vương trương vệ vũ. Một chính một tà hai đại cự đầu cường giả, đủ loại nguyên nhân dưới, giữa lẫn nhau chưa từng phân ra thắng bại. Là lấy hồng trần thương thuật một đạo đệ nhất cao thủ, một mực tồn tại tranh luận, nhưng cái này hai đại cự đầu, không hề nghi ngờ đạt song song mạnh nhất. Mà tại cự dưới đầu võ thánh bên trong, luận đến thương thuật, liền muốn nâng lên đông chu vệ ra Vệ linh những năm gần đây đã hiện lên trò giỏi hơn thầy chi thế. Thứ 17 Cảnh hắn Thực lực đã có thể so với thứ 18 cảnh phụ thân vệ siêu nhiên. Vệ siêu nhiên càng nhiều là bằng nhiều năm bản lĩnh cùng tu vi cảnh giới. Đơn thuần thương thuật bên trên tạo nghệ, vệ linh có thể nói đã vượt qua trà phía trên. Muốn tại võ thánh bên trong tìm một cái thương thuật tạo nghệ càng so với hắn hơn mạnh người, quả thực quá khó. Trần Lạc Dương muốn cho tô dạ tìm một cái quan sát học tập đối tượng, vệ linh không thể nghi ngờ là trước mắt thích hợp nhất mục tiêu. Đương nhiên, hắn không có khả năng để tô dạ hiện tại liền cùng vệ linh trực tiếp giao thủ. Song phương tu vi chênh lệnh thực sự quá lớn. Từ hắn cùng vệ linh giao phòng, tô dạ đứng ngoài quan sát liền không sao. Vệ linh trước đây còn cân nhắc võ đế quan chiến, thấy không rõ hai người bọn họ giao thủ chi tiết, càng đừng nói từ trung học tập. Nhưng gặp tô Dạ về sau, hắn thừa nhận, thiếu niên này từ đứng ngoài quan sát chiến, nói không chừng thật đúng là có thể có thu hoạch. Đối phương tại võ học bên trên thiên phú và đối với thương thuật bên trên cảm giác, được chờ ưu ái. Chỉ là nhang quan, không gặp tô Dạ xuất thủ Vệ Linh còn vô pháp triệt để khám phá phá quân tinh hồn bí mật. Nhưng cái kia phản phất không gì không phá, đâm xuyên hết thảy phong mang, đã gây nên vệ Linh chú ý. Đương nhiên, trước mắt song phương chênh lệch quá lớn, hắn tập trung lực lượng giống một tiếng, đối phương người liền không có. Sở dĩ vệ Linh trước mắt mặc dù chú ý tới Tô dạng, nhưng trọng tâm từ đầu đến cuối tại một bên khắc Trần Lạc Dương trên thân. Võ giả đều tốt thắng. Mặc dù ôm lấy Dĩ Hỏa vì quý ý niệm, mặc dù khao khát đối phương khung thiên thạch, nhưng đã muốn động thủ. Dù chỉ là không thương tổn ôn hòa luật bản, vệ linh thế nhưng không có ý định chạy đánh bại mà đi. "Để đọc truyện ngay ở chỗ này sao?" Hắn hướng Trần Lạc Dương hỏi. Toàn bộ Phạm La Sơn đều người ở thưa thớt, thiên quân hổ càng là như vậy, vệ linh người còn chưa tới nơi này, liền có hiểu biết. "Nơi này rất tốt." Trần Lạc Dương phất phất tay. "Trừ Tô Dạ bên ngoài, đất này cổ thần giáo giáo chúng cùng thị nữ, toàn bộ lui ra, xa xa bỏ chạy, tuyệt không ngừng lại." Hai đại võ thánh giao thủ, tác động đến phạm vi cực lớn. Du vi yếu kém người dù là cách thật xa, đều có thể bị giao chiến dư ba sống sở sở đánh chết. Ở một bên, Dũng Tâm nhìn. Trần Lạc Dương nói với Tô Dạ. Nha! Tô Dạ thành thành thật thật gật đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn xem vệ linh, thân thể hướng về sau rút lui. Hắn cũng rời khỏi rất xa cự ly, mới dừng bước đứng nghiêm, ánh mắt từ đầu đến cuối cố định trên người vệ linh. Vệ linh bình tĩnh nhìn Trần Lạc Dương, Trần Giáo Chủ, mời. Công kích mới là thương thuật sở trường, vẫn là ngươi xuất chiêu trước đi. Trần Lạc Dương nói, nếu có người bên ngoài ở bên, nghe được cái này lời nói, khó tránh khỏi cảm thấy Trần Lạc Dương kinh thường. Hắn mặc dù trong vòng một năm tam liên nhảy sáng lập thần thoại, đột phá tới thứ 17 cảnh, nhưng dù sao vừa mới đạt được này cảnh giới mà thôi. Cùng cảnh giới dưới, thực lực võ giả có cao có thấp. Đạt được thứ 17 cảnh, cũng không có nghĩa là hắn cùng cùng cảnh giới bên trong cao thủ đứng đầu nhất là đồng dạng thực lực. Mà hắn trước mắt đối thủ, chính là thứ 17 cảnh bên trong sương hùng mấy năm có thể so với thứ 18 cảnh vệ linh. Vệ linh thiện thương thuật, công kích nhất là lang lệ hung ác. Cho đoạt chiếm tiên cơ, khả năng một nháy mắt liền quyết ra thắng bại, đối thủ liền đánh trả cơ hội đều không có. Có thể đứng hàng Hồng Trần thập kiệt người, không có một cái là đảm bình trên giấy hạ người. Vệ linh mấy người, tất cả đều thân kinh bát chiến, đều là trong núi thây biển máu giết ra tới uy danh hiền hách. Chết tại vệ linh danh thương thất hại phía dưới người, không thiếu đã từng cũng danh chấn Hồng Trần cao thủ. Vệ linh ánh mắt lại trên giới giỏ xét Trần Lạc Dương liếc mắt, hắn không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, nếu như thế, Trần giáo chủ lưu ý. Vừa dứt lời, Vệ Linh liền là đưa tay, một quyền trực đảo Trần Lạc Dương ngực miệng. Hắn lấy quyền thay mặt thường, mặc dù không có động chân chính binh khí, nhưng huyết nục chi khu, liền có thể so với tuyệt thế thần binh. Nắm đấm như thương phòng, thẳng tiến không lùi, không gì không phá, phản phất có thể động thông trời đất. Tốc độ nhanh chóng, phản phất xuyên qua với giữa hai người không gian, không lọt vào mắt cự tồn tại. Đưa tay ra quyền sát na, mùi thương giống như năm đấm liền đã đến Trần Lạc Dương trước mặt. Tại Trần Lạc Dương trong tầm mắt, vệ linh thân ảnh tựa hồ biến mất, chỉ còn lại một chi giống như là muốn đem hồng trần giới đâm cái lỗ thủng trường thương. Trường thương này khẽ động ở giữa, phản phất có cửu thiên thần gió đưa tiễn, lăng lệ mau lệ vô cùng, gọi người cơ hồ phản ứng không kịp. Chính là Đông Chu vệ ra thiên truy bách luyện, danh trấn hồng trần tuyệt học, long hổ thất thánh thương. Thứ 13 cảnh, chân hình. Thứ 14 cảnh, xuất thần. Thứ mười cảnh, nhập hóa, trở lên ba cảnh hợp xương vị võ đế cảnh giới. Trong truyền thuyết, võ đế thi triển long hổ thất thánh thương, hiển hóa long hổ chi tư, anh dũng không nhóm, lăng lệ hung ác, giật mình phá địch đảm. Mà bây giờ xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt, từ vệ linh thi triển long hổ thất thánh thương, lại là khác giống nhau bộ dáng. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, cái gọi là long hổ, đã hóa thành phong vân chi tướng, tận được gió vô hình vô tướng, tấn mánh mau lẹ, cùng mây vô thường vô Định biến hóa khó lường. Vệ ra Long Hổ Thất Thánh Thương, tại vệ siêu nhiên, vệ linh phụ tử trong tay phát dương quang đại. Hai cha con tuần tự được Đông Chu Hoàng triều ban thưởng, có thể xem hoàng thất tằng Thư, rộng khắp đọc lướt qua cái khác tuyệt học, tiếp theo thúc đẩy ra chuyển thương pháp liên tục thăng hoa tiến bộ. Tới hôm nay, Long Hổ Thất Thánh Thương đã có thể xưng hồng trần bên trong đứng đầu nhất võ học, bộ phận phương diện, thậm chí đã không kém cỏi Vu Thánh đích chuyển. Vệ linh kỳ tài ngút trời, trên tay hắn, thương pháp càng là phát huy ra vượt quá tưởng tượng ý lực thậm chí vượt qua nguyên bản cực hạn Trước mắt mặc dù tay không tất sát, nhưng một thương đâm tới, quả thật thiên quân địch dịch. Trần Lạc Dương thấy thế, cũng âm thầm khen ngợi không thôi, cảm thấy tìm đúng người. Cấp số này đối thủ, cả đến với Tu Vi càng mạnh võ thánh, Trần Lạc Dương trước đây cũng được chứng kiến. Bất quá trước kia phần lớn là từ bên cạnh vây xem, không giống hiện tại như vậy một thân một mình, đối mặt dạng này một cái ở vào bản thân trạng thái đỉnh phong đối thủ. Trần Lạc Dương gặp mạnh thì mạnh, cũng không hoảng loạn. Vệ Linh một thương đâm đến Trần Lạc Dương trước ngực, nguyên bản tấn mãnh lăng lệ, nhanh chóng đến cực điểm núi thương, đột nhiên dừng lại. Phản phất có to lớn lực cản, từ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng cùng một chỗ đè ép, khiến cho hắn dừng bước lại. Vệ Linh thân kinh bác chiến, kinh nghiệm phong phú, đối với cổ thần giáo tuyệt học cũng có chút hiểu biết, lập tức kịp phản ứng. Thần võ ma quyền, hoàng thiên. trí cao ba quyền phía dưới, mạnh nhất tuyệt học một trong. Một quyền phía dưới, phảng phất vòm trời ba phủ. Trên giới tứ phương không gian toàn bộ rơi vào Trần Lạc Dương trong khống chế. Bởi vì tu luyện nhập môn cần thiết bảo vật thực sự hiêm quý, là lấy toàn bộ cổ thần giáo trên giới. Trước đây tổng cộng chỉ được giang ý, chính chỉ hai người luyện thành. Bây giờ Trần Lạc Dương, nên người thứ ba. Cổ thần giáo đột nhiên lại ra một cái tu thành hoàng thiên người, vệ linh cũng không phải thật bất ngờ. Với tư cách hồng trần bên trong cao cấp nhất võ đạo thánh địa một trong, cổ thần giáo nội tình không thể khinh thường. Nhưng vấn đề là, cái này hòa hậu có chút rất không thích hợp A. Trần Lạc Dương luyện thành Hoàng Thiên bao lâu? Hắn đánh trong bụng mẹ sinh ra, cũng mới 20 năm a. Hắn trên môn quyền pháp này tạo nghệ sâu, quả thực để vệ linh trở tay không kịp. Ngoài ý muốn sau khi, vệ linh không khỏi nghiêm túc mấy phần. Cánh tay hắn lắc một cái, phản phất đại thương cán thương một vòng, bộc phát ra lực lượng kinh người, muốn đánh vỡ Trần Lạc Dương Hoàng Thiên quyền ý đối với không gian xung quanh phong tỏa. Nhưng mà cái này lắc một cái phía dưới, không chỉ có không có thể đem trở ngại mình lực lượng trấn khai. Vệ Linh ngược lại cảm giác chính mình mùi thương, tiến lên di động càng thêm khó khăn. Không gian xung quanh, phẳng phất triệt để bị phong kín. Cánh tay hắn thậm chí có không thể động đậy cảm giác. Vệ Linh trong lòng có chút nghiêm nghị, đã thấy Trần Lạc Dương song quyền tế xuất, hướng trung ương ôm hết. Tay phải to như Hoàng Thiên. Tay trái nặng như Hậu Thổ. Hoàng Thiên Hậu Thổ tại thời khắc này thình linh hợp nhất, bị Trần Lạc Dương đồng thời thi triển đi ra, càng kết hợp hoàn mỹ, tương hô cổ vũ. Hung hôn to lớn. Hoảng vất vô biên lực lượng vô tận dung hội quan thông, trấn áp vệ linh long hổ thất thánh thương. Vệ linh ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như nói trước đây hắn còn có mang ước lượng Trần Lạc Dương sâu cạn, suy nghĩ làm sao có thể tại không trọng thương đối phương tình huống dưới thủ thắng, như vậy hiện tại cái này ước lượng kết quả đã có minh xác đáp án. Chỉ riêng ngón này hoàng thiên hậu thổ hấp nhất, đáng giá được hắn xuất ra toàn bộ tinh lực, nghiêm túc đối mặt. Trần Lạc Dương song quyền ôm hết, kích hướng trước mình. Nếu như chính giữa vệ linh cánh tay trực tiếp liền có thể đem tại trô đánh gãy. Không quyết sinh tử, không thể nghi ngờ cũng chia ra thắng bại. Vệ linh thân hình đột nhiên động. Hắn không lùi mà tiến tới. Như là đại thương giống nhau trên cánh tay, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, mùi thương hung ác đâm hướng trần lạc dương ngực. Trần lạc dương thần ma bất diệt thân hộ thể, ngạnh kháng vệ linh một cách này. Nhưng vệ linh cũng không có chính diện cường công thần ma bất diệt thân đến cùng, mà là mượn quả đấm mình đánh vào ám kim thần ma thân thể thời lực phản chấn, nhanh chóng thu thương Cánh tay kia thu hồi thời khắc, Trần Lạc Dương song quyền cũng đã hướng trung ương đánh tới. Vệ Linh nắm đấm biến thành mũi thương, như có sinh mệnh giống như ru lòng, đầu rồng tả hữu bay xuống, không phân tuần tự, điểm tại Trần Lạc Dương song quyền bên trên. chương 495, không chút phí sức. Mũi thương tại Trần Lạc Dương song quyền bên trên phân biệt một chút, khiến cho Trần Lạc Dương ôm hết hướng trung ương song quyền, đều hơi ngừng dừng một cái. Vệ Linh mũi thương, thừa cơ thu hồi. Nhưng lại thu không trở lại. Vệ Linh phát hiện Chính mình hóa thành mũi thương nắm đấm cuối cùng tiếp xúc Trần Lạc Dương quyền trái một nháy mắt, lại bị đối phương dính trụ. Trần Lạc Dương thi triển hậu thổ tay trái, đột nhiên biến quyền vị trưởng, dính trụ đối phương nắm đấm. Mới một chiêu, vệ linh nưu cầu mượn lực thoát thân, tập hợp lại tái chiến, là lấy mũi thương lấy xảo kình làm chủ, sắc bén không có lúc trước như vậy bức nhân. Thế là Trần Lạc Dương chủ động tán đi tự thân hậu thủ quân ý, cải thành thi triển thâu thiên hoán nhật đại pháp, đón đỡ vệ linh một thương này đồng thời, càng thôn phệ nạp đối phương kinh lực. Dây trọng đại mà, trong nháy mắt hóa thành vực sâu không đáy. Vệ Linh phản phất chủ động đưa đi lên cửa, một cước giẫm vào trong vũng bùn. Dĩ nhiên Liền Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp đều biết. Vệ Linh thần sắc trở nên nghiêm trọng. Trần Lạc Dương mặc dù mới đột phá tới thứ 17 cảnh không lâu, nhưng cùng lúc thân kiêm thần mã huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, một thân thực lực đã không phải là thường nhân có thể so sánh. Tại Vệ Linh trong suy nghĩ, điều này thực là một cái cùng mình ngang nhau cấp đối thủ, chính mình hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại thảm hại. Trần Lạc Dương tay trái thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, đem Vệ Linh Mũi Thương chế trụ, đồng thời tay phải tiếp tục một quyền đánh về phía đối phương. Vệ Linh bước chân di động, thân hình biến hóa. Theo thân hình vừa di động, hắn thương thế cũng biến đổi. Trần Lạc Dương đột nhiên cảm giác tay trái mình lòng bàn tay trống không. Vệ Linh Mũi Thương, phản phất hóa thành mây khói giống nhau mở mịt vô định, để Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp nhất thời ở giữa cũng rơi vào không trung. Trần Lạc Dương tay trái chủ động xuất kích, đối phương Mũi Thương đã giống như gió nhẹ đi xa. Phiêu tán vô tung. Long hổ thất thánh thương phong vân khó lường chỗ tinh diệu, trong tay vệ linh thi triển được phát huy vô cùng tinh tế, có thể xương đăng phong tạo cực. Rơi vào châu thiên hoán nhật đại pháp trong cả bẫy, bất ngờ không đề phòng, vẫn có thể có biện pháp bức ra trở ra. Đổi vệ siêu nhiên ở đây, mặc dù tu vi cảnh giới so vệ linh càng cao, nhưng ở cái này long hổ thất thánh thương tạo nghệ bên trên, cũng chưa chắc có thể có vệ linh như vậy tự nhiên. Vệ linh một cái tay khác, nâng lên chống đỡ Trần Lạc Dương công kích hữu quyền. Nhưng vì thoát khỏi Đầu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, hán đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở mới công kích mùi thương bên trên, giờ phút này muốn chống đỡ Trần Lạc Dương Hữu Quyền liền lực bất tòng tâm. Cái kia cương mãnh bạo ngược lực lượng, phảng phất muốn đem cánh tay hắn tính cả lồng ngực cùng một chỗ nghiền ép. Lúc này, một đoạn đen nhánh cán thương đột nhiên hoành không xuất hiện. Trần Lạc Dương Hữu Quyền liền đánh trên cán thương. Cái kia cán thương run run ở giữa, tứ phương phong vân tụ đang không ngừng chấn động bên trong, đem Trần Lạc Dương một quyền lực lượng tan mất hơn phân nữa. Thuân thương tản mát ra da da thấu xương hắn ý, phảng phất băng lãnh tịch mịch biển sâu, trong đó lại ẩn chứa hùng hồn vô tận bàng bạc lực lượng. Chính là vệ linh tùy thân danh thương, Thất Hải. Thất Hải thương cách không quá ngang, lấy cán thương ngăn trở Trần Lạc Dương một quyền này. Song phương thân thể đồng thời chấn động, vệ linh bước chân di động, thừa cơ bước ra. Tâm tình của hắn cũng không thoải mái. Vốn là không có ý định động binh khí, nhưng kết quả là cuối cùng vẫn là dùng tới lao hòa kế. Trần Lạc Dương thì đắc thế không tha người, quyền ra liên hoàn tiếp tục đánh về phía Vệ Linh. Vệ Linh thân hình chuyển động ở giữa, trong tay thất hải thương phảng phất náo biển hung, rồng gào thét ở giữa xé rách bầu trời cùng biển rộng, trận ra. Có xung tại tay, khí thế của hắn cuối cùng lại có khác nhau, so mới hùng lăng lệ quá nhiều. Trần Lạc Dương lần này Hoàng Thiên cùng Nhục Thu tê suất. Hoàng Thiên Ram cầm chưởng không gian đồng thời, Nhục Thu khắc chế thiên hạ vàng kim, thì đối với Vệ Linh thương thế, sinh ra kị diệu ảnh hưởng. Vệ Linh long hổ thất thánh thương biến hóa khó lường. Tràn qua ở giữa trừ khử hóa giải nhục thu mang tới ảnh hưởng xấu. Nhưng cứ như vậy sơ qua bỗng nhiên một cái chấp mắt công phu, Trần Lạc Dương năm đấm đã để qua mũi thương sắc nhất phòng mang, sau đó từ mặt bên nện trên cán thương. Nhục thu quyền ý tác dụng phía dưới, Trần Lạc Dương bản nhân năm đấm, phản vật cũng hóa thân thành tuyệt thế thần binh, cùng thất hải thương va chạm phía dưới, phát ra đinh thai nhức góc binh khi giao kích trầm thành. Hắn nắm đấm thuận theo cán thương lấy xuống, xong vương kịch liệt ma sát, sinh ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Mà lúc này Chân Lạc Dương trước mắt ác long giống như mũi thường, bởi vì cuối cùng dừng lại trở nên chậm, lộ ra diện mục thật sự. Lại là thất hải thương đối thương. Một mấy mắt, Phong Vân biến ảo. Thất hải thương đuôi thương, đột nhiên thu hồi, giống nhập vân long giống như, biến mất không còn tăm tích, rồng giấu thất hải. Mà từ một phương hướng khác, so sánh mới mãnh liệt hơn một thường, hướng Trần Lạc Dương đâm đến. Lần này, lại là chân chính mũi thương. Phong mang lăng lệ, so lúc trước chố có đôi khi đều muốn càng tăng lên. Cơ hồ khiến người sinh ra khó mà định nổi, không thể ngăn cản cảm giác. Dù là Trần Lạc Dương có thần ma bất diệt thân hộ thể, trong chấp nhóm này cũng có chút lông mang dựng thẳng, cảm giác đến cực hạn nguy hiểm. Vệ linh trong tay thất hải thương, chính là hiếm có chí bảo, có thể đem long hổ thất thánh thương tuyệt học uy lực tiến một bước đề thăng. Mùi thương lang lệ, tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, trên một điểm này lực sát thương cùng lực công kích, chính là thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh cũng phải cẩn thận đề phòng, một khi vô ý bị đâm vội vã, khả năng chính là bị mũi thương đâm, cái đối với xuyên hạ chẳng. Vệ Linh một chiêu này đã lại không làm bảo lưu, lực lượng cổ động đến. Mới đuôi thương một chiêu kia, Trần Lạc Dương nếu như không tiếp nổi, hắn còn có lưu thủ khả năng. Nhưng đã Trần Lạc Dương tiếp nhận, vậy bây giờ một chiêu này, Vệ Linh liền lại không làm bất luận cái gì bảo lưu. Đã động thủ, liền muốn giành thắng lợi. Trước mắt đây là cái có thể tiếp nhận chính mình toàn lực xuất thủ lực nhân. Lấy Trần Lạc Dương bày ra thực lực, chí ít không đến mức trực tiếp bị một thương này đâm chết. Đối thủ giành thắng lợi quyết tâm, Trần Lạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn nhìn mũi thương, không có nhô lên thần ma bất diệt thân cứng rắn chống đỡ. Đối phương lực lượng tập trung vào một điểm, nhưng điểm rơi quá mức phiêu hốt, như Lưu Phong Hành Vân, nếu như dùng thần ma bất diệt thân tập trung lực lượng ngăn cản, trong nháy mắt rất khó phán đoán mũi thương sau cùng điểm rơi. Mặc dù đối phương chưa hẳn liền có thể công phá thần ma bất diệt thân, nhưng Trần Lạc Dương không có ý định tiếp tục bằng thần ma bất diệt thân phòng thủ phản kích. Hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Một quyền đánh về phía vệ linh cái kia phảng phất có thể động thiên quán địa mùi thương. Huyết nhục chi khu, chính diện ngạnh bính phảng phất vô kiên bất tồi thất hải thương. Bất quá, ngay tại song phương tiếp xúc trước, Trần Lạc Dương nằm đấm, cùng vệ linh mui thương ở giữa, đột nhiên thêm ra một cái màu đen viên cầu. Vệ linh trong lòng căng thẳng. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này hắc cầu cũng không phải là bên ngoài bảo vật, mà là nguyên với Trần Lạc Dương trong cơ thể. Nhưng lại không cảm giác được Trần Lạc Dương tụ tập cái này phân lực lượng. Trần Lạc Dương lực lượng bản thân đều tập trung hắn một quyền kia bên trong. Thế nhưng là cái này Hắc Cẩu lại cho Vệ Linh cực đoan bất tưởng cảm giác. Vệ Linh Long Hổ thất thánh thương biến hóa khó lường, nuôi thương một chút rơi chỗ, gọi người khó mà dự tính. Nhưng là cái kia Hắc cầu, đột nhiên bành trướng, nuốt hết tứ phương, nháy mắt chiếm cư quanh mình hư không, đem Trần Lạc Dương hoàn toàn ngăn trở. Vệ Linh trong lúc xuất thủ, đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Hắn trấn định tâm thần, mờ mịt vô tung mây thương, giờ khắc này có cụ thể mục tiêu. Tấn mánh đâm xuyên cái kia hắc cầu. Nếu như đối thủ cho rằng dạng này liền có thể tiêu hao hắn nguyện khí, bên kia mười phần sai. Vệ linh thương ra liên hoàn, tình thế ngược lại càng phát ra lang lệ, muốn đem ngăn cản ở trước mặt mình hết thể trở ngại đều phá hủy, cũng lấy càng cường thịnh tư thái, đánh bại Trần Lạc Dương. Bất quá, khi hắn đâm rách hắc cầu một khắc này, đống nhiên cảnh giác. Hắc cầu vỡ vụn, đạo đạo khói đen xoay tròn, phàng phất sóng to, hướng ở giữa một chút sập co lại. Liên vệ linh mũi thương Một nháy mắt cũng chịu ảnh hưởng, phản phất muốn bị lỗ đen kia giống như một chút hút đi vào. Vệ Linh kịp thời ổn định trong tay mình Thất Hải Thương. Nhưng như thế dừng lại, cái kia giống như phong vân biến ảo khó lường mũi thương, tại lúc này Phạng phất có minh xác điểm rơi, giống như ngàn vạn huyến ảnh bên trong, cuối cùng hiện lộ chân thân. Sau đó, một nắm đấm một lần nữa xuất hiện. Trần Lạc Dương nắm đấm, tay phải hắn một quyền bổ ngang tại Vệ Linh Thất Hải Thương trên cán thương, đem mũi thương hướng ra bên ngoài sổ ra. Tay trái một quyền thì đánh tới hướng vệ linh mặt. Vệ linh đuôi thương vẩy một cái, cán thương hoành khủng, lần nữa chống trọi Trần Lạc Dương một quyền này. Nhưng đã mất đi tiên cơ hắn, hô hấp không khoái, trong tay một nhà, cán thương bị Trần Lạc Dương nắm đấm ép tới lui lại. Trần Lạc Dương một quyền, để ép thất hải thương cán thương, đánh vào vệ linh ngược miệng. Mặc dù thất hải thương giúp vệ linh tan mất hơn phân nửa quyền lực, nhưng vẫn bị Trần Lạc Dương một quyền đánh được hướng về sau ngã xuống, khí huyết quẩn quẩn ở giữa, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Vệ Linh cũng là bất phảm, lui lại đồng thời, ổn định trận cước, đợi đến bước chân dừng lại, đã tập hợp lại, bình phục khí huyết, chuẩn bị nên đón Trần Lạc Dương tiếp xuống thế công. Nhưng Trần Lạc Dương nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Một quyền đánh lui vệ Linh về sau, hắn liền bình tĩnh thu hồi nằm đấm, hai tay một lần nữa gánh vác sau lưng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nhìn xem vệ Linh, gật gật đầu, một chiêu cuối cùng, quả nhiên có công phu thật đáng tiếc sát ý lệ khí không đủ, nếu không uy lực cần phải còn có thể càng mạnh Hắn quay đầu nhìn về phương xa Tô Dạ, thấy như thế nào? Lại nghe không được Tô Dạ trả lời. Chỉ thấy cái kia tóc dài thiếu niên giờ phút này hai mắt bên trong ánh mắt không có tiêu điểm, đã không thấy lấy trần lạc dương, cũng không có nhìn xem vệ linh. Tô Dạ lặng lặng đứng ở nơi đó, ngược lại càng giống là đang ngần người, trên mặt thần sắc như si như say, trong miệng nói lẩm bẩm lại không người có thể nghe hiểu. Hai tay, thì là đang thong thả biến hóa các loại không hiểu thấu khác biệt động tác. Gặp hắn bộ Trần Lạc Dương không có trách cứ, trên mặt ngược lại lộ ra một tia cười nhạt ý. Vệ Linh thở ra hơi, nhìn Tô Dạ liếc mắt, trong ánh mắt cũng hiển hiện hơi phức tạp cảm xúc. Bất quá phần nhân tình này tự thoáng qua liền mất, Vệ Linh ánh mắt lập tức quay lại đến Trần Lạc Dương trên thân, trong ánh mắt chỉ còn lại thận trọng cùng ngưỡng trọng. Từ khai chiến đến kết thúc, bất luận công vẫn là phòng, đối phương dưới chân vị trí, liền chưa từng di động qua. Thanh như Trần Lạc Dương lời nói, hắn Vệ Linh một trận chiến này tuy có lòng hiếu thắng, nhưng sát ý lệ khí không đủ. Bất lợi với thương pháp sát phạt chi đạo lực lượng thôi động đến cực hạn. Có thể hắn thất hại thương tại tay, bị tay không tất sát Trần Lạc Dương đè xuống, cái này liền không có gì có thể biện bạch chỗ trống. Trận này đọ sức, Trần Lạc Dương cao hơn một bậc. Vệ linh phản phất có thể từ đối phương trên mặt trông thấy không chút phí sức bốn chữ. Cùng hắn giao thủ, Trần Lạc Dương xinh xinh đánh thành một trận lợi với tô dạ quan sát dạy học diễn luyện. Thế nhưng là, mới cái kia quỷ dị hắc cầu, đến cùng là cái gì? Cảm giác tựa hồ cùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp có quan hệ. Vệ Linh biết, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp lấy người sử dụng làm trung tâm, tu luyện đến cực hạn, thậm chí khả năng trực tiếp sinh ra giống như lỗ đen lập trường, bao phủ quanh mình, trong lúc dơ tay nhấc chân Thâu Thiên Hoán Nhật. Nhưng mới cái kia hắc cầu rõ ràng thoát ly Trần Lạc Dương bản nhân, dẫn tụ quanh mình sập có lại tụ tập trung tâm một chút, cũng không còn là Trần Lạc Dương. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vệ Linh đầy sau đầu dấu chấm hỏi chương 496 yêu đạo Bị một cái mới vào thứ 17 cảnh người đặt ở hạ phong, muốn nói tâm cao khí ngạo vệ linh trong lòng thông khoái, vậy khẳng định là gạt người. Trong lòng của hắn có ý niệm mách liệt, muốn cùng Trần Lạc Dương lại quyết cao thấp. Nhưng loại tâm tình này, lập tức bị lý trí của hắn đẻ xuống. Không phải hắn chịu thua, mà là hắn nhu cầu cấp bách làm minh bạch, mới tại sao mình lại ăn thiệt tòi. Lý trí nói cho hắn, không biết rõ ràng trong đó nền tảng, tái chiến một lần, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia quỷ dị Hắc cầu Trình độ nào đó đến nói, chính khắc chế hắn long hổ thất thánh thương. Trần Lạc Dương bản nhân trước đây hẳn là không cùng người nhà họ vệ giao thủ qua. Cái này hắc cầu, là chính hắn phát minh, vẫn là cổ thần giáo bên trong giang y nhóm cao thủ phát minh. Vệ linh mặt không biểu tình, trong ánh mắt toát ra mấy phần ấm chậm. Hắn đang chìm ngâm ở giữa, đã thấy đối diện Trần Lạc Dương, giơ tay ném ra ngoài một viên trong suốt tinh thạch. Vệ linh ánh mắt ngưng lại. Đó chính là hắn siêng năng để cầu khung thiên thạch. Long hổ Thất Thánh Thương Nổi danh không giả, đây là ngươi nên được." Trần Lạc Dương nói, "Ngươi lần này có thời gian một ngày, lần sau, nhớ kỹ mang ngọc thiểm tâm tới." Vệ Linh hơi chầm mặc một cái chớp mắt về sau, thu hồi thất hải thường, "Cảm ơn Trần giáo chủ." Trần Lạc Dương gật gật đầu, trực tiếp quay người, đi về phía Tô Dạ bước đi, tựa hồ cũng không lo lắng Vệ Linh sẽ trực tiếp quấn khung thiên thạch chuẩn đi. Vệ Linh đưa mắt nhìn bóng lưng, chầm chậm thở ra một hơi, ánh mắt đã một lần nữa trở nên không có chút rung động nào, các loại cảm xúc thâm tàng Hắn nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung khung thiên thạch, đi vào phía trước, đối diện lấy khung thiên thạch, khoanh chân ngồi giữa không trung bên trong, giống như là tại đối với khung thiên thạch mà người. Trần Lạc Dương đi vào tô dạ bên người, nhìn qua như si như say thiếu niên, không có thứ nhất thời gian kinh động đối phương. Hắn trên mặt lạnh nhạt, kỳ thực cũng tại tổng kết chỉnh lý mới cùng vệ linh một trận chiến thu hoạch. Đương thời Hồng Trần Thập Kiệt bên trong, vệ linh cùng Vũ Sơn Minh, là duy hai hai cái, cũng không phải là thánh địa đích truyền xuất thân người. Man hoang tình huống phức tạp đặc thủ, Vũ Sơn Minh tự không cần nhiều nói. Vệ Linh chính là Đông Chu Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng hắn cùng Đông Chu Hoàng Triều quan hệ trong đó, ít nhiều có chút vi diệu. Dù sao, hắn không phải hoàng tộc xuất thân. Không thể phủ nhận, hắn quá trình trưởng thành bên trong, được Đông Chu Hoàng thất trợ giúp rất nhiều. Nhưng theo hắn phong mang càng ngày càng thịnh, cảnh giới càng ngày càng cao, hắn cùng Đông Chu Hoàng thất quan hệ trong đó, liền lộ ra càng ngày càng xấu hổ. Những năm gần đây, Đông chu hoàng tộc đối với vệ thị gia tộc, ân uy tịnh thì, vụ trộm cảnh giác càng ngày càng tăng. Nữ hoàng ngược lại là không ngại vệ linh trưởng thành. Nhưng song phương thời niên thiếu, từng có người ý đồ giật dây kết thành hoàng tộc cùng vệ gia kết thành quan hệ thông ra, cái này đã dẫn phát nữ hoàng ác cảm. Sự tình sau so đến không giải quyết được gì, có thể quan hệ của song phương không thể nghi ngờ càng thêm lúng túng. Loại tình huống này, vệ linh còn có thể kiếm được hôm nay địa vị, đúng là không dễ. Trải qua vệ gia nhiều thay mặt tổ tiên nhất là vệ siêu nhiên, vệ linh hai cha con cố gắng, đi vu tổn tinh phía dưới, long hổ thất thánh thương cũng không ngừng thăng hoa thủy biến, cơ hổ có thể so với thánh địa đứng đầu nhất đích truyền tuyệt học. Nhất là vệ linh có thất hải thương tại tay tình huống dưới, càng là huy mãnh tuyệt luân. Đơn thuần lực sát thương cùng lực công kích, hắn đủ để cùng thiên hà tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu tranh phong, tuyệt sẽ không yếu với Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương thành đại chiến thời tiểu kiếm tiên. Cho đến về sau cùng huyết hà quyết chiến lúc, tiểu kiếm tiên lại có tiến bộ, vệ linh so sánh cùng nhau cũng bất quá hơi có vẻ kém. Song Vương thật muốn chém giết đến cùng, cùng làm công kích lăng lệ hạ người, kết quả sau cùng hơn phân nửa lưỡng bại câu thương. Trần Lạc Dương tự nghĩ hôm nay thắng được cử trọng được hình, nhiều ít là đã chiếm chút tin tức không ngang nhau tiện nghi. Chính mình từ thanh lưu quan đạt được Hoành Thiên Thạch, tu thành Hoàng Thiên, tại cổ thần giáo bên trong đều là bí mật. Bởi vì lúc trước cấm đen, bây giờ bạch ngọc bình, hắn tu luyện thần võ ma quyền dị với thường nhân. Chỉ cần có thể thành công nhập môn, lập tức liền có thể đăng đường nhập tịch. Cố thành cửu, tháng qua người khác nhiều năm khổ công. Là lấy mặc dù tu thành Hoàng Thiên vừa không lâu, tạo nghệ hỏa hầu đã không cạn. Cho tới cái kia khắc chế Long Hổ Thất Thánh Thương cái gọi là Hắc cầu, chính là trước đây luyện hóa Hắc Nhật phụ mang thành quả. Hắn tu thành Câu Thiên Hoán Nhật đại pháp, thôn vệ hấp thu chỉnh chỉ chờ đỉnh tiêm cao thủ kinh lực, thành công vì chính mình đột phá tới thứ 17 cảnh góp nhặt đầy đủ tiền vốn, đúc thành thánh sơn. Nhưng Câu Thiên Hoán Nhật đại pháp cũng không phải là không có hậu họa. Di chứng cần chính hắn chậm giải hóa giải. Tại trong lúc này, hắn lại nghĩ sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp kỳ thật đều có rất nhiều khó xử. Nếu không, mới cùng vệ linh giao thủ trong lúc đó, cũng không đến mức như vậy tùy tiện liền bị đối phương tránh thoát Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp thôn phệ. Nhưng tại tu luyện hạt nhật đồng thời, Trần Lạc Dương đem Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp dung hội trong đó, dần dần lục lọi ra hoàn toàn mới pháp môn, giải quyết lúc trước thôn phệ chỉnh chỉ mấy người kình lực mang tới hậu hoạn. Cái kia hạt cầu, hoặc là nói đặc thú hát nhật, chính là thành quả. Luôn xộn khí kình mang tới hậu họa. Một bộ phận bị Trần Lạc Dương lấy hấp nhật, năng lượng ra ngoài thân thể, phản phất một đoàn lúc nào cũng có thể đại bạo lôi vân. Nhưng từ ngoại giới nhìn đến, hắc cầu hết thể khí tức đều nội liễm, duy trì một cái vừa đúng lúc cân bằng, khiến người khó biết chân tướng. Thế là vệ linh một thương phía dưới, quả nhiên lôi liền bạo. Một chiêu này hoàn toàn vượt quá vệ linh lần trước. Trần Lạc Dương thông qua bạch ngọc bình thu hoạch tin tức, tại võ học phương diện này, vệ linh một môn long hổ thất thánh thương, cơ hồ không có mấy chỗ có thể cung cấp lợi dụng sơ hở. Người này đối với mình mình khắc nghiệt, không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, tại người có thể cố gắng phạm vi bên trong cơ hồ làm được cực hạn. Nhưng không chịu nổi cái này lôi đột nhiên bạo, còn ở một mức độ nào đó vừa vẫn khắc chế long hổ thất thánh thương biến hóa, để vệ linh trăm mối vẫn không có cách giải. Hán đối với Trần Lạc Dương một chiêu này kinh nghi bất định đồng thời, Trần Lạc Dương nhưng cũng thông qua thực chiến, tại tổng kết hoàn thiện tự thân sở học, sinh ra không ít mới tưởng tượng. Trần Lạc Dương bất động thần sắc, nhìn bên kia cùng không thiên thạch tương đối Phản phất diện bích giống như vệ linh liếp mắt, sau đó lấy nu hòa thủ pháp, đem tô dạ mang theo, thân hình hướng phương xa mà đi. Tựa hồ tuân thủ lời hứa, không nhìn trộm vệ linh tu hành đồng thời, phối hợp dạy bảo nhà mình sư đệ một phen. Nhưng hắn cũng không có thứ nhất thời gian kinh động tô dạ. Nẽ qua vệ linh hai mắt, bên người cũng không thấy cái khác cổ thần giáo giáo chúng tình hôn giới, trần lạc dương nhẹ nhàng lắc lắc ống tay háo. Một đạo tử khí, từ hắn trong cửa tay háo bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một lôi thôi đạo nhân bộ Không có phù tang thụ tâm tình hồn giới, biến hóa như thế một bộ hình người phân thân, vẫn còn có chút không tiện, dễ dàng ra chỗ sơ suất. Trần Lạc Dương quan sát tỉ mỉ một lát sau, trong lòng thầm nghĩ, hắn hơi do dự một chút về sau, lấy làm ra một bộ khiết trắng như ngọc xương rồng. Xương rồng triệt để triển khai, hình thể khổng lồ, mấy trăm mét dài ngắn. Xương khe hở ở giữa, thậm chí còn toát ra một tia vân khí, mơ hồ trong đó ngưng tụ thành tường mây bộ dáng. Đây cũng không phải là giao long, Ly Long chi lưu hải cốt mà là một đầu chân long hải cốt. Đồng thời, là một đầu trưởng thành chân long, khi còn sống thực lực ở xa thần châu hạo thổ đầu kia viêm long phía trên, có thể so với võ thánh. Cho dù chết đi nhiều năm, long uy còn tại, khuất phục chúng sinh. Tựa như giang ý hiến hoàng thiên đồ đồng dạng, thương long đảo chủ bảo lục khinh lúc trước mặc dù đứng đúng đội ngũ, nhưng tương tự sớm chuẩn bị một phân hậu lễ, hiến cho ma tôn đại nhân, chúc mừng ma tôn xuất quan. Mà bộ này ngọc long xương, tự nhiên cũng liền rơi vào trần người trong túi eo Đáng tiếc không có bản thứ hai phủ tang thụ tâm, lần này đành phải làm cái yêu đạo. Trần Lạc Dương tự dễ yêu cười cười. Hán tâm nghiệm động chỗ, trước mặt lôi thôi đạo nhân trên thân, hiện ra mênh ngông tử khí, bao phủ thân ảnh. Trần Lạc Dương liền lại đem ngọc long xương, đưa vào trong tử khí. Tử khí mênh ngông, người bên ngoài từ bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong tưởng tình, chỉ có thể nghe thấy ken kết khớp xương âm thanh không ngừng văng lên. Huyến chữ thiên thư cùng sinh chữ thiên thư một lần nữa xuất hiện. Đều có quang huy rơi vào tử khí trong đám mây. Sau một lúc lâu về sau, tử khí chậm chậm thu liễm. Lôi thôi đạo nhân thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Cùng mới so sánh, tựa hồ cũng không biến hóa, duy chỉ có trên chán, lại thêm ra hai cây hóng ánh sáng long lanh, phản phất như bạch ngọc nhỏ sừng thú. Sừng rồng. Trần Lạc Dương cùng lôi thôi đạo nhân mặt đối mặt đứng thẳng, đối mặt ở giữa, đồng thời cười một tiếng. Lôi thôi đạo nhân trên trán sừng rồng, liền là biến mất, về ngoài bên trên cùng lúc trước lại không phân biệt nhưng bên trong cũng đã là khác thuận theo thiên địa. Đạo hiệu này nửa biển lôi thôi đạo nhân, thân hình lần nữa hóa thành một đạo tử khí, vẫn chưa trở về Trần Lạc Dương trong tay áo, mà là bay thẳng ra Phạm La Sơn, đi về phía Tây Tần Hoàng Triều trên mặt đất bay đi. Trần Lạc Dương liền là gật gật đầu, một lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Dạ. Liền gặp Tô Dạ giờ phút này động tác so sánh mới lớn hơn rất nhiều, ở nơi đó khoa tay mùa chân. Hán động tác trong huy sái, nhìn như tủy, trong núi lại thêm ra cái này đến cái khác lỗ thủng kia cũng là bị hắn tùy ý tán phát khí kình xuyên qua. Lô thủng cũng không lớn, lại từng cái sâu không thấy đáy. Tô dạ bản nhân đối với cái này toàn vẹn chẳng hay, giống là hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mắt thấy tóc dài thiếu niên động tác càng lúc càng lớn, trần lạc dương lúc này đống nhiên xuất thủ. Hắn chỉ là ánh mắt nhìn tô dạ lướt mắt, tô dạ liền đột nhiên giật mình. Thời khắc này tô dạ chính lâm vào không ta vô niệm, một mảnh không minh hoàn cảnh, đống nhiên hoảng sợ phía dư� không kịp lấy lại tinh thần phân biệt kinh động mình người là ai, liền bỗng nhiên một thương đâm hướng mục tiêu. Một thương này, đúng là hắn quan sát Trần Lạc Dương, vệ linh xuất thủ, trong lòng cảm ngộ hòa vào một lò, toàn bộ tinh hoa nợ rộ. Đáng tiếc đồng dạng tại hắn không kịp hồi thần sát na, Trần Lạc Dương khẽ vương tay, đem hắn liền người mang thương đều ấn xuống. Tô Dạ biểu đạt ý chí thể ngộ một thương nửa đường mà gãy, nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy bị đẻ nén đến cực điểm. Phản phất như thú bị nhốt, trên người hắn toát ra kinh người hung tính giống như là muốn phá hoại hủy diệt hết thầy. Thiên kiếp giống nhau khí tức khủng bố, hoàn toàn vượt qua hắn trước mắt tù vi cảnh giới phía trên. Giờ khắc này, hắn phản phất buộc lộ ra chính mình phá quân tinh hồn chân thực một mặt. Bất quá, tại hắn lấy lại tinh thần, nhận rõ người trước mắt là ai về sau, cái kia hung ác ngang ngược khí tức, liền là xa sút Chỉ là trong lòng bị đẻ nén cảm giác, vẫn làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Sư Vinh, Tô Dạ có chút ủy khuất kêu lên. Ngươi một thương này, muốn nuôi một nuôi. Hiện tại đâm ra, không khỏi lãng phí Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói tô giả ngày bình thường tâm trí có vấn đề nhưng về mặt học vong nộ tính thiên Phú siêu Phàm được nghe Trần Lạc Dương lời ấy lập tức an tính lại như có điều suy nghĩ người với người khác biệt đại đa số thời điểm kinh nghiệm không thể ra quân nhưng trước mắt tô giả tình huống lại không ngại tham khảo một chút tiến minh không kinh nghiệm chậ một chút chút thời điểm còn có một trận cơ duyên chờ ngươi Trần Lạc Dương nói tô giả mặt mũi tràn đẩy Hiếu kỷ Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn lại Vệ Linh vị trí. Chương 497: Chuyển hướng nhân sinh. Vệ Linh Lĩnh hội khung thiên thạch cũng không phải là một ngày tri công, cần nhiều phiên phỏng đoán. Hắn phẳng phất diện bích một dạng cùng khung thiên thạch ngồi đối diện nhau, một tòa chính là giòng dã một ngày thời gian. Thẳng đến một ngày thời hạn tức sắp đến thời khắc, hắn chợt đứng dậy, sau đó duỗi ra một ngón tay, đâm về khung thiên thạch. Phảng phất hướng khung thiên thạch đâm ra một thương. Lơ lửng ở giữa không chung trong suốt tinh thạch, có chút rung động động một cái. Vệ Linh ngón tay vừa chạm vào tức thu, một người một bảo một lần nữa liên lặng tương đối. Trần Lạc Dương thân ảnh lúc này xuất hiện tại khung thiên thạch bên cạnh, nhìn đến người rất có thu hoạch. Hơi được một chút gia lông. Vệ Linh chậm chậm thở ra một hơi, thần sắc trên mặt bình yên tự nhiên, khiến người khó mà ước đoán sở tư suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, "Ngọc Thiêm Tâm, ta sẽ mau chóng tìm được, đưa tới cho Trần giáo chủ, đến lúc đó còn xin Trần giáo chủ lại mượn khung thiên thạch dùng một lát." Nói là mau chóng tìm được. Nhưng đồ vật hắn chỉ là không có tùy thân mang theo mang mà thôi. Như là đã đáp ứng Trần Lạc Dương điều kiện, cái kia cũng không cần phải lễ mề, càng sớm mượn nhờ Không Thiên Thạch luyện võ có thành tựu càng tốt. Lần này trở về, hắn lập tức liền lấy Ngọc Thiểm Tâm, chuẩn bị lần thứ hai định ngày hẹn Trần Lạc Dương. "Rất tốt, ta thích coi trọng chữ tín người." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, chỉ cần tuân thủ ước định lúc trước, Không Thiên Thạch mượn ngươi mấy lần cũng bó tay, thẳng đến ngươi tu luyện có sở thành cho đến. Vệ Linh nói, lần sau gặp mặt Vẫn là tại thiên quân hồ nơi này sao? Không tệ. Trần Lạc Dương nói. Vệ linh hướng Trần Lạc Dương liền ôm quyền. Nếu như thế, Trần giáo chủ bảo trọng Hắn cuối cùng nhìn liếc mắt cùng sau lưng Trần Lạc Dương tô dạ. Sau đó liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn vệ linh bóng lưng biến mất. Tô dạ hiếu kỳ mà hỏi. Sư Minh, ngươi nói cơ duyên. Liền rơi ở trên người hắn sao? Rơi vào tại hắn rất ngo đem đưa tới một kiện đồ vật bên trên. Trần Lạc Dương thu khung thiên thạch. Sau đó gọi Tô Dạ cùng rời đi Thiên Quân Hồ, tụ hợp đồ sơn di chờ cổ thần giáo giáo chúng trở về tổng đàn. Sau đó chờ đợi vệ linh chính mình đưa hàng tới cửa thời gian bên trong, Trần Lạc Dương tĩnh tâm chỉnh lý tự thân sở học, đồng thời chỉ điểm chương tiến hành, lưu tư bọn hắn tu luyện. Cổ thần giáo trong ngoài, bị hai chuyện lớn tác động nhân tâm, một là thần ma cung sắp mở lại nạp mới, thứ hai thì là luyện bộ nhất, Bành Phong mấy người nhằm vào man hoang lúc trước tham gia nhà mình nội vụ, còn lấy nhan sắc. Hai chuyện này Liên Lụy cổ thần giáo hơn phân nửa tinh lực, đối với Tây Tần Hoàng triều cương vực bên trong gió nổi mây vẩn, tựa hồ chẳng phải chú ý, không đếm xỉa đến. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, chính là một chuyện khác. Phân thân Bán Hải đạo nhân đặng vân giá vũ, chân đạp tử khí, lạn lội đường xa, vượt qua ước vạn giảm bao la cương vực, đến Ung Nguyệt sơn mạch. Thiên Ly Phong chính là Ung Nguyệt sơn mạch chân núi phía nam nhất hiểm trở sơn phong một trong. Trần Lạc Dương mượn Bán Hải đạo nhân chi thân, đi vào Thiên Ly Phong đồng bộ một mang. Dựa theo Bạch Ngọc Bình cung cấp lãnh tịch tin tức biểu hiện, kỳ nhân trước mắt cần phải vẫn ngừng lưu tại phiến khu vực này. Bất quá phiến khu vực này vẫn rộng lớn, một cái võ đế nấp ở bên trong, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm âm thanh tình huống dưới, muốn đem tìm ra, vẫn cùng trong biển rộng vất đi đồng dạng. Bạch Ngọc Bình không có cung cấp kỹ lượng hơn chính xác phương vị, là lấy coi như Trần Lạc Dương bản người đến, cũng vô pháp thứ nhất thời gian xác định lãnh tịch vị trí. Đương nhiên, cho dù là bán hải đạo nhân cái này phân thân, cũng có võ thánh trình độ. Nếu như dùng lớn diện tích doanh tạc, hỏa lực che phủ phương thức đem thiên ly phong nơi này cày một lần, vẫn là có khả năng đem lãnh tịch bước đi ra. Bất quá Trần Lạc Dương lần này không có ý định chính mình đứng đến trước sân khấu, càng vui ở bên quan sát, sau đó tại lúc cần thiết tùy thời mà đậu. Tiến Minh không, cần phải không sai biệt lắm cũng đến cái này một mang theo. Tây Tần Hoàng Triều cùng khổ hải một mạch người, nếu như không phải vận khí bảo giảm, có thể sẽ sơ qua chậm một chút. Dù sao Trần Lạc Dương cho tin tức của bọn hắn. Chỉ tới Ung Nguyệt Sơn mạch cho đến, muốn tìm tới Thiên Ly Phong nơi này, cần thời gian cùng vật khí. Đây là Trần Lạc Dương chuyên môn cho Hiến Minh không cùng lãnh tịch trở lại tới không khi, bằng không hai cái võ đệ muốn tại võ thánh dẫn đội trùng điệp truy chắn hạ thoát khỏi vòng đây, thực sự có chút lằng khó. Bất quá trước đó, Tiễn Minh không muốn trước có thể tìm tới lãnh tịch mới được. Nàng không có để Trần Lạc Dương thất vọng. Thiên Ly Phong hạ một con sông cốc bên trong, nữ tử áo trắng đứng tại lưu trên nước, lẳng lặng nhìn về phía đối diện bãi sông bên trên. Ở nơi đó, một cái trong núi Tiểu Phu ăn mặc thanh niên, tựa hồ tại run lầy bầy. Lánh tịch. Yến Minh không thanh âm thanh lánh, ngựa khí không có chập trùng, cũng không phải là hỏi thăm, tựa hồ chỉ là đang chân thuật. Tiến tử, tiểu nhân không hiểu ngài nói cái gì Tiểu Phu nhìn qua đứng trên nước chảy đứng yên bất động, phản phất quỷ Mỹ Yến Minh không, thần sát sợ hại ở giữa tràn đầy mờ mịt. Yến Minh không biểu lộ không có biến hóa chút nào, trong hai con ngươi thì hiện hiện bằng làm chi sắc. Không chờ Tiểu Phu nói cho hết lời. Nàng rét lạnh thấu xương ánh mắt, liền phản phất màu lam băng kiếm đồng dạng, trực tiếp vạch hướng mặt của đối phương bàng. Tiều phu thân thể đột nhiên không run lên. Hắn trong hai con người, ánh mắt cũng đột nhiên lăng lệ, phản phất lưới đao đồng dạng, đón lấy Yến minh không kiếm quang. Song phương tựa hồ cũng không có ý định làm ra vàng qua lớn động. Đao quang cùng kiếm quang giữa không trung bên trong lạng yên không tiếng động va chạm, sau đó cùng một chỗ trừ khử. Im ắng kinh phong trong không khí sẽ qua. Tiều phu mặt, đã nứt ra. Chưa hai nửa mặt dưới ra, là một khuôn mặt khác. Một tấm mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí thế trầm hùng, nhìn quanh sinh uy oai hùng gương mặt. Chỉ là khuôn mặt này, trước mắt mây đen dày đặc, cau mày. Chính là ngày xưa Tây tần hoàng triều bác vệ quân phó tướng, Lãnh Tịch. Tiến Minh không trong hai con ngươi màu băng lam biến mất, không có tiếp tục ý tứ động thủ. Lãnh Tịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thân hình chợt biến hóa, khôi phục chính mình bình thường thân thể, dáng người cao hơn mới ra sắp một đầu. Tôn giá người nào? Ai phái ngươi tìm đến ta?" Lãnh Tịch trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng ở trước mặt cô gái mặc áo trắng này trên thân, lại cảm giác được mấy phần khí tức nguy hiểm, không dám kinh thị. Trong miệng mặc dù đáp lời, nhưng Lãnh Tịch kỳ thực tại dụng tâm quan sát chung quanh tình huống, tìm cơ hội thoát thân. "Ta gọi Yến Minh Không, không môn không phái." Nữ tử áo trắng thanh âm không có điểm tích vận sóng, "Tới tìm ngươi đúng là bị người trêu mạng, nhưng ta không có càng nhiều có thể nói cho ngươi." Lãnh Tịch nghe vậy, càng phát ra cảnh giác. Vậy ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Dẫn ngươi đi thấy một người. Yến Minh không nói. Tần đế, lý sách. Lanh tịch hít sâu một hơi. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, phía trên lòng chảo sông trên vách núi lặng lặng nhìn xem hai người ràng co. Nghe thấy lanh tịch gọi thẳng tây tần đại đế tục danh, Trần lạc dương như có điều suy nghĩ. Chiếu nhìn như vậy đến, ngày đó xảy ra chuyện gì? Lanh tịch đại khái cảm kích. Coi như không rõ ràng toàn bộ tình trạng. Nhưng ít ra cũng biết chính mình lúc ấy suýt nữa bị Tây Tần Đại Đế Lý Sách đoạt xá. Cho nên dưới mắt hắn, đối với Tây Tần Đại Đế không còn lúc trước tôn trọng cùng thần phục. Từ góc độ này đến nói, cái này Lãnh Tịch bản thân cũng không phải Thần Châu Hạo thổ ban hồng khánh đối với Hạ Đế Lý Nguyên Long như vậy ngu chủng, Cam Nguyễn Kính Dâng hết thảy. Mặc dù rất vô nhân đạo, nhưng thực sự cầu thị giảng, đối với trước mắt Tây Tần Hoàng Triều mà nói, Tây Tần Đại Đế Lý Sách nếu như có thể thành công đoạt xá trong sinh, cũng mau chóng khôi phục ngày xưa phong. Đối với Tây Tần Hoàng Triều chỉnh thể đến nói, có lợi nhất, bất quá, đồng dạng sẽ mất mạng, đối với lãnh tịch đến nói, hắn ngày đó nguyện ý vì thần phục đại tần không màng sống chết chém giết, cùng rõ ràng mạnh với chính mình Trần Lạc Dương liều mạng, tử chiến không lùi, lại tựa hồ như không cam tâm như vậy trở thành tần đế trọng sinh dựa vào. Từ ngày xưa đại tần trung tướng, đến bây giờ mai danh nhận tích trốn đông trốn Tây, đối mặt Tây Tần nhà mình lùng bắt phản tướng, lúc trước Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành một trận chiến hoàn toàn thay đổi vị này lãnh tướng quân nhân sinh. Trần Lạc Dương cảm khái sau khi, đối với một vấn đề khác hứng thú. Yến Minh không nói muốn mang lãnh tịch đi gặp một người, lãnh tịch phản ứng đầu tiên chính là Tây Tần Đại Đế Lý Sách. Điều này nói rõ, tại hắn quan niệm bên trong, nếu có người có thể tìm tới hắn hiện tại ẩn giấu vị trí, như vậy khả năng nhất người chính là Tần Đế. Hắn rất xác định, Tây Tần Đại Đế Lý Sách còn tại thế. Nhìn từ góc độ này, Trần Lạc Dương cảm thấy mình lúc trước suy đoán không sai. Người mang hai đạo Hắc Long chi khí lãnh tịch, cùng Tần Đế ở giữa, sắp thực tồn tại một loại nào đó cảm ứng hoặc là liên hệ. Hai người bọn họ ở giữa, dễ dàng nhất tìm tới lẫn nhau. Nếu không tính ta tôn kia Bạch Ngọc Bình, Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Bởi vì Trần Lạc Dương chỉ điểm, nhất tìm được trước Lãnh tịch Tiến Minh Không, liền bị Lãnh tịch hoài nghi, cùng Tây Tần Đại Đế Lý Sách có quan hệ. Vì vậy nhìn xem Yến Minh Không, Lãnh tịch giờ phút này đầy bụng cảnh giác. Tiễn Minh Không đối với hắn cảnh giác làm như không thấy, thẳng nói ra Ta dẫn ngươi đi thấy người, là cái đạo hiệu Bán Hải đạo nhân, cho tới Tây Tần đại đế, không liên quan gì đến ta. Bán Hải đạo nhân? Tha thứ lạnh mỗ cô lậu quả văn, không từng nghe qua. Lệnh tịch lòng cảnh giác không có chút nào bông lỏng. Chỉ là hắn nhất thời ở giữa tìm không thấy Yến Minh không sơ hở. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn ly kỳ đột phá tới thứ 15 cảnh cảnh giới, nhưng bản thân hắn trốn ở Ung Nguyệt Sơn mạch Thiên Ly Phong dưỡng thương, thường thế chưa khỏi hẳn. Giờ phút này đối mặt Tiến Minh Không, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Yến Minh không ngữ khí bình thẳng, ta bị người chỗ lệnh, cũng là lần đầu tiên được nghe bán hải đạo nhân chi danh, nhưng cái kia không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta thời gian chỗ dư không nhiều, ta tới tìm người, thiên ly phong nơi này còn tốt, nhưng toàn bộ ung nguyệt sơn mạch bên trong đã có thật nhiều tây tần, khổ hải người. Ta trong bóng tối bắt giữ tây tần một người giải người tình huống về sau, tìm đến nơi này. Ta có thể, tây tần bên trong người nhiều chút thời gian, tìm tới thiên ly phong bên này, đồng dạng có thể tìm được người. Tạ tôn giá nhắc nhở, ta cái này liền rời đi. Lanh tịch thi lễ một cái, sau đó liền muốn ra lòng trào sông. Nhưng Yến Minh không thân hình tung bay, lập tức đến chỗ gần. Mặc dù ta cũng không rõ ràng vì sao muốn dẫn ngươi đi thấy bán hải lão nhân, nhưng ta này đi cũng không ác ý. Yến Minh không nói, mạng ta tới đây người nếu như nguyện ý tự mình động thủ, ngươi không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống Lanh tịch một thân đao khí bỗng nhiên nhấc lên, ngò ngoe muốn động, để phòng Yến Minh không, bán hải lão nhân cũng tốt. Tần đế cũng được, có lẽ là chính hắn cũng không tiện tới đây, cho nên mới mượn tay người khác với tuân giá. Trần lạc dương hóa thân bán hải lão nhân ngay vậy, trong lòng biết lãnh tịch vẫn là lòng nghi ngờ Yến Minh không cùng tần đế có quan hệ. Tần đế trước mắt đồng dạng mai danh nhận tích, hiển nhiên không thích hợp chủ động nhảy vào ung nguyệt sơn mạch bên này trùng điệp lùng bắt trong vòng đây. Theo ta đi, ngươi có một nửa cơ hội, có lẽ còn có thể trên đường tìm cơ hội ám toán ta hoặc là thoát khỏi ta. Yến Minh không đối với lánh tịch đề phòng cũng không thèm để ý Không theo ta đi, nơi này chiến một trận, những người khác liền bị hấp dẫn tới, người nhất định đi không nổi. chương 498, coi trọng chữ tín trần giáo chủ. lãnh tịch nhìn lên trước mặt Tiến Minh không sinh lòng tức giận. Nhưng hắn lập tức dằn xuống lửa giận trong lòng, đốc xúc chính mình tỉnh táo. Vừa rồi song phương hai mắt nhìn nhau, đổi nửa chiêu, hắn đã có thể phán đoán, trước mắt cô gái mặc áo trắng này, đạt được thứ 15 cảnh cảnh giới, lại thực lực bất phạm. Hắn mặc dù đạt được hai đạo Hắc Long chi khí, Nhưng trước mắt chưa hẳn liền có thể thắng được đối phương. Càng cái khác một thân thương thế, còn không có triệt để khỏi hẳn. Lúc này cùng Yến Minh không động thủ, không chiếm được lợi lộc gì không nói, thậm chí nghĩ phải kịp thời rút đi cũng khó khăn. Trước mắt hắn không xác định Yến Minh không nói tới Tây Tần Hoàng Triều, khổ hải một mạch đều có người tới ung Nguyệt Sơn mạch là thật sự là giả. Nhưng nếu thật đã có đại lượng cao thủ vào núi, Yến Minh không không cần cùng hắn tranh cái thắng bại, chỉ cần liền quân lấy hắn, làm ra vang động, những người khác liền sẽ tới Hắn lập tức lâm vào trùng đây. Bị ngươi phát hiện, đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Lanh tịch nhìn chầm chầm Yến Minh không, bình tĩnh nói. Yến Minh không ngữ khí bình tĩnh như cũ, ta không ngại, ngươi đây. Lanh tịch ánh mắt liền càng thêm âm chậm. VN bất quá hắn rất nhanh nói ra, tốt, ta đi với ngươi. Yến Minh không liền là không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu, quay người liền đi. Nàng tự hồ cũng không lo lắng Lanh tịch giờ phút này sẽ phía sau đánh lén. Lanh tịch ánh mắt thoáng có chút phức tạp, nhìn qua bạch đi đi nữ tử kia bóng lưng, xác thực không có động thủ, mà là đi theo. Một phương diện, hắn muốn nhân cơ hội nhìn xem chung quanh ung Nguyệt Sơn mạch bên trong, là có hay không có Tây Tần Hoàng chiều khổ hại một mạch cao thủ cũng tại vây bắt lục soát hắn. Cho dù không có, Yến Minh không đã biết vị trí của hắn, hắn xác thực nên đổi chỗ. Một phương diện khác, thì là bởi vì Yến Minh không nhìn như tùy ý đưa lưng về phía hắn, phía trước dẫn đường, nhưng lanh tịch giờ phút này lại có thể cảm giác được Đối phương giống như là đã ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang vận sức chờ phát động, hắn cũng không có xuất thủ đánh lén cơ hội. Lanh tịch ổn định lại tâm thần, yên lặng cùng sau lưng Yến Minh không. Mặc dù hắn lòng nghi ngờ trung điệp, vẫn đang hoài nghi Yến Minh không cùng Tây Tần Đại Đế Lý Sách có quan hệ, nhưng chính như Yến Minh không lời nói, hoặc nhiều hoặc ít còn có một nửa khác khả năng. Trước tạm xác nhận chung quanh là thật không nữa có càng nhiều địch nhân, rồi quyết định như thế nào cùng Yến Minh không còn nhau. Rời đi Thiên Ly Phong về sau. Là đi hay ở, hắn càng chủ động. Nếu quả thật có những địch nhân khác, cô gái mặc áo trắng này vẫn có thể xem là một cái trợ lực. Trước mắt với hắn mà nói, quan trọng nhất là chữa thương, là vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Hai đạo hắc long chi khí, để hắn thoát thai hoang cốt. Lại nhiều một chút thời gian, hắn chưa chắc không có hướng 16 cảnh bắn vọt khả năng. Đợi cho lập điệu thành thánh về sau, lại muốn đối phò Yến Minh Hùng, là đi hay ở, liền toàn bằng tâm ý của hắn không cần lo lắng bị Yến Minh không kiềm chế dây dưa, nào ra động tĩnh, cứ thế với dẫn tới cái khác truy binh. Chính mình trước mắt cần quả cảm, cũng cần cẩn thận, nhất thiết không thể hành sự lỗ mãng. Lanh tịch thở vào một hơi, cùng sau lưng Yến Minh không. Hai người đều không phải nói nhiều người, nhất thời ở giữa lâm vào trầm mặt, chỉ cẩn thận ẩn tàng hành tung, mau chóng đi đường. Úng Nguyệt Sơn mạch liên miên chập trùng, rời đi Thiên Ly Phong về sau, lại đi một đoạn lộ trình. Quả nhiên đụng tới có người tại dãy núi ở giữa cẩn thận càn quét tìm kiếm. Lãnh tịch trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Mặc dù không giống Yến Minh không như thế chuẩn xác tìm tới Thiên Ly Phong, nhưng quả nhiên có không ngừng cùng một đội ngũ tìm tới Ung Nguyệt Sơn mạch tới. Chính mình lúc trước gần nấp chạy ra Tây Tân Bắc Bộ biên cương địa khu, không muốn người biết dấu đến Thiên Ly Phong dưới, hồi lâu đều rất an ổn, làm sao hai ngày này lại đột nhiên bại lộ hành tung, phản phất mọi người đều biết hắn tại Ung Nguyệt Sơn mạch. Lanh tịch ánh mắt nhìn qua phía trước nữ tử áo trắng. Liệu sẽ chính là nàng này tiết lộ tin tức, dẫn tới những người khác tới đây, từ đó khiến cho chính mình cùng với nàng đi. Lanh tịch trong lòng một bên suy tư, một bên yên lặng quan sát. Không bao lâu, Tây Tần Hoàng Triều cao thủ, cùng ma Phật khổ hại một mạch truyền nhân, hắn đều đã trải qua trong thế. Lanh tịch cùng Yến Minh không hai người, thận trọng giấu kín tự thân hành tung. Bất quá, Tây Tần cùng khổ hại đều đều có võ thánh cảnh giới cường giả dẫn đội. Yến Minh không hai người muốn vượt qua, quả thực gian nan. Tại bọn hắn liên tục xuyên qua nhiều đạo vòng vây về sau, rốt cục vẫn là bại lộ bộ dạng. Lập tức liền có người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Yến Minh không gặp nguy không loạn, tự thân nhằm vào Khổ Hải cứu hận, giờ phút này cũng không có có ảnh hưởng phán đoán của nàng. Đối mặt Tây Tần cùng Khổ Hải bao vây chặn đánh, nàng quả quyết lựa chọn Tây Tần hoàng triều cao thủ chỗ một mặt, liên hợp lãnh tịch cùng một chỗ quả quyết xuất thủ, chém giết Tây Tần mấy người. Cuối cùng giết người thời khắc, Nàng áp dụng võ học rõ ràng chính là như Lai Ma trưởng. Cùng chân chính khổ hải đích truyền dù có phân biệt, nhưng giờ phút này hỗn loạn thời khắc, lại phản phất lộ ra khổ hải truyền nhân càng che càng lộ đồng dạng. Đối với Yến Minh không thông hiểu như Lai Ma trưởng Tản Thiên, lĩnh tịch kinh ngạc không thôi. Sau khi kinh ngạc, thì âm thầm lập đầu, Tây Tần cùng khổ hại ở giữa lên ma sát, bọn hắn mới có càng nhiều chạy trốn khả năng. Chân Lạc Dương hóa thân mà thành bán hại đạo nhân thấy thế, đồng dạng mỉm cười. Lĩnh tịch kinh ngạc không hiểu. Trần Lạc Dương thì không cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó thần châu hạo thổ, Yến Minh không trên như Lai Ma Trưởng tạo nghệ liền không cạn. Bởi vì ba phụ Yến triệu nguyên nhân, Yến Minh không rất thù hận khổ hải một mạch. Nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy bài xích như Lai Ma Trưởng. Tương phản, đem khổ hải truyền nhân đánh chết tại như Lai Ma Trưởng dưới, nàng chỉ sợ càng vui. Đến hồng trần giới về sau, trừ tu vi cảnh giới tăng trưởng bên ngoài, Yến Minh không trong thực chiến, chủ yếu tiến bộ thể hiện tại ba cái phương diện. một là u Minh Kiếm thuật Đây là nàng sắc bén nhất thượng thừa nhất võ học, tự không cần nói thêm. Hai là ẩn nấp bỏ chạy cùng Nazi thân Pháp, đây là bởi vì nàng trước đây thường lọt vào thiên hạ, huyết hà hai phương diện truy sát vây công, cùng rất nhiều cường địch quần nhau rèn luyện ra được. Hoán nhật đại Pháp càng phát ra lô hỏa thuần thanh, cũng có thể đưa về phương diện này. Ba chính là cái kiệt như Lai Ma Trưởng. Tuy là tu tập tàn thiên, nhưng ở nàng kinh người ngộ tính phỏng đoán nghiên cứu dưới, trưởng Pháp huy lực càng phát ra hung tàn, chính là Trần Lạc Dương giờ phút này thấy tận mắt. Cũng trong bóng tối khen hay. Tiến Minh không lấy như Lai Ma Trưởng đánh giết Tây Tần Hoàng Triều bên trong người, sau đó mang theo lãnh tịch tiếp tục phá vây. Tây Tần Hoàng Triều cùng khổ hại một mạch, không thiếu được muốn lên một chút nhếu loạn. Mặc dù ôm lấy cùng một cái mục đích, đều đang tìm kiếm Tây Tần Đại Đế Lý Sách cùng lãnh tịch hạ lạc, nhưng song phương cho tới bây giờ đều không phải minh hiếu. Tương phản, quan hệ còn rất khẩn trương. Lý cố Thành phát giác nhà mình Tây Tần nội bộ có khổ hại ám tử. Nhưng cái này ám tử trước mắt vô pháp triệt để nắm giữ sở hữu cục diện trước đó, lại ngo ngoe muốn động, cũng chỉ có trong bóng tối làm việc, tuyệt không có khả năng quang minh chính đại nhảy ra, nếu không chẳng khác gì là đang tìm cái chết. Khổ Hải vội vàng tìm kiếm mất tích tần đế cùng lãnh tịch, hiển nhiên không có hảo tâm, Tây tần một phương vốn là thần kinh căng cứng, Yến Minh không lại đến như thế một lần, Mâu thuẫn lập tức liền kích thích. Toàn bộ Ung nguyệt Sơn mạch bên trong, bắt đầu không khí chiến tranh dày đặc, có hết sức căng thẳng cảm giác. Khổ Hải chi chủ Vô biên chùa Pháp không phương trượng, trước mắt đang cùng Phật môn chính tông tiểu Tây Thiên Phân cao thấp. Là lấy tại ung Nguyệt Sơn mạch nơi này Tây Tần võ giả, ít đi rất nhiều lo lắng. Bất quá, mặc dù bầu không khí cực kỳ khẩn trương, song phương bắt đầu không ngừng bộ phát nhỏ quy mô xung đột cùng chém giết, nhưng song phe nhân mã cũng không có quyền này đi dự tính ban đầu. Bất luận Tây Tần vẫn là khổ hải đều còn đang tiếp tục cố gắng phủ kín vây bắt thiến Minh không lãnh tịch hai người. Áp lực của bọn hắn, vẫn rất lớn. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, lúc này thì hành động. Mục tiêu, tự nhiên chính là Tây Tần Hoàng tử, Lý Cố Thành. Nhỏ Lý Vương ra một viên nhân vương tiên thực, đổi ngô đồng ám sát hắn một lần. Trần giáo chủ đồng dạng là cái giảng mồm miệng người, đương nhiên nói lời giữ lời. Trước mắt lại muốn cùng khổ hải phân cao thấp, lại muốn vây bắt thiến minh không cùng lánh tịch. Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong loạn thành một bầy, Tây Tần cao thủ bốn phía xuất kích, chiếu cố nhỏ Lý Vương ra người liền không nhiều lắm Trần Lạc Dương bỏ ra chút thời gian về sau, thành công tìm tới Tây Tần Tiểu Vương ra Lý Cố Thành. Nhỏ Lý Vương ra tự đánh có Phủ Ninh Đan, đền bù tự thân thiếu hụt về sau, một thân tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Dù sao lấy bối cảnh của hắn cùng tự thân cái kiêm lịch thiên phúc duyên số phận, danh sư, tuyệt học, bảo vật cái gì cũng không thiếu, tự thân ngộ tính cũng xuất sắc, một khi giải khai trên thân công siềng, lập tức chính là hổ nhập thâm sơn, rồng về biển lớn. Điểm xuất phát thấp, nhiên nhảy lên dâng lên tốc độ liền rất kinh người. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không theo cái khác tây tần cao thủ cùng một chỗ tiến vào ung nguyệt sân mạch, bốn phía tìm kiếm lánh tịch. Nhưng từ đầu đến cuối thời gian ngắn ngủi, khách quan với Trần Lạc Dương, khách quan với Bán Hải Đạo Nhân, trước mắt nhỏ Lý Vương ra thực lực tu vi, còn chưa đủ nhịn. Tại hắn kịp phản ứng trước, một cái tay trưởng, liền sẽ rơi xuống hắn thiên linh cái bên trên. Vạn hạnh, bên người tự có cái khác cao thủ tại. Liền gặp một cái tay khác trưởng từ bên cạnh dối ra Trận bán hải đạo nhân đánh tới bàn tay Song phương đồng thời chấn động Hướng hai bên riêng phần mình tối lui Nhắc lên kinh phong Như cương đao một dạng cào đến lý cố thành ra thịt đau nhức Hán định thân nhìn lại Một cái quần áo lôi thôi đạo nhân Không gần không xa đứng Một đôi con người nhìn thẳng hắn Đối phương khuôn mặt Phảng phất bao phủ tại một mảnh xương mù dưới Để người nhìn không rõ ràng cụ thể tướng mạo Nhưng cùng đôi trong mắt kia vừa đối đầu lý cố thành liền cảm giác đầu mình Nào tròn váng, ngủ Hận không thể ăn nghỉ không dậy nổi. Lúc này, một cái cao lớn thân ảnh ngăn tại Lý Cố Thành trước mặt, ngăn cách song phương ánh mắt. Nhìn không thấy đôi trong mắt kia, Lý Cố Thành đầu náo hơi thành tỉnh mấy phần. Hắn ra học bên thâm, lập tức minh bạch đối phương mới vừa rồi là nhằm vào hắn thần hồn tiến hành công kích. Trước mắt mặc dù lại nhìn không thấy cái kia đối con người, nhưng trong đầu như cũ một mảnh lộn sột, để người y đi nguyên buồn ngủ, tinh thần không phân chấn. Lý Cố Thành khẽ quát một tiếng, phản phất long ngâm Tây Tần hoàng tộc dịch chuyển, lang lệ bá đạo đến cực điểm long hoàng thiên phong đạo ý, tại Lý Cố Thành toàn thân lưu chuyển. Lý Cố Thành hai mắt ánh mắt giống như đao quang lạnh thấu xương, tâm thần cuối cùng khôi phục thanh minh, loại trừ mới ảnh hưởng xấu. Hắn lúc này ngẩng đầu lại nhìn, liền gặp nhiều cái Tây Tần cao thủ, giờ phút này chính nhằm vào cái kia đột nhiên hành thích lôi thôi đạo nhân triển khai vây công. Nhưng đạo nhân này thân thủ cứng hãn, đối mặt nhiều người vây công, cũng bình thản tự nhiên không sợ. Lý Cố Thành gặp, âm thầm tắc lưỡi. Đây là cái kia ngô đồng. Có thân thủ giỏi như vậy, lẽ ra không phải hạ người vô danh. Nhưng cả người sở học, lại làm cho kiến thức rộng rãi lý cố thành mấy người cảm thấy lạ lắm. Dường như đạo môn công phu, nhưng cũng không giống thanh ngư quan, thái ớt sơn, xích thành sơn, con ngô sơn truyền thừa. Hồng chấn bên trong, lúc nào xuất lợi hại như vậy một cái đạo môn tán tu. lý cố thành xa xa mở ra cự ly quan sát. Lại thình lình, đối thủ ra chiêu đột nhiên biến hóa. Trực diện kỳ phong mang tây tần cao thủ trở tay không kịp, tự thân mặc dù không có tổn thương tại Lôi Thôi đạo nhân một chiêu này dưới, lại khống chế không nổi chẳng diện, Lôi Thôi đạo nhân công kích dư bà xa sa khuyết tán ra tới. Tứ tán cương phong vừa vặn quét đến nhỏ Lý Vương ra. Chương 499, người khiêu chiến. Đối mặt lạnh thấu xương như dao cương phong, Lý Cố Thành trên thân bỗng nhiên sáng lên linh quang, hình đồng quang che đậy, đem từng đạo cương phong ngăn lại. Lại là trên người hắn một kiện tinh diệu hộ thân chi bảo tại phát huy tác dụng. Nhỏ Lý Vương ra phúc phận thâm hậu, đi ra ngoài thấy bảo, cùng loại hộ thân bảo vật, tự không phải số ít. Người khác bình yên vô sự, nhưng trong lòng lại là giật mình. Bởi vì cái kia lôi thôi đạo nhân mới biến chiêu ở giữa, từ đạo môn đường lối, đông nhiên trở nên có mấy phần thương long đảo cái bóng. Nhỏ Lý Vương ra cùng thương long đảo tuổi trẻ đệ tử đích truyền có chút ân oán Là lấy hắn đã từng chuyên môn cẩn thận thu thập thương long đảo tin tức tương quan, hồng chân giới bên trong, Lý cố thành hiểu rõ nhất thánh địa một trong. Liền có một chỗ của thương long đảo. Giờ phút này hắn nhìn cái kia lôi thôi đạo nhân xuất thủ, rõ ràng liền có chút giống thương long đảo đường lối. Lý cố thành trong lòng kinh nghi không chừng. Trước mắt đạo nhân này, đến tột cùng là ai? Quả nhiên là cái kia nhà trên cây bên trong gặp ngô đồng sao. Nhỏ Lý vương ra còn nhớ rõ, đối phương lúc trước ý muốn dấn thân vào phù tăng đảo, chính mình cho hắn chi chiêu, để hắn cầm thương long đảo đích truyền khai đao, xem như nhập đội, lấy đạt được phù tăng đảo thu lưu. Lúc đó ngô đồng một bộ tâm động không ngừng bộ dáng. Nhưng trước mắt này lôi thôi đạo nhân che che lấp lấp không chịu lộ ra chân thực hành tích, lại bị bức ra mấy phần thương long đảo cao thủ cái bóng, hẳn là ngô đồng kết quả là, ngược lại dấn thân vào thương long đảo. Hay là nói, trước mắt đây là hắn càng che càng lộ, đang cố ý lừa dối tây tần đám người. Hay là hắn lúc trước lời nói muốn dấn thân vào phù tăng đảo, liền nghĩ một đằng nói một nghèo. Trong điện quang hòa thạch, Lý Cố Thành trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn giờ phút này không dám xác định, trước mắt cái này lôi thôi đạo nhân, liền là lúc trước cùng hắn hẹn xong ngô đồng. Đối phương rất có thể là một cái khác muốn giết hắn thích khách, có thể là hắn tại thương long đảo cái kia đối đầu tìm đến cao thủ. nô đồng, khả năng vẫn không có động thủ. Cái khác tây tần cao thủ giờ phút này đã bị cái này lôi thôi đạo nhân hấp dẫn lực chú ý. Lúc này nếu có cái thứ hai giờ phút này, tỉ như ngô đồng đột nhiên xuất thủ, nhỏ Lý Vương ra coi như thật nguy hiểm. Một trận hưu tâm để phòng giả ám sát. Rất có thể thật muốn mạng người. Cục diện, có khả năng vượt qua trường khống. Nhỏ Lý Vương ra giờ khắc này quả quyết từ tâm. Hắn lại không bình chân như vậy tiếp tục đứng ở ngoài sáng khi mục tiêu, chuyển thành cẩn thận từng ly từng tí ẩn ấp. Nhưng lôi thôi đạo nhân một thân thực lực tu vi, quả thực tinh xảo. Thân hình kiểu như du long, lại sinh sinh từ trùng vây bên trong sông ra, phản phất một đạo hồ quang, vọt tới lý cố thành trước mặt. Mặc dù có tây tần cao thủ theo sát phía sau, nhưng vẫn là chậm cái này lôi thôi đạo nhân nửa đ Đạo nhân một trưởng đánh về phía nhỏ Lý Vương Gia, đã thấy trước mặt cẩm bảo thanh niên trên thân đột nhiên hiện hiện đạo đạo Bích Quang. Những này Bích Quang, ngưng kết thành tấm thuẫn, phản phất ở khắp mọi nơi, đem Lý Cố thành một mực bảo vệ. Đạo nhân trưởng thế hùng hồn hung mãnh xinh xinh đem Bích Quang đánh nát. Nhưng bởi vì Bích Quang tấm thuẫn ngăn trở, lực lượng bị tan mất hơn phân nửa. Trưởng thế dư uy, vẫn chấn động đến Lý Cố thành khí huyết sôi trào, tại chỗ thụ thương. Bất quá lôi thôi đạo nhân không giành truy kích Sau lưng có tây tần cao thủ đồng thời đánh tới, tấn mạnh đến hắn muốn trốn tránh cũng không kịp. Đạo nhân phía sau một đen một trắng hai đạo khí lưu chuyển động, thay đổi âm dương, ngạnh sinh sinh ăn đối thủ một kích, toàn bộ nhờ tự thân tuyệt học pháp môn tá lực, mới không đến mức thụ thương. Nhưng như thế dừng một chút, cái khác tây tần cao thủ che chở thụ thương lý cố thành lưu ra, cũng lần nữa muốn đem lôi thôi đạo nhân trùng điệp vây quanh. Bọn hắn hấp thụ kinh nghiệm lần trước giao hấn, lần này nếu như lại vây kín. Lôi thôi đạo nhân cũng khó có thể lại bằng thân pháp ngư lợi xông ra. Đạo nhân thấy thế, không cưỡng cầu nữa, giả thoáng một chiêu về sau, đoạt tại mọi người vây kín trước rút đi, để lại đầy mặt đất chưa tỉnh hồn Tây Tần võ giả. Có đạo môn đường lối, nhưng lại cùng thanh như quan, thái ớt sơn bọn hắn không giống. Cầm đầu Tây Tần cao thủ như mày, có thương long đảo cái bóng, nhưng cũng đồng dạng chỉ tốt ở bên ngoài, mấu chốt là trước đây hồng trần bên trong cho tới bây giờ chưa từng gặp nhân vật này, đến cùng thần thánh phương nào. có người suy nói Tù vi như thế thân thủ, thân kiêm hai nhà chi trưởng, không nên là hạng người vô danh mới đúng, có phải hay không là hát thủy tuyệt cùng bên trong người cố lộng huyền hư. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa đều cảm giác khó bể phân biệt. Lý cố thành nuốt chữa thương đan dược, ở một bên cao thủ bảo vệ trợ giúp hạ tiêu hóa dược lực chữa thương. hắn giờ phút này đồng dạng trong lòng kinh nghi không chừng, càng phát ra không nằm chắc được cái kia lôi thôi đạo nhân nội tình. Không gặp người thứ hai xuất thủ. Mới cái kia lôi thôi đạo nhân đến tột cùng phải trăng nô đồng. Nhỏ Lý Vương ra cảm thấy đau đầu. Lúc trước cán bài, giờ khác này lại sắp đem chính hắn cho vòng vào đi. Bất quá Lý Cô Thành rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn cần chỉ là một trận ám sát. Nghi hoặc bí ẩn, có thể về sau trầm rãi điều tra nghe ngóng, trọng yếu chính là hiện tại, nắm chặt cơ hội. Mặc dù không rõ thích khách này nền tảng, nhưng rất có thể cùng vô biên tự có quan hệ. Nhỏ Lý Vương ra trầm giọng nói. Trung quanh tây tần cao thủ nghe vậy Ánh mắt đều hướng hắn nhìn qua, khổ hại. Tại mọi người nghĩ đến, người ám sát lấy Lý Cố Thành là mục tiêu, hơn phân nửa là bởi vì ân đoán cá nhân. Nếu như nói là vì đà kích bây giờ Tây Tần Hoàng Triều, cái kia mục tiêu làm sao tuyển đều không nên là Lý Cố Thành. Dù là nhỏ Lý Vương ra bây giờ thoát thai hoán cốt, nhưng dù sao thời gian có hạ, tích chứa tiềm lực còn xa không có thực hiện, tại trước mắt Tây Tần Hoàng Triều, không phải tính quyết định nhân vật. Thế nhưng là giờ phút này mọi người được nghe Lý Cố Thành lời nói. Lại là cùng khổ hải một mạch có quan hệ, kinh ngạc sau khi, nháy mắt tất cả đều kéo căng thần kinh. Ta nắm giữ cùng khổ hải có quan hệ một chút manh mối. Lý Cô Thành nói, lúc trước còn không dám xác định, nhưng hôm nay trận này ám sát muốn diệt ta miệng, ngược lại để ta biết, ta lúc trước nắm giữ một vài thứ, là thật. Đám người nghe vậy, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Mới người ám sát, xuất thủ mặc dù không phải khổ hải một đường, lại càng để bọn hắn cảnh giác. Mặc kệ là hát thủy tuyệt cùng vẫn là thương long đảo. Nếu như cùng khổ hại một mạch có cấu kết, đối với Tây Tần Hoàng Triều đến nói, cục diện liền càng thêm hiểm ác. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ly Cô Thành nói, lanh tịch bên này, cũng không thể bông lỏng, định phải nhanh một chút tìm tới hắn. Mới vừa xuất thủ người đến cùng có phải hay không nô đồng, hắn không dám khẳng định, tiếp xuống không dám bông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Nhưng bất luận vừa rồi ám sát là thật sự là giả, hắn lúc ban đầu mục tiêu đã đạt thành. Đằng sau lại gặp gặp thích khách cũng có thể cùng nhau đều đẩy lên khổ hải một mạch trên đầu. Trần lạc dương hóa thân mà thành Bán Hải đạo nhân, cũng không có thật đi xa. Hắn đưa mắt nhìn Tây Tần đám người một lần nữa lên đường, khỏe miệng có chút câu lên ý cười. Mới, Bán Hải đạo nhân cũng không có toàn lực xuất thủ, mà là đem tự thân thực lực tu vi hạ định tại võ đế cấp độ phát huy. Tây Tần võ thánh không có đi theo Lý Cố Thành bên người, Bán Hải đạo nhân giữ lại thực lực, cũng không chút phí sức. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có ý định thật hành thích, đem Lý Cố Thành giết chết. Thực hiện ngày đó ước định đồng thời, cũng là vì trước mắt Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong cuộc diện. Nay đã lên xung đột Tây Tần cùng khổ Hải tiếp xuống hết thẻ sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên, song phương sẽ đều có tỉnh táo người, nhắc nhở đồng bạn trước tập trung tinh thần tại Tây Tần Đại Đế Lý Sách cùng lãnh tịch vấn đề bên trên, tập trung trên cuộc diện trước mắt. Nhưng mâu thuẫn đã kích thích, muốn làm dịu sẽ rất khó. Kể từ đó, Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong nước bị quay đủ, lãnh tịch cùng Yến Minh không lại càng dễ thoát khỏi vòng đây. bất quá Không thể chỉ nhìn Tây Tần Hoàng Triều bên này. Khổ hải một mạch lần này tại ung nguyệt sân mạch, đồng dạng đầu nhập đại lượng cường thủ, trong đó có không chỉ một võ thánh cường giả lĩnh quân. Yến Minh không cùng lãnh tịch bọn hắn muốn thoát hiểm qua cửa ải, cũng không dễ dàng. May mắn, Trần Lạc Dương tại khổ hải bên này cũng sớm có sắp xếp. Cũng không biết hàn môi hàn cô nương biết chính mình nhiệm vụ lần này, khả năng gián tiếp giúp như nước với lửa Yến Minh không về sau, sẽ phản ứng như thế nào. Trần Lạc Dương rất chờ mong biểu hiện của nàng. Hoặc là phải nói, hiếu kỳ đối phương đến tột cùng lên biến hóa gì, có cái gì bí mật. Bạch Ngọc Bình đột nhiên vô pháp thẩm tra hàn môi tin tức, Trần Lạc Dương trước mắt cũng không xác định đối phương như thế nào làm việc, thân ở phương nào. Nhưng hắn có thể đại khái tra được hàn môi khiêu chiến mục tiêu, cũng chính là khổ hại đích truyền bất ninh ma tăng hạ lạc ở đâu. Hắn hết thể chỉ cấp hàn môi 10 ngày thời hạn, không phải do hàn môi không nắm chặt. Sở dĩ tiếp xuống, hắn đi bất ninh ma tăng bên kia ôm cây đợi thỏ là được rồi. Mặc dù chỉ là một cái đại khái phương vị, nhưng không giống lãnh tịch trước kia như vậy cải trang lẫn lấp, Trần Lạc Dương tốn hao một chút thời gian về sau, vận thuận lợi tìm tới Bất ninh Ma Tăng. Luận bối phận, Bất ninh Ma Tăng chính là Viên Điên Ma Tăng sư điện, nhưng hai người niên kỷ tương tự, đều là khổ hải một mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Bất ninh khách quan Viên Điên hơi kém một chút, nhưng ở khổ hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, là tài năng xuất chúng nhất mấy người, vô biên tự bên trong thứ 16 cảnh tu vi truyền nhân, luận thực lực hắn đứng hàng đầu. Khổ hải một mạch được viên điên ma tăng kịp thời báo tin, mặc dù không có hoàn toàn từ bỏ biên cương bên kia ban đầu lục soát vây bắt, nhưng lập tức điều khiển bất ninh trở võ thánh cường giả dẫn đội, chạy đến ung nguyệt sân mạch. Từ Tây Tần nội bộ đặc thù con đường, bọn hắn cùng Tây Tần Hoàng Triều đồng dạng, nắm giữ lanh tịch không ít tư liệu, đối với tính tình quen thuộc có nhiều hiểu rõ, vì vậy tìm tòi, hiệu suất không thể so Tây Tần Hoàng Triều trên lệnh. Yến Minh không lấy như lai ma trưởng giết Tây Tần bên trong người, để Tây Tần Khổ Hải ở giữa vốn là căng cứng bầu không khí càng thêm kịch liệt, khó mà ước chế buộc phát xung đột, gây nên náo động. Nhưng rất nhanh, Khổ Hải một mạch bên trong người, đã dần dần suy nghĩ qua tương lai. Là lúc trước Lưu Lạc Thần Châu Hạo Tổ Thần Trưởng Tàn Thiên. Có Lao tăng trầm trầm nói ra, Thần Châu Hạo Tổ ở đây không chọn vẹn thần trưởng trên có tài nghệ như thế người, cần phải chỉ có hai cái. Một cái, tự nhiên chính là bây giờ đã trở thành Hồng Trần Cổ Thần Giáo tổng giáo phó giáo chủ Ma Hoàng Trần Lạc Dương. Một cái khác, Liên là lúc trước thoát ly thần châu cổ thần giáo nữ đế Yến Minh không. Gia hoan ra đối đầu, lần này cùng nhau giải quyết. Bất ninh ma tăng lặng lặng nói ra, cần điều tra rõ, nàng này vì sao cùng Tây Tần Đại đế sự tình nhấc lên liên quan. Yến Minh không đã từng liên tục sát thương khổ hại đích chuyển. Lúc trước truy sát vây bắt nàng người, vốn là có khổ hại một phần. Chỉ bất quá khi đó khổ hải vì tránh xa bà giới thiên phật hoài, không thể không điệu thấp làm việc, là lấy truy sát cường độ không lớn. Bây giờ ma tôn xuất quan, khổ Hải cũng một lần nữa hiện thế, tìm không thấy hiến minh không tung tích thì cũng thôi đi, hiện tại có đối phương hạ lạc, tất nhiên là phải thật tốt nói một chút. Đi người cho tây tần cái kia vừa nói rõ tình huống, trước mắt bắt lấy cái này hiến minh không cùng lãnh tịch làm trọng, tây tần bên kia không ngại trước lấy lôi kéo thủ đoạn chân an, chậm chút thời điểm lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Bất ninh ma tăng nói, cái khác khổ hải bên trong người đều gật đầu. Bất ninh ma tăng lúc này nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động quay đầu nhìn qua bên kia. Sau đó liền gặp một bóng người ở phương xa xuất hiện. Chỉ là bất tải, hy vọng cùng vô biên tự bất ninh đại sư luận bàn một phen. chương 500 Hàn nhị cô nương không làm sao. Một người tuổi chừng 20 trên giới nữ tử áo đỏ, xuất hiện tại khổ hải một mạch đám người trong tấm mắt, từ phương xa mà tới. Chính là hàn môi. Bất ninh ma tăng trên giới rõ xét nàng liếm mắt. Bên cạnh thì có khác một tên khổ hải tăng nhân nhẹ giọng nói ra, dường như xích tu la hàn m Nam gần đây Hồng Trần bên trong rất có tên nhân tài mới nổi, không môn không phái, nhưng Thiên Phú và tu vi đều rất xuất chúng, nghe nói có không ít thánh địa danh môn mời chào, nhưng nàng một mực độc thân sống sáo. Ước chừng hơn một năm trước kia, từng theo Bạch Tôn Tông gây lên xung đột, sát thương Bạch Tôn Tông không ít người, lúc ấy Bạch Tôn Tông đã từng đến trong chùa xin giúp đỡ, bất tuệ sư huynh đi một chuyến, nhưng không tìm được nàng, về sau bản chuyện cũng liền không giải quyết được gì. Bạch Tôn Tông chính là cực Tây chi địa một phương thế lực, phụ thuộc với khổ hải một mạch. Quan hệ đại khái tương đương với thanh phong sơn cùng huyết hà một mạch, Ngọc Long Phái cùng thiên hà một mạch chờ chút. Bất tuệ sư huynh hiện tại lại muốn tìm nàng, chưa chắc là nàng đối thủ. Bất ninh ma tăng từ tổ nói. Hán trước đây đối với hàn ngôi không thế nào hiểu rõ, nhưng giờ phút này xa xa nhìn lưỡi mắt, đã đó có thể thấy được đối phương đạt đến thứ 15 cảnh, một thân tu vi đã xuất thần nhập hóa, đạt được võ thánh chi đỉnh. Bất quá đối với khổ hải cao cấp nhất đích chuyển, đã sớm lập địa thành thánh bất ninh ma tăng đến nói cũng còn không để vào mắt. Chỉ ít, trước mắt có càng làm cho hắn để ý đối thủ. Nữ thí chủ muốn khiêu chiến bần tăng. Bất ninh ma tăng nhìn xem đến gần nữ tử áo đỏ, tại sao đến đây? Thu ai sai xử? Hắn ngôi đi đến khổ hải trước mặt mọi người, dừng bước lại. Đại sư Tu Vi tinh xảo, đánh với ngươi một trận, đối với ta rất có ích lợi, sao lại cần người khác sai xử? Nữ tử áo đỏ thần sắc lạnh nhạt. Cho tới trong lòng nàng kêu rên, vậy cũng chỉ có chính mình mới biết. Hàn nhị cô nương đại đa số thời điểm tại trước mặt người khác, nhưng cũng là rất giảng thể diện, rất có cao lánh phong phạm. Tại cái kia phiến hắc ám tinh không dưới, bị ma tôn nhiếp cầm sau chật vật, chỉ là số rất ít tình huống. Đương nhiên, giờ phút này trên mặt nàng dù ung dung không đổi, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ mắt trận trắng. Nếu không phải vị tiền bối kia hạ tử mệnh lệnh, cô nương ta nhàn dối không chuyện gì làm tới khiêu chiến ngươi cái này võ thánh cảnh giới ma hòa thượng. Hàn nhị cô nương mặc dù gan to bằng trời, không gì kiên kỵ. Nhưng còn không có nhản đến không có chút nào nguyên do liền đi khiêu chiến một cái võ thánh. Nhất là trước mắt trừ bất ninh ma tăng bên ngoài, còn có khổ hại một mạch cái khác cao thủ ở đây. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng lúc trước tại Lao Tỷ trên thân phát sinh sự tình, có thể đồng dạng tại bất ninh ma tăng nơi này cũng có tác dụng. Nghe Hàn Môi trả lời, bất ninh ma tăng mỉm cười, nữ thí chủ ngụ ý, là theo chân ngươi người, không có quan hệ gì với ngươi rồi. Vừa nói, hắn hời hợt hướng nơi xa bổ ra một trường. Phương xa dãy núi ở giữa, lập tức nở rộ một đóa hắc liên. Bất quá, bích quang loay lên, hắc liên rất nhanh liền biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ở nơi đó, quả nhiên lại hiện ra một bóng người. Như là đã bị bất ninh ma tăng phát hiện, nàng liền cũng dứt khoát lại không cất dấu. Một cái tuổi cùng hàn môi đại khái tương đương nữ tử áo xanh, từ trong núi đi ra, mấy bước liền đi đến bất ninh ma tăng mấy người trước mặt. Nữ tử này, bất ninh ma tăng liền tương đối quen thuộc. Nguyên lai là thương long đảo hàn thí chủ. Cửu ngưỡng đại danh, một mực duyên khan một mặt, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, vẫn tăng tam sinh hữu hạnh. Bất ninh ma tăng nhìn đối phương. Bích Ngọc Long Hàn Tranh, thương long đảo đích chuyển, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật một trong, càng là trong truyền thuyết thương long đảo chủ quan môn đệ tử, cùng hắn bất ninh một dạng đều là võ thánh. Bất luận danh vọng vẫn là tu vi, đều so đi con buôn, võ đế cảnh giới hàn môi muốn càng làm hồng trần chú mụ. Bất quá! Khổ hại một mạch đám người, ánh mắt tại hàn tranh Hàn môi hai nữ trên thân xoay quanh Tỷ mội hai người tướng mạo có chỗ tương tự, nhưng khí chất khác lạ, trên đời họ hàn người ngàn ngàn vạn, hàn môi sông xáo giang hồ đến nay ít có cùng thương long đảo lui tới, một thân tuyệt học chạm lòng quyết lại phạm thương long đảo kiên kỵ, sở dĩ ít có người đem các nàng hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng bây giờ hai người song song mà đứng, bất ninh ma tăng mấy người càng xem càng cảm thấy, các nàng quan hệ không ít, giống một đôi hoa tỷ muội Ta cũng kính đã lâu đại sư chi danh, không qua mọi người một đông một tây, không được gặp mặt đúng là bình thường. Hàn tranh không mặn không nhạt nói. Bất ninh ma tăng nhìn hàn ngôi lướt mắt, chẳng biết nàng cùng hàn thí chủ xương hôi như thế nào. Hàn tranh thở dài, để đại sư bị chê cười, đây là ta không ra gì bảo muội Hàn ngôi lạnh lùng nhìn tỉ tỉ mình lướt mắt, không có lên tiếng âm thanh. Bất ninh ma tăng ánh mắt thì quay lại đến hàn tranh trên thân, thì ra là thế, lệ muội cũng là thương long đảo chuyên nhân. Dĩ nhiên không phải. Hàn tranh lắp đầu, nàng chỉ đại biểu chính nàng, không có quan hệ gì với thương long đảo, bao quát hôm nay sự tình Cũng là chính nàng quyết định, cho tới ta, không có bất luận cái gì lập trường, thuần túy là đến quan chiến, hy vọng đại sư không ngại. Khổ hại đám người, trong lòng đều âm thầm lầm bẩm Theo lý thuyết, liền hướng về phía hàn môi tu luyện chạm lòng quyết, liền cùng thương long đảo không phải một đường. Nhưng trước mắt cái này đã thân tỉ mùi hai, trời mới biết hàn tranh sẽ giúp mọi mội mình tới trình độ nào. Mới trong lời nói ý tứ, kỳ thật liền toát ra nàng là đến giúp hàn môi áp trận, bảo đảm khổ hại một mạch ra người cùng hàn môi đơn đã độc đấu Hơn nữa là quang minh chính đại luận võ mà không phải cùng nhau tiến lên trước tiên đem hàn nhị cô nương bắt lại lại nói. Hàn môi không có quan hệ gì với thương long đảo. Có thể hàn tranh lại khẳng định có quan hệ. Khổ hải một mạch ngược lại không sợ thương long đảo, nhưng không có chút nào nguyên do nhiều cái trọng lượng cấp đối thủ, lại là tội gì đến ư. Bọn hắn trước mắt kinh doanh trọng điểm mục tiêu là tốt địch tiểu Tây Thiên cùng Tây Tần Hoàng Triều. Trên biển thương long đảo cùng bọn hắn bắn Đại bác cũng không tới, không hiểu thấu kết thủ, thực sự quá hoan. Bần tăng cùng người khác đồng môn, trước mắt tại ung Nguyệt Sơn mạch bên trong còn có việc phải bận rộn, đã hàn nhị cô nương hữu tâm luật bản, vậy chúng ta liền thiếu đi qua mấy chiêu, điểm đến là dừng như thế nào. Bất ninh ma tăng không có chối tử. Thứ 16 cảnh hắn đối mặt thứ 15 cảnh đối thủ, trừ lòng tin tất thắng bên ngoài, càng có tốc chiến tốc thắng lòng tin. Mặc dù trước mắt vội vàng lùng bắt lãnh tịch cùng Yến Minh không nhưng bất ninh ma tăng không cho rằng hàn môi sẽ chậm trễ hắn bao lâu thời gian. Đổi hàn tranh. Có lẽ sẽ khó giải quyết một chút, bất quá bất ninh ma tăng cũng không khẩn trương. Có thể nhanh chóng đem đối phương đuổi tự nhiên tốt nhất. Nếu như đối phương thật muốn tìm phiền thoái, bọn hắn nhiều người ở đây thế chúng, cũng cũng có thể bắt lại. Mới chính mình có thể rất nhanh phát giác hàn tranh chỗ, để bất ninh ma tăng sát thực tin. Dù là đơn đấu đánh một trận, hàn tranh cũng không phải đối thủ của hắn. Mặc dù không giống đông dương gây thù hắn, trêu trọc thương long đảo, nhưng thật muốn động thủ, vậy liền hàn tranh, hắn môi cùng một chỗ bắt lại. Không cho các nàng hướng thương long đảo báo tin cơ hội. Bên cạnh có cái khác khổ hại truyền nhân, không cần bất ninh ma tăng phân phó, liền lặng lẽ tăng hàn ra, đi hướng chung quanh lục soát nhìn có hay không càng nhiều thương long đảo truyền nhân tại phụ cận mai phủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, khổ hại truyền nhân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trước mắt bọn hắn liền bắt đầu làm tốt trở mặt chuẩn bị. Động tác của đối phương, hàn ra tỉ mội hai người đều nhìn ở trong mắt. Hàn tranh nhìn như không thấy, chỉ là sông muội mội mình nói ra, xem chính ngư Hắn môi ừ một tiếng, sau đó rút đao ra khỏi vỏ, cũng cầm trôi đao, hướng Bất ninh Ma Tăng ôn quyền hành lễ, đa tạ đại sư chỉ điểm. Dứt lời, đã lập lên trạm long quyết thức mở đầu, lăng lệ bá đạo phong mang, nháy mắt phân bố toàn trường. Khổ hại đám người cảm thụ trong đó đau ý, đều âm thầm nghiêm nghị. Trước mắt nữ tử áo đỏ, mặc dù không muôn không phái đi con buôn, nhưng thực lực sợ là hoàn toàn không kém cỏi với các đại thánh địa lịch truyền. Lại liên hệ nàng tuổi còn trẻ liền đạt được thứ 15 cảnh tu vi tốc độ tiến bộ Ký nhân quả thực không phải tầm thường. Bất quá, không ai lo lắng bất ninh ma tăng. Nhân tài xuất hiện lớp lớp khổ hải một mạch bên trong, bất ninh ma tăng cũng là người nổi bật, thực lực xuất chúng. Song phương cảnh giới giống nhau, hàn môi đều có thể không phải bất ninh ma tăng đối thủ, càng đừng nói song phương hiện ở trên cảnh giới còn có khoảng cách. Nữ thí chủ, mời. Bất ninh ma tăng bình tĩnh phất phất tay, ra hiệu chung quanh đồng môn tránh ra địa phương, giao cho hắn một mình xử lý. Mời đại sư chỉ giáo. Hàn ngôi trong lòng biết chính mình cảnh giới ăn thịt tỏi, lập tức cũng không khách khí, thủ xuất chiêu trước. cương manh bá đạo đa quang, nháy mắt liền đến bất ninh ma tăng diện trước. Bất ninh ma tăng đứng yên nguyên địa bất động, trên thân cả xa hơi chấn động một cái. Bổ tới đao trên người hắn ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có tạo thành bất cứ thương tuần gì, phẳng phất chỉ là gió nhẹ lướt qua. Có thể để cho bần tăng xuất thủ, liền coi như là thí chủ thắng được. Bất ninh ma tăng bình tĩnh nói, hàn ngôi mặt không biểu tình. Đại sư thân thủ tốt, vừa nói, không chút khách khí, đao quang liên hoàn chém ra. Nhưng khai sơn phá hải, chảm thiên liệt điệu đao quang, rơi vào bất ninh ma tăng trên thân, lại đều chỉ giống là một trận lại một trận gió nhẹ. Chứ để bất ninh ma tăng cả xa phiêu đáng mấy lần bên ngoài, không có tạo thành bất kỳ chiến quả nào. Phương xa trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Như lai ma trưởng thức thứ bảy, khổ hải vô biên. Chiêu này thảo diệu vô tận, công thủ gồm nhiều mặt Chính là năm đó khổ hải một mạch vô biên tự khai sơn lập phái căn cơ. Bất ninh ma tăng lấy tự thân hóa khổ hại, gánh chịu hàn môi công kích, đem bên trong lực sát thương hóa giải. Hàn môi coi như cùng vì thứ 16 cảnh võ thánh, nghĩ muốn cường công phá vỡ bất ninh ma tăng khổ hại đều khó khăn trùng điệp, càng đừng nói hiện tại tu vi còn kém một cảnh giới. Bất ninh ma tăng tùy ý nàng thi triển, cũng bình yên vô sự. Kể từ đó, hắn không cần xuất thủ thương tới hàn môi, cũng tự có thể gọi hàn môi biết khó mà lui xem như cho hàn tranh cùng thương long đảo lưu túc mặt mũi. Đương nhiên, bên trong cũng có huyễn kỹ thành phần, biểu hiện tự thân cường đại tự tin cùng thực lực, chấn nhiếp hàn tranh. Vốn phải là dạng này. Hàn môi mặc dù kiên nhẫn công kích, nhưng bất ninh ma tăng vững như thái sơn, không nhúc nhích tí nào. Đợi càng về sau, hàn môi tiếp cận, trực tiếp lấy lăng lệ lưỡi đao chém ở bất ninh ma tăng trên thân, trên người hắn cả xa phiêu đáng ở giữa, phản phất một phiến hải dương, đem bất ninh bản nhân lớp hàn ngôi lưới đao phách lên đi Liên bị cả xa khuấy động lấy cách, đem phong mang cùng lực lượng đều gỡ đến một bên, khó mà thường tới bất ninh ma tăng. Thế nhưng là đột nhiên, nguyên bản từ đầu đến cuối bình tĩnh bất ninh ma tăng, lông mảy bỗng nhiên nhăn lại. hắn trên mặt bất động thanh sắc, một lần tiếp một lần hít sâu. Dưới chân đá núi mặt đất, thì bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái vết rách. Vừa ngay từ đầu, còn xa xa dẫn hướng nơi khác, tới về sau, ngay tại dưới chân hắn bốn đất nham thạch liên miên lún rơi vào. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía bất ninh Ma Tăng. Hàn môi công kích, dĩ nhiên có thể mang đến cho hắn như thế lớn áp lực, để hắn như thế cấp bách mượn nhờ đại địa đến tá lực. chương 501, buồn bực Ma Tăng. Chiến cuộc phát triển, để khổ hại tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hàn môi thế công mặc dù lăng lệ, nhưng theo lý đến nói, không đến mức cho bất ninh Ma Tăng mang đến to lớn như vậy áp lực. Bất luận là đối bất ninh Ma Tăng bản nhân vẫn là đối với như Lai Ma trưởng bọn hắn đều có sung túc lòng tin. Trước đây song phương giao thủ bộ dáng, cũng đều xác minh điểm này. Nhưng bây giờ, bất ninh ma tăng biểu hiện được càng ngày càng phí sức, thậm chí bọn hắn những này người quan chiến đều thấy rõ ràng. Nhưng khách quan mới, cũng không thấy hàn môi xuất thủ càng lang lệ. Là hàn môi có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, bọn hắn những người đứng xem này ngược lại không thể phát giác được sao. Ở đây hai gã khác khổ hại võ thánh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bức nhân. Thế nhưng là nhìn kỹ sau một lúc lâu, bọn hắn không nhìn ra hàn môi có vấn đề gì. Ngược lại là bất ninh ma tăng trạng thái, để bọn hắn có chút lầm bẩm Theo Ly đến nói, không nên A. Nhưng làm cực kỳ thấu hiểu bất ninh ma tăng đồng môn, theo bọn họ, trước mắt chẳng diện, ngược lại càng giống là bất ninh ma tăng chính mình xảy ra vấn đề. Hắn thi triển khổ hải vô biên hóa giải hàn môi tầng tầng đao ý, nhưng tựa hồ chính mình đi ngọ khác nội tức, cứ thế với có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. lý luận đến nói, tồn tại cái này khả năng. Nhưng xác suất quá thấp, thấp đến cơ hồ có thể không cần tính Bởi vì hàn môi lẹ ra không cho được bất ninh ma tăng áp lực lớn như vậy, khiến cho hắn sinh ra dạng này sai lầm. Lấy bất ninh ma tăng thực lực đến nói, đồng dạng sự tình đến 1.000 lần, một vạn lần cũng không ra được như thế một lần. Hiện tại tình huống này, cũng là bất ninh ma tăng chính mình đắc ý quên hình kết quả. Thế nhưng là, thật là thế này phải không? Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, xa xa nhìn qua một màn này, ánh mắt ngưng lại. Hắn trước đây cũng từng cùng khổ hại một mạch đích chuyển võ giả giao thủ. Cùng khổ hải vô biên một thức này như lai ma trưởng giao thủ. Trên lý luận, khổ hải vô biên phòng ngự, lấy tự thân khổ hải hóa giải đối phương thế công, xác thực tồn tại bị đánh vỡ khả năng. Mỗi một đợt hóa giải công kích của đối phương, đối với khổ hải truyền nhân đến nói, kỳ thật đều tương đương với một lần trên mũi đao hành tẩu. Vận kinh có chút không thích đáng, liền có thể từ tơ thép bên trên đến rơi xuống, sở dĩ cần sung túc nội tình cùng tinh thần chuyên trú. Đánh lâu dài về sau, tiêu hao quá lớn tình lại sử dụng khổ hải vô biên liền dễ dàng ra chỗ sơ suất Lại hoặc là thực lực đối phương quá mạnh, cho áp lực quá lớn, cũng có thể là dẫn đến khổ hải truyền nhân chống đỡ không nổi. Nhưng trước mắt bất ninh ma tăng cùng hàn môi một trận chiến này, hẳn là hai cái này phương diện đều không dính dáng mới đúng. Nếu như nhất định muốn tìm lời giải thích, chỉ có thể là bất ninh ma tăng chính mình sai lầm. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng sai lầm. Với tư cách khổ hải thế hệ này đỉnh tiêm người kế tục, thân kinh bách chiến bất ninh ma tăng. Cho dù chiến lược bên trên miệt thị hàn môi, thật động thủ về sau, chiến thuật bên trên cũng hẳn là không đến mức như vậy khinh thị đối phương. Hẳn là hàn môi trên tay, có cùng loại đại dịch thần nhãn bảo vật bình thường. Sở dĩ bất ninh ma tăng mới phát huy thất thưởng. Trần Lạc Dương trong lòng suy đoán. Hắn nhìn một chút bạch Ngọc Bình cung cấp bất ninh ma tăng cuộc đời kinh lịch. Trước mắt một trận chiến này tin tức tương quan còn không có đổi mới ra, đoán chừng là muốn chờ song phương chiến đấu kết quả triệt để sau khi ra ngoài, mới quy nạp tổng kết một đầu Đến lúc đó liệu sẽ kỹ càng miêu tả trong đó đến tuột cùng, còn không thể biết. Trần Lạc Dương lực chú ý, một lần nữa tập trung đến bất ninh ma tăng bản nhân trên thân. Đối phương khuôn mặt, thỉnh thoảng có thanh khí hiển hiện, khiến hắn mặt không thay đổi khuôn mặt nhìn ẩn hiện giữ tợn khủng bố. Chỗ mi tâm vạn ký tự, càng đang nhanh chóng lịch chuyển, mà lại chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù chưa từng tu luyện qua khổ hải vô biên, nhưng Trần Lạc Dương tại như lai ma trưởng môn tuyệt học này bên trên tạo nghệ không cả. hắn xa xa nhìn qua bất ninh mà tăng. Dần dần cũng nhìn ra chút môn nói tới. Người này, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi cùng Hàn Môi giao thủ quá trình bên trong, Bất ninh Ma Tăng thi triển khổ hải vô biên sắc thực xuất hiện sai lầm, chính mình đi xóa nội tức. Khách quan với Hàn Môi công kích, ngược lại là Bất ninh Ma Tăng chính mình nội tức loạn, đối với hắn uy hiếp lớn hơn. Loại tình huống này lại cương ép kiên trì khổ hải vô biên, đem hắn chậm rãi đẩy hướng tẩu hỏa nhập ma biên giới. Đặt ở bình thường, Bất ninh Ma Tăng chính mình điều tức một chút, lập tức liền có thể thay đổi trở về không đến mức có việc. Nhưng giờ phút này lại phải không ngừng cùng Hàn Môi đấu đồng thời điều tức bình phục khí huyết, độ khó liền trở nên cực lớn. Hàn Môi lại là thực lực tu vi không kịp hắn, nhưng cũng là võ đế đỉnh phong trình độ, trầm long quyết nhất là bá đạo cứng mãnh, công kích lăng lệ. Bất ninh Ma Tăng trước đây tùy tiện tuyên bố chính mình không động thủ, hóa giải Hàn Môi thế công, hiện tại biến thành hố to, đem chính hắn chôn vào. Ưu thế về cảnh giới, khổ hại vô biên thần diệu, vốn là xác thực có lực lượng để hắn làm như thế. Có thể kết quả là lại là hắn tự thân trước xuất chỗ sơ xuất. Bất ninh ma tăng thực lực sát thực cường hành, khổ hải vô biên sát thực tinh diệu, hắn đỉnh lấy nội tức đi xóa, thân ở tàu hỏa nhập ma biên giới quân cảnh, như cũ hóa giải hàn môi thủy triều giống như liên miên bất tuyệt thế công. Nhưng theo thời gian chuyển rời, áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy xuống dưới hoặc là khổ hải vô biên bị phá, vì hàn môi chỗ bại, hoặc là chính mình trước một bước áp chế không nổi nổi loạn, tàu Đều thần tình nghiêm túc ở đây trong mọi người bình tĩnh nhất nhưng thật ra là hàn môi bảo tỷỉ thương long đáo đích chuyển Hàn tranh bất quá đây càng phần lớn là mặt ngoài bình tĩnh Hàn tranh trong lòng kỳ thật cũng nổi sóng chập trùng bất Ninh rơi xuống tình cảnh như vậy chân thực nguyên nhân chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là hắn vận khí không tốt một phần ngàn một phần vạn cả đến với càng nhỏ đến hơn cơ hồ có thể không cần tính cái kia một chút khả năng hết lần này tới lần khác bị hắn đụng phải lúc trước không phải ảo giác của ta càng không phải là trùng hợp. Bất ninh cũng gặp cùng ta kết quả giống nhau. Tới gần cái kia nhỏ thai tinh người, đều sẽ gặp vận rủi, mà lại có thể là nhiều người cùng một chỗ. Tựa như trước mắt mắt thấy muốn tẩu hỏa nhập ma bất ninh, còn có cách mới ta cũng như thế. Mấy cái ý niệm tại hàn tranh trong đầu không ngừng xoay quanh. Bất ninh ma tăng cho là mình vừa mới có thể phát giác dấu kín hành tung hàn tranh là bởi vì vì thực lực bản thân thắng qua hàn tranh nguyên nhân. Nhưng chân tướng lại là hàn tranh chính mình vận khí không tốt Bởi vì Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong thường có địa tuyển bộ phát, vị trí, thời cơ đều lơ lửng không cố định, lại khó mà nắm lấy dự đoán. Hàn đại cô nương trong bóng tối cùng sau lưng muội mội mình tới gặp khổ hải đám người, vốn là dấu phải hảo hảo, thình lình một cước vừa vận đoán được liếp mắt địa tuyển bộ phát. Mặc dù không đả thương được nàng, cũng bị nàng trực tiếp dùng sức mạnh áp chế xuống, nhưng lần này động tác tự nhiên là kinh động đến võ thánh cảnh giới bất ninh ma tăng, bị phát giác hành tung. cùng loại số con dẹp sự tình, Nửa tháng trước hàn gia tỷ mội ở chung lúc, hàn tranh đã tao ngộ không chỉ một lần. Lúc đầu hai người trăm mối vẫn không có cách giải, về sau dần dần suy nghĩ qua tương lai. Xui xẻo luôn luôn tỉ tỉ hàn tranh. Hàn môi không chỉ có không có việc gì, thậm chí còn khả năng vì vậy được lợi. Góc độ nào đó đi lên nói, hàn tranh vận rủi, thành hàn môi may mắn. Mà lung túng là, cái này tựa hồ cũng không nhận hàn môi bản nhân không chế, không lấy nàng chủ quan ý nguyện làm chuẩn, cũng khó có thể phán đoán thời cơ cùng trạng hướng cụ thể. Như thế không hiểu thấu sự tình, hàn ra tỉ bội nửa tin nửa ngờ. Nhưng là bây giờ mắt thấy bất ninh ma tăng cũng giống vậy ăn thiệt hỏi, tựa hồ lại không khỏi các nàng không tin. Trần Lạc Dương mấy người trong lòng còn có hoài nghi, có thể là hàn môi mượn nhờ một loại nào đó tùy thân bảo vật, ảnh hưởng tới bất ninh ma tăng. Hàn tranh lại biết mỗi mỗi mình mặc dù một thân là bảo, nhưng không có cái kêu kiện bảo vật có như vậy tác dụng. Nàng vụn trộm lo lắng, không biết chuyện này đối với với hàn môi đến nói, đến tột cùng là phúc là họa Trước mắt nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng người nào biết có hay không hậu hoa đâu. Mấu chốt là hàn môi chính mình cũng không biết nguyên do trong đó. Hàn nhị cô nương mặc dù xưa nay tự xưng là hồng phúc tề thiên, lại cũng chỉ là nói mình vận khí tốt, trước kia cũng không có để người khác vận khí kém. Hiện tại bộ ráng này, nàng cùng hàn tranh một dạng trong lòng buồn trồn. Có phải hay không là hắc ám tinh không hạ vị tiền bối kia thủ đoạn? Hàn gia tỉ mội hai người đều trong lòng bất an. Trước mắt cũng chỉ có kiềm chế lo nghĩ, trước chuyên tâm với đối thủ trước mắt, Khổ Hàn Tranh trừ giúp muội muội mình áp trận, để phòng khổ hại đám người bên ngoài, còn muốn thường xuyên lưu ý cái kia không phân biệt địch ta vận rủi, miễn cho có cái gì không tưởng tượng được chuyện xui xẻo, đột nhiên giáng lâm trên đầu mình. Đương nhiên, càng Khổ vẫn là Bất ninh Ma Tăng. Hắn lại mấy lần hít sâu về sau, đột nhiên mở miệng, cho nên như là ta nghe, ma độ chúng sinh. Cuồng bạo tiếng gầm ngưng kết thành thực chất, hóa thành che phủ thiên địa tấm màn đen, hướng Hàn Môi Bao phủ tới. Bất Linh Ma Tăng cuối cùng phản kích. Hắn trước mắt tình huống, nhất định phải gián đoạn hàn môi thế công, vì chính mình thắng được mấy phần cơ hội thở dốc. Chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền có thể một lần nữa sắp xếp như ý chính mình đi xóa nội tức, khôi phục bình thường. Nhưng tiền đề nhất định phải là trước hết để cho hàn môi dừng lại. Trước đó hắn lớn mật lớn tiếng, chỉ cần bước được tự mình ra tay coi như hàn môi thắng được, khi đó có thể không ngờ đến sẽ bị hàn môi bước đến mức này. Trước mắt không thể không vì đó, liền đành phải lấy động miệng thay thế động thủ. Tuy có mưu lợi ngại Bất ninh ma tăng hiện nay cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Đáng tiếc, nhằm vào hắn một thức động miệng hát phá ma ha, hàn môi lại có bảo vật tương đối. Chỉ thấy trên người nàng phiêu đãng lên một mảnh màu vàng kim nhạt quang ảnh, lưu loát, phản phất ánh nắng dư huy. Hác ám tiếng gầm, bị cái này màu vàng kim nhạt quang ảnh ngăn cản, hơn phân nửa bị ngăn lại. Còn lại một số nhỏ lực lượng mặc dù thấm vào, chấn động đến hàn môi nào hải nở, khí huyết sôi trào, lại khó mà đánh lui nàng. Nữ tử áo đỏ biết trước mắt đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này cắn chẳng răng, mạnh đỉnh lấy còn sót lại tiếng gầm mang tới áp lực, nổi lên dư dũng, toàn lực thẳng hướng bất ninh ma tăng. Chàm long quyết bên trong bá đạo lang lệ, tại thời khắc này bị hàn môi thôi động đến đỉnh phong. Bất ninh ma tăng nhìn xem cái kia màu vàng kim nhạt quang xa cùng tại quang xa hiểm hộ hạ hung ác đánh tới hàn môi, không khỏi sắc mặt tái xanh. Thực chất bên trong cao ngạo khổ hại đích chuyển, giờ khác này vẫn là kềm chế xuất thủ vị trưởng đánh trả xung động Hắn dưới chân nở rộ mở từng đóa từng đoá hát liên, thân hình hướng về sau tung bay, tốc độ cực nhanh, kéo ra cùng hàn môi ở giữa cử ly. Chỉ cần chậm qua cái này một đợt, cho hắn một chút điều tức thời gian, cục diện lập tức liền có thể xoay chuyển. Có thể đang lúc này, bất ninh ma tăng đột nhiên cảm giác chân mình hạ khẽ run lên. Đã tại ung nguyệt sơn mạch bên trong hoạt động một đoạn thời gian bất ninh ma tăng, lập tức biết đó là cái gì. Địa tuyên bục phát. Mặc dù ngoài dữ liệu, nhưng còn không đả thương được hắn Bất ninh ma tăng dưới chân vừa dùng lực, đã đem cái kia điệu tuyển sinh sinh dẫm trở về. Có thể cái này liền mang theo hắn thân hình thoát một cái, lui lại lập tức chậm lại, hàn môi nháy mắt truy sát đến trước người. Kháo! Đường đường khổ hại đích chuyển, giờ phút này có chửi đồng xung động. chương 502, Họa vô đơn trí. Bất ninh ma tăng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Mặc dù khen xuống biển miệng không động thủ liền làm hàn môi biết khó mà lui, nhưng chân chính đối mặt hàn môi thế công thời điểm, hắn nghiêm túc đối gặp chiêu pha chiêu. Có thể không ngờ rằng, đầu tiên là đi ngọ khác khí tức, sau đó lại một cước đạp địa tuyển. Cái này đều không phải hắn bình thường sẽ phạm sai lầm. Bất ninh ma tăng lúc đầu tưởng rằng hàn môi trên thân giấu giếm một loại nào đó bảo vật, đối với hắn tạo thành như thế không tốt ảnh hưởng. Nhưng hắn cẩn thận phòng đoán, trừ kia giúp đỡ ngăn cản hát phá ma ha đạm kim quang ảnh bên ngoài, nhưng lại không cảm giác được cái khác đầu mối. Bất ninh ma tăng trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Trong điện quang hỏa thạch cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thầm mắng xui quẩy. Trên người hắn cả xa, đột nhiên phiêu đang ra, đồng thời hóa thành một mảnh đen tuyền. Cả người, phản phất đều bị đen nhánh hải dương chỗ che phủ, thân hình biến mất trong đó, tung tích không rõ, khó mà tìm kiếm. Đây cũng là bất ninh ma tăng trên thân một kiện hộ thân bảo vật. Áo cả xa màu đen, hình thành bảo hộ, ngăn cản Hàn Môi công kích, vì hắn tranh thủ một tuyến thở dốc cơ hội. Bóng tối bao trùm dưới, bất minh ma tăng thần sắc cũng không dễ nhìn. Ngược lại trên mặt một trận nóng bỏng Thân vị võ thánh Hơn nữa là đường đường thánh địa lịch truyền Đối chiến một cái võ đế Lại bị bước đến mượn nhờ ngoại vật lực lượng tình trạng Đối với bất ninh ma tăng đến nói Mười đủ mười là cảm thấy xỉ nhục Người vây xem chúng Bất ninh ma tăng thậm chí đã dự đoán đến tin tức truyền về khổ hại về sau Chính mình có thể trở thành đồng môn bên trong trò cười Mặc dù có Hàn ngôi mượn trước trợ dị bảo Phòng ngự hát phá ma ha Nhưng võ đế cùng võ thánh giao thủ mượn nhờ ngoại lực Chẳng lẽ không phải theo lý thường nên sao? Trái lại, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Chỉ là bất ninh ma tăng trước mắt cũng chỉ có mặt dạng mày dày, trước đón lấy trước mắt cái này một trận lại nói. Bại bời hắn môi, hắn không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Mượn nhờ cà xa lực lượng, dù sao cũng là tuân thủ không hoàn thủ mà khuất người binh ước định. Chỉ cần sơ qua cho hắn một chút thời gian, điều hòa nội tức, chậm qua cái này miệng xóa khí, hắn lập tức liền có thể triệt hồi cà xa. Bàng tự thân Tu Vi lần nữa hóa giải hàn môi thế công ở vô hình. Cho hắn cơ hội mất bỏ mới lo làm chuồng, đồng dạng sai lầm chắc chắn sẽ không lại có lần thứ hai, hàn môi cũng sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội đem hắn bức đến chật vật như thế tình trạng. Nhưng ở cà xa biến thành hải dương màu đen đem bất ninh mà tăng bao phủ lại về sau, hàn môi cũng không có lui bước. Nàng thân sắc trình trọng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó liền thấy lại một vệ kim quang sáng lên, rơi vào hải dương màu đen bên trong kim quang bên trong truyền ra hùng vĩ trang nghiêm Phật sướng phần âm, ung dung tiếng vọng, cũng nương theo đàn hương trận trận. Trung quanh khổ hải đám người thấy thế, toàn bộ sắc mặt tái xanh, vừa kinh vừa sợ. Bởi vì Hàn Môi rõ ràng tế ra một viên Phật xá lợi. Tại xá lợi ấm áp Phật quang chiếu rọi xuống, hải dương màu đen lập tức mở rộng, từ đó hiện ra bất ninh ma tăng trận mắt hốc mổn khuôn mặt. Đối thủ này, ngược lại thật là vì đánh bại hắn, làm khó có thể tưởng tượng giai đoạn trước chuẩn bị a. Hàn Môi giờ phút này trong lòng, đồng dạng đang chảy máu. Lần này nhiệm vụ nếu như hoàn thành, có thể từ vị tiền bối kia trong tay được ban thưởng gì còn khó nói, nhưng bản thân nàng chuyến này đúng thật là đại xuất huyết. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã động thủ, vậy liền chỉ có thông suốt tận toàn lực. Lấy Phật xá lợi phá vỡ bất ninh ma tăng cả xa về sau, hàn ngôi toàn lực một đao, chém về phía đối phương. Bởi vì vì lúc trước thôi động cả xa hộ thể nguyên nhân, bất ninh ma tăng khó xử xấu hổ sau khi, khó tránh khỏi có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này lại đối mặt hàn môi cái này hung ác một đao, hắn tránh nẽ cũng có chỗ không bằng. Rơi vào đường cùng, bất ninh ma tăng chỉ có đang nháy tránh sau khi, bàn tay lập lên. Hắn một thức như lai ma trưởng bên trong niêm hoa thành ma thi triển ra, ngón tay nắm hàn môi lưỡi đao, tiêu mất trong đó lực lượng, riêng ngăn thế công. Bất ninh ma tăng không xuất thủ chấp thuận, rốt cục vẫn là nuốt lời. Một trận chiến này, bất ninh ma tăng, bại, khổ hại đám người, giờ phút này chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Hàn ngôi Phật xá lợi cùng nàng hóa giải hát phá ma ha dị bảo, trước tiên có thể không nói. Mấu chốt là bất ninh ma tăng biểu hiện của mình quá mức mất tiêu chuẩn. Đầu tiên là thi triển khổ hại vô biên, gây ra rủi ro. Sau đó dưới chân bộ bộ sinh liên nhượng bộ, mắt thấy có thể hóa giải nguy cơ, đền bù chính mình lúc trước sai lầm, kết quả lại là chính mình dâm chân xuống, bị hàn môi truy dết đi lên. Liên tục cấp thấp sai lầm, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Coi như nói bất ninh ma tăng cố ý nhường cho. Cô ý muốn thua, thế nhưng là điều này làm cho cũng không tránh khỏi cũng rõ ràng a Thậm chí không thể xưng là rõ ràng, mà là ngu xuẩn. Khi những người khác là kẻ ngu sao. Những người khác không nốc, vậy cũng chỉ có thể là bất ninh ma tăng chính mình đổ đần. Hoàn toàn khiến người khó mà tin bại trận. Mọi người tại đây, chỉ có hàng tranh đại khái minh bạch trong đó đến tụt cùng, có thể nhìn ra bất ninh ma tăng mới lui lại thời đột nhiên dưới chân chuyên choáng, đoán chừng là cùng với nàng lúc trước bại lộ bộ dạng thời một dạng nguyên nhân. Vừa vặn dấm lên điệu tuyển bộ phát bên trên, ngoài dự liệu tình huống dưới thụ ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng đã đầy đủ cho hàn môi cơ hội. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, xa xa nhìn qua bất ninh ma tăng tự nuốt lời hứa, xuất thủ ngăn cản hàn môi lưới đao. Hắn cũng lâm vào trong chầm tư. Cách nhau rất xa phía dưới, Trần Lạc Dương cũng không xác định bất ninh ma tăng mới vì sao đột nhiên giới chân dừng lại, lui lại không kịp bị hàn môi gặp phải Chính như hắn không xác định bất ninh ma tăng vì sao thi triển khổ hải vô biên thời đột nhiên đi ngọ khác nội tức đồng dạng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là bất ninh ma tăng cố ý gây nên, cố ý bán cái sơ hở, có đặc thù sát chiêu mai phục trở lấy hàn môi. Không ngờ rằng sau khi thấy đến, thật sự là không hiểu thấu cấp thấp sai lầm. Nhưng lấy bất ninh ma tăng vốn là trình độ, không nên như thế mới đúng. Ở trong đó, có cái gì đặc thù nguyên do sao? Là bởi vì vì hàn môi. Hàn môi trên thân đặc thù biến hóa. Hẳn là chính là tại với điểm này. Trần Lạc Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc đang suy tư, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Phương xa bất ninh ma tăng cuối cùng xuất thủ, chặt lại Hàn Môi một đao. Nhìn như song phương thắng bại đã phân, nhưng như lai ma trưởng cùng chạm lòng quyết va chạm dưới, hùng hồn đao khí vỡ vụn ra, hóa thành mưa tên một dạng hướng bốn phía bay vụt. Lan tràn tới nơi xa, trong đó đang có một bộ phận, đem Trần Lạc Dương hóa thân bán hải đạo nhân cho ẩn thân cũng che phủ. Trần Lạc Dương thân hình không có chỗ tránh. Mà là bằng tự thân tu vi, lấy nhu ngự cứng, sắp tán rơi đao khí hờ hợt ở giữa tiêu mất ở vô hình. Nhưng không ngờ đao khí giữa ngang dọc, lại trực tiếp đem hắn chỗ sơn phong hoàn toàn toànynh sập, dẫn phát núi lở, mảng lớn vỡ vụn đá núi hướng hắn rơi đập. Trần Lạc Dương khẽ như mày, thân hình không chỉ có vẫn bất động, thậm chí tùy ý đá núi đất đá đem thân hình hắn che phủ dưới lấp, dù sao không đã thương được cốt này bán hải đạo nhân phân thân, sau đó chờ khổ hải đám người, Hàn gia tỷ muội sau khi đi, hắn trở ra không muốn Chính dạng này cân nhắc, Trần Lạc Dương trợn phát hiện, nương theo mảnh này đá núi đổ sụp, đất này dĩ nhiên phát sinh càng khó lường hơn hóa. Cái này một mảnh vùng núi, vậy mà tại toàn bộ hướng phía dưới rơi vào. Phía dưới càng hiện ra một mảnh xanh dần màu sắc, phẳng phất một cái vực sâu kinh khủng. Nơi đó, là điệu tuyên bộ phát đầu nguồn, ung nguyệt sơn mạch hạ thâm tàng ám hải. Ung nguyệt sơn mạch che phủ rộng lớn, lại ít hai lui tới, Tây Tần Hoàng Triều cũng đối với nơi này ít có khai phát Nguyên nhân chủ yếu liền tại với dây núi dưới có ám hải tồn tại, dẫn đến đất này nguy hiểm đồng thời, còn không sản xuất nhiều ít có giá trị thiên tài địa bảo, hoàn toàn một mảnh hiểm ác núi hoang. Địa tuyên bục phát, bất luận hàn tranh, bất ninh ma tăng vẫn là bán hải đạo nhân, lấy bọn hắn võ thánh thực lực tu vi, đều việc không đáng lo, mặc dù ngoài ý muốn khó phòng nhưng không có nguy hiểm. Thế nhưng là đất đá đổ sụp, dây núi băng liệt, toàn bộ ám hải đều hiện lên tại trước mặt lúc, chính là võ thánh cũng muốn coi chừng lâm vào ám hải bên trong tất nhiên cựu tử nhất sinh. Phát giác ám hải muốn lên thăng nuốt hết mảnh này vùng núi, Trần Lạc Dương không khỏi có chút im lặng. Muốn hay không trùng hợp như vậy. Ta vận khí này cũng quá kém đi. Chờ chút, vận khí kém. Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút đồng thời, phân thân bán hải đạo nhân cuối cùng không lại tiếp tục cẩn nấp, mà là nẽ qua mánh liệt tám hải, phá vỡ vùi lấp chính mình đá núi, nhất phi trùng thiên. Lớn như vậy động tác, tự nhiên lại không thể gạt được phương xa bất ma tranh bọn hắn Tâm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía phương xa chui từ dưới đất lên bay ra bán hải đạo nhân. Người nào? Có khổ hải đích chuyên quát. Nhưng lời còn chưa dứt, mọi người biểu hiện trên mặt liền đều hơi biến sắc. Ám hải đã bị kinh động, cũng chỉnh thể bộc phát. Lấy bán hải đạo nhân trô dây núi kia làm trung tâm, vùng núi bắt đầu liên miên sụp đổ, hướng chu vi khuyết tán, rất nhanh tác động đến hàn môi, bất ninh ma tăng mấy người chỗ phương vị. Mọi người giờ phút này cũng đều lại không để ý tới mới so tài. Ám hải, có cực mạnh hấp lực, phản phất vực sâu không đáy, muốn chủ động đem chung quanh hết thể kéo vào trong đó. Võ thánh cảnh giới cường giả còn dễ nói, nhưng võ thánh phía dưới, liền liền thứ 15 cảnh đỉnh phong võ đê muốn đối kháng ám hải hấp lực, đều cực kỳ khó khăn. Trân lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân kịp thời lên không trốn đi. Nhưng hàn tranh, bất ninh ma tăng mấy người, lại muốn chiếu cố hàn môi cùng cái khác chưa thành võ thánh khổ hải đệ tử. Thế là bích quang lăn tăng ám hải trên không loạn lung tung Tỷ hàn môi cười khổ. Ta kỳ thật còn thật cao hứng. Hàn tranh nói, cho tới hôm nay ta cuối cùng xác định, ngươi không phải chuyên môn cùng ta một người không qua được. Khổ hải mấy người tập hợp một chỗ, thì có người hỏi, vừa rồi đạo nhân kia là ai? Không biết, chưa từng gặp, thân pháp cũng rất lạ lắm, nhìn không ra nền tảng, không giống như là thanh như con người. Bất ninh ma tăng chầm chầm nói. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhưng tu vi của người này cực cao, phương mới có thể là hắn trong bóng tối lấy thủ đoạn trợ cái kia hàn môi khiến ta ăn thiệt tỏi. Vừa rồi hắn bị bại quá mức không thể tưởng tượng, sai lầm quá mức cấp thấp, cấp thấp đến khắc thường trình độ. Giờ phút này tiểu nói này, ngược lại có không ít đồng môn đều tin. Khổ hại đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, vừa rồi đạo nhân kia đến tụt cùng là gì nội tình. Mà chân lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân, xa xa tung bay ra, thoát ly ám hải ảnh hưởng phạm vi. Hắn quay đầu nhìn ra xa đã hoàn toàn lộ trên mặt đất bên ngoài, một mảnh mênh mông bao la, ánh quang chớp động ám hải. Trong lòng thì đang suy tư hàn môi vấn đề Cô nàng này Quả thực giống như là đỉnh đầu thai ách quang hoàn Người chung quanh không may Nàng khả năng vì vậy được lợi Bất quá lúc trước chính mình đưa nàng nhếp cầm tới cái kia phiến hát ám tinh không hạ thời điểm Tựa hồ cũng không dị dạ Là bởi vì là thời gian ngắn Không có phát tác Còn là bởi vì chính mình mượn ma tôn lực lượng thành sự Song phương cấp độ chênh lệch quá lớn Cho nên có thể miễn trừ ảnh hưởng của nàng Một phương diện khác Nàng trước đó là như thế nào đạt được cái này đặc thù năng lực? Chương 503, người nào đụng người đó không may. Trần Lạc Dương cảm thấy mình hẳn không có đánh giá sai. Bạch Ngọc Bình vô pháp tiếp tục bộ lấy Hàn Môi tin tức tư liệu. Trên người đối phương sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được biến hóa. Biến hóa này bên ngoài biểu hiện chính là bất ninh ma tăng cùng bán hải đạo nhân trước mắt tao nộ. Nhưng phát giác điểm này, Trần Lạc Dương trong lòng nghi ngờ ngược lại càng nhiều. Hàn Môi trên thân lần này biến hóa đầu nguồn cùng lai lịch, ở đâu? Là người khác người làm, hay là thật thuần túy ngoại ý muốn? Nàng cho người bên ngoài mang đến vận rủi, ảnh hưởng cũng không phải bình thường người bình thường, mà là giống như bất ninh ma tăng, bán hải đạo nhân chờ chút võ thánh cảnh giới cứng, giả, thực lực tu vi càng cao hơn hơn nàng. Trần lạc dương hóa thân bán hải đạo nhân, nhìn lên trước mắt một mảnh ám hải, trong lòng tính toán không ngừng. Một, chỉ ít có thể ảnh hưởng cao nàng một cảnh giới võ thánh. Thứ hai, gần như không thể đối kháng, bất luận là bất ninh ma tăng vẫn là bán hải đạo nhân Không chỉ có vô pháp ngăn cản, thậm chí vô pháp dự đoán phát giác, căn bản không cảm giác được có vận rủi tới người. Thứ ba, ảnh hưởng phạm vi cực lớn, bán hải đạo nhân mới vì tự thân ẩn nấp, cự ly Hàn Môi cùng Bất ninh Ma tăng giao thủ khu vực rất xa. Thứ tư, tựa hồ là không khác biệt che phủ, bất luận đối phương phải trang đối với nàng Hàn Môi có địch ý, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn trạng hướng này, Hàn Môi chính mình vô pháp quyết định cái này vận rủi nhằm vào mục tiêu. Cái kia nàng có thể hay không quyết định ảnh hưởng này lực phải trăng từ đầu đến cuối tồn tại. Có thể hay không bằng tự chủ ý chí, thời gian nhất định bên trong chỉ lực lượng này hướng ra phía ngoài khuyết tán, là có thể đồng thời ảnh hưởng nhiều cái mục tiêu, vẫn là thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể ảnh hưởng một người. Trần Lạc Dương suy nghĩ chập trùng, còn cần càng nhiều thí nghiệm. Nếu như có thể đem bên trong căn nguyên lai lịch cùng các loại chi tiết đều làm rõ ràng, hàn môi loại năng lực này, nên có thể phát huy tác dụng rất lớn. Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư, Một bên thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra hàn môi tỉ tỉ nàng Hàn Tranh tin tức. Cha không được hàn môi bản nhân, vậy liền thử thông qua thẩm tra hàn tranh tìm đến nàng. Hàn Tranh tin tức, rất nhanh hiện ra tại Trần Lạc Dương trước mặt. Kết quả để hắn dở khóc dở cười. Một trận ám hải đại loạn, khiến cho hàn gia 2 tỉ mội cũng thất lạc. Hàn Tranh vì cứu mội mội mình, quả thực ăn chút đau khổ. Không biết đây có phải hay không cũng muốn tính tại hàn môi chiêu kia đến vận rủi bản lĩnh bên trên, nếu như hàn tranh cũng trúng Cái kia hàn môi khả năng này nhìn đến đúng là địch ta không phân, đối xử như nhau. Ngược lại là hàn môi bản nhân sẽ có kết quả gì, trước mắt khác biệt khó đoán trước. Tuy nói nàng vận khí rất tốt, nhưng ám hải đối với vọ đế đến nói, vẫn quá mức nguy hiểm. Trần Lạc Dương tâm thần câu thông hắc kính mắt trái hạ tinh không, có thể nhìn thấy biểu tượng hàn môi viên kia tinh thần vẫn còn đang nhấp nháy qua mang, cũng không có biến mất hoặc là phát sinh cái khác dị biến. Cô nàng này mặc dù cùng tỷ tỷ nàng thất lạc, nhưng nhìn đến thành công biến nguy thành an, Thật đúng là hồng phúc tề thiên a. Trần Lạc Dương hơi suy tư một chút, không có thông qua hắc ám tinh không lập tức nhiếp cầm Hàn Môi, mà là dự định lại quan sát một chút. Giờ phút này Ung Uyển Sơn mạch bên trong hoàn cảnh phức tạp, quần hung đều tới, chính là khảo nghiệm nàng thời cơ tốt. Mặc dù không cách nào thông qua bạch ngọc bình nắm giữ Hàn Môi cụ thể hành tung, nhưng nàng rất dễ dàng tiếp xúc bên trong dãy núi những người khác, đến tiếp sau có thể chậm rãi thu thập tình báo manh mối. Trần Lạc Dương đang lo lắng trong lúc đó, trong lòng hơi động một chút, hướng một bên khác nhìn lại liên gặp phương xa chân trời dãy núi ở giữa, có những người khác xuất hiện. Chắc là bị đất này Ám Hải thăng ra mặt đất biến động lớn hấp dẫn, tới điều tra tình huống. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, Trần Lạc Dương đã sớm chuẩn bị để bán Hải đạo nhân ẩn tàng thân hình, trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Một đoàn người đến chỗ gần, cũng dừng lại tại Ám Hải biên giới khu vực, không dám tùy tiện tới gần. Bọn hắn cũng rất chú ý ẩn tàng hành tích, nếu không phải Trần Lạc Dương đã sớm chuẩn bị, còn không dễ phát hiện đối phương. Ở trong một người để Trần Lạc Dương hứng thú. Đối phương thân hình cao lớn, mặt mày vai hùng, cho dù thu liễm tự thân khí tức, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy phong mang tất lộ cảm giác. Trình độ nào đó đến nói, cùng Tô Dạ giống như giống nhau đến mấy phần. Bất quá trước mắt Tu Vi, cao hơn Tô Dạ. Rơi vào bán hải đạo nhân trong mắt, đối phương nếu như không cùng người động thủ, một thời gian không giải tốt phán đoán Tu Vi thật sự cảnh giới. Sở dĩ gây nên Trần Lạc Dương chú ý, là bởi vì vì đối phương ngũ quan tướng mạo. Dường như cùng Đông Chu vệ linh giống nhau đến mấy phần. Liên hệ vệ linh cuộc đời tin tức, trước mắt cái này cao lớn oai hùng người trẻ tuổi, rất có thể là thứ ba đệ, ngàn núi ngọa hổ vệ tranh. Năm gần đây, vệ thị gia tộc tại Đông Chu Hoàng Triều, tại Hồng Trần ở giữa thanh danh phi thường vang dội Vệ siêu nhiên, vệ linh, vệ tranh phụ tử, một môn ba võ thánh. Chứ Đông Chu, Nam Sở, Tây Tần Ba Đại Hoàng Tộc bên ngoài, vệ gia như vậy thanh thế, tại toàn bộ Hồng Trần bên trong đều phải tính đến. Càng cái khác nhóm 3 người thực lực cũng đều cực kỳ xuất chúng. Vệ siêu nhiên thân là Đông chu hoàng triều năm đại cột trụ một trong, thực lực tự không cần nhiều lời. Vệ Linh, Vệ Tranh huynh đệ hai người thậm chí còn đều có trò giỏi hơn thầy dấu hiệu. Thất Hải tàng Long Vệ Linh, đứng hàng hồng trần thập kiện, thứ 17 cảnh dưới, thực lực đã so sánh tra, một khi đột phá đến thứ 18 cảnh, liền có tư cách khiêu chiến thập cường võ thánh bài vị. Ngàn núi ngọa hổ Vệ Tranh, tuổi tác hơi nhẹ, tu vi cảnh giới tại thứ 16 cảnh nhưng phóng nhãn thứ 16 cảnh, toàn bộ hồng trần bên trong khó gặp đối thủ, thường có người đồn, chỉ cần hắn đột phá đến thứ 17 cảnh, liền cũng có thể tại hồng trần thập kiệt bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi Nghe danh không bằng gặp mặt, Trần Lạc Dương giờ phút này đứng ngoài quan sát vệ tranh, dù không gặp đối phương xuất thủ, nhưng đã ẩn ẩn, có cảm ứng, nghe đồn không giả. Hán cỗ này phân thân bán hải đạo nhân, giờ phút này thậm chí muốn tránh lấy ánh mắt nhìn thẳng đối phương, để tránh gây nên vệ tranh cảnh giác Đông Chu một đoàn người dừng lại tại quan sát bên ngoài một lát sau, vệ tranh phân phó đồng hành cái khác Đông Chu võ giả ở tại chỗ chờ, bản thân hắn thì thân hình bay vút mà lên, từ trên không xâm nhập ám hại khu vực. Trần Lạc Dương nhìn xem những lưu tại kia nguyên địa Đông Chu võ giả, ngoạn vị cười cười. Đông Chu bên trong người cũng tới nơi này trộn lẫn một cước. Đối với Tây Tần Đại Đế Lý Sách tình trạng, tất cả mọi người rất chú ý đâu. Ba Đại Hoàng Triều ở giữa, quan hệ đều rất khẩn trương thường có ma sát xung đột. Tây Tần cùng Đông Chu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần trước Đông Chu nữ hoàng trợ giúp Tây Tần Chính Dương thành giải vây, bất quá là xem ở lão kiếm tiên trên mặt mũi. Bây giờ vật đổi sao dời, Đông Chu cùng Tây Tần ở giữa, tự nhiên tiếp tục có thù báo thủ, có đoán ba oán. Bất quá dưới mắt chưa đủ lớn tốt phán đoán, là Đông Chu nữ hoàng mệnh lệnh, vẫn là Đông Chu Định Quốc đại tướng quân vệ siêu nhiên chính mình bắt giữ thời cơ chiến đấu. Bởi vì có Bạch Ngọc Bình nguyên nhân, sợ Dĩ Trần Lạc Dương biết vệ linh cũng không có tới Tây Tần. Như vậy không hỏi cũng biết, trừ mới vệ tranh bên ngoài, hắn ra lão cha vệ siêu nhiên hơn phân nửa cũng bí mật chui vào Tây Tần, chạy đến Ung Nguyệt Sơn Mạch bên này. Vệ tranh mặc dù thiên phú hơn người, thực lực xuất chúng, nhưng trước mắt tình huống dưới một mình dẫn đội xâm nhập Tây Tần nội địa, cùng Tây Tần, khổ Hải cường giả tranh phong, vẫn còn có chút quá mức nhỏ lớn. hắn hơn phân nửa là cho vệ siêu nhiên làm tiên phong quan. Bất quá cái này liên lụy đến một cái vấn đề khác. Đông Chu Hoàng Triều, hoặc là nói người nhà họ vệ. Làm sao biết lãnh tịch tại Ung Nguyệt sân mạch? Trần giáo chủ có thể không nhớ rõ chính mình cũng cho bọn hắn lộ ra tin tức. Phong thanh, hẳn là Tây Tần hoặc là trong biển khổ có người truyền lại. Vấn đề tại với, là trong lúc vô tình tiết lộ, vẫn là có người cố ý thông gió báo tin. Trần Lạc Dương trong lòng cảm thấy có thú. Phân thân bán hải đạo nhân, lạng Yên không một tiếng động rút đi, rời đi mảnh này ám hải chỗ vùng núi. Hắn tạm thời đem có quan hệ hàn môi vấn đề buông xuống, đem lực chú ý chuyển dời về lãnh tịch cùng Yến Minh không bên kia. Thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra lãnh tịch tin tức mới nhất, lại phát hiện, hắn vừa mới cùng Yến Minh không thất lạc. Dựa theo Bạch Ngọc Bình cung cấp tin tức cùng văn tự miêu tả, không giống như là lãnh tịch cố ý bỏ rơi Yến Minh không, mà là bọn hắn đối mặt một nhóm cao thủ vây công dưới, không thể không phân tán trốn chạy. Đối với lãnh tịch người đến nói, cũng không biết đây có phải hay không hắn vui với nhìn thấy cục diện. Mặc dù trong lòng của hắn từ đầu đến cuối hoài nghi Yến Minh không là tần đế lý sách phái tới, nhưng không thể phủ nhận. Lúc trước nếu không là Yến Minh không giúp đỡ, hắn khả năng đã bị Tây Tần hoặc khổ hại người bắt đến. Trước mắt Song Phương thất lạc, linh tịch cấp tốc khôi phục tỉnh táo, một thân một mình tại Ung Nguyên Sơn mạch bên trong qua lại sóng xáo, tránh lẽ truy binh. Bạch Ngọc Bình cung cấp tin tức, tương đối thô sơ giản lược, không phải mỗi lần đều có thể công bố linh tịch cụ thể địa điểm ăn nút, là lấy tiếp xuống Trần Lạc Dương muốn tìm hắn, cũng hao tốn không ít công phu. Mắt thấy Song Phương càng ngày càng tiếp cận, Bạch Ngọc Bình mới nhất đổi mới một cái tin tức lại làm cho Trần Giáo chủ lần nữa kinh ngạc. Cùng Yến Minh không thất lạc sau lãnh tịch, thế mà trong lúc vô tình lại đụng phải hàn môi. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, có thể đem hai cái muốn tìm người đều tìm tới. Bất quá hắn lập tức lại trong lòng buồn trồn. Cùng với hàn môi, lãnh tịch sẽ không xảy ra chuyện đi. Trần Lạc Dương cảm giác có chút đau răng, chính mình từng có tự mình kinh lịch, hắn hiện tại cũng không dám xem thường hàn môi cái kia phân để người bên ngoài bị vận bản lĩnh Vừa nghĩ Hắn một bên để phân thân bán hải đạo nhân chạy tới Bạch Ngọc Bình chỉ cung cấp đại khái Phương vị tin tức Trần Lạc Dương bản còn lo lắng lãnh tịch cùng Hàn môi lại đổi địa phương nhưng vừa mới tới gần cái kia phiến vùng núi không chi phí tâm tìm kiếm liền có thể cảm nhận được dãy núi ở giữa đại chiến tạo thành kịch liệt động tính trạng hướng này hiển nhiên là có vây bắt kẻ theo dõi phát hiện lãnh tịch vị trí thế là một trận đại chiến triển khai Trần Lạc Dương nhịn không được nghĩ mắt chợ trắng hắn không tiếp tục đổi mới Bạch Ngọc Bình tin tức Mặc dù không xác định phải chăng bởi vì Hàn Môi, lãnh tịch mới đen đuổi bại lộ mục tiêu, nhưng không trở ngại Hàn Nhị cô nương tạm thời trước tiên đem cái này miệng hoa nước lưng một hồi. Trần Lạc Dương ngược lại là không lo lắng. Nếu như lúc trước đoán không sai, Hàn Môi vận rủi sẽ không chỉ tác dụng với lãnh tịch một người. Cho dù thật sự là bởi vì duyên cơ của nàng để lãnh tịch lâm vào trùng đây, như vậy hiện tại cái này vận rủi không khác biệt che phủ dưới, đối diện khả năng rất lớn cũng phải tao ương. Trần giáo chủ hiện tại quan tâm chính là Phân thân của mình bán hại đạo nhân có thể hay không thụ liên lụy? Muốn cách bao xa mới là đối phương vận rủi ảnh hưởng phạm vi bên ngoài? Cùng loại thí nghiệm cơ biết, Trần Lạc Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn không xác định cự ly, bất quá một thời ba khắc ở giữa thật cũng không đến phiên hắn. Bên kia chiến đấu rất nhanh kết thúc. Đuổi bắt một phương, chính là Tây Tần hoàng triều bên trong người. Mắt Trần có thể thấy cấp thấp sai lầm, không may kinh ngạc tầng tầng lớp lớp. Tại linh tịch chính mình cũng không hiểu thấu tình huống dưới, xông ra trùng đây. Bất quá hắn rất nhanh dừng bước lại. Bởi vì phía trước trên đỉnh núi, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một người. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân trông thấy người kia, cũng là hơi kinh hãi. Trước đó hoàn toàn chưa từng phát giác đối phương tồn tại. Kỳ nhân thực lực tu vi, xa không phải thứ 16 cảnh bất ninh mà tăng lại hoặc là vệ tranh có thể so sánh. chương 504, thế không cúi đầu. Bất quá vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, Trần Lạc Dương rất nhanh kịp phản ứng đối phương là ai. Khách quan với phong mang tất lộ vệ tranh, cái kia đỉnh núi Nam tử trung niên càng giống vệ linh, như sâu như biển, một thân phong mang đều đã che giấu, không lộ ra dấu vết. Phản phát quy chân, mây trôi nước chạy sau khi, lại làm cho người ta cảm thấy mánh liệt tồn tại cảm, phản phất ở giữa vùng thế giới này. Giống như kình thiên chi trụ một dạng núi thương, định trụ phong vân biến ảo. Không giận tự uy, cùng anh em nhà họ vệ giống nhau đến mấy phần ngũ quan tướng mạo, cũng tỏ rõ đối phương thân phận. Chính là Đông Chu Hoàng Triều nữ hoàng phía dưới cao thủ đứng đầu nhất một trong, thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên. Vệ thị gia tộc cùng với tuyệt học gia truyền Long hổ Thất Thánh Thương, đều là trên tay hắn nên đón lần thứ nhất trọng đại chất biến, đặt vững quật khởi căn cơ. Lênh tịch trước đây vì Tây Tần trong quân lao tướng, đối với người khác hiểu rõ khả năng không đủ, nhưng đối với Đông Chu, Nam Sở trong quân cứng, giả, liền không thể quen thuộc hơn được. Là lấy giờ phút này nhìn thấy vệ siêu nhiên, thứ nhất mắt liền đem nhận ra